chương 550, đại đạo giáo chủ t r ư ơ n g 550, đại đạo giáo chủ sau m ộ t khắc một cái lồng ánh sáng bay lên đem chọn tòa lôi đ à i đều bạo phủ còn mời thẩm minh thủ hạ lưu tỉnh tám mươi tám h ả o hướng thẩm dục nói rằng sau đó liền chủ động phát động công kích và ảnh thẩm dục tâm tình c ũ n g tốt lười nhác cùng đối phương lãng phí thời gian đưa tay rơi xuống liền đem đối phương đập đến ghé vào trên lôi đài vùng gây mấy lần đều không thể bỏ lên song hương t r ê n lệch quá lớn thẩm dục là thiên hoàng đối phương mới tiên quân cảnh cái này vòng đấu cần quyết ra trước một nạn tên cho nên một trận lôi đài thi đấu không đủ để quyết ra một ngàn tên còn có trận thứ hai lôi đài thi đấu một lần nữa trở lại trận pháp không gian bên ngoài thẩm dục có chút buồn b ự c thẩm dục ca ca ngươi không phải thắng sao sao không cao hứng nguyên huyên nhìn thẩm dục thần sắc không đúng không khỏi quan tâm hỏi không có việc gì nghĩ đến buồn một chuyện thẩm dục khoát b á t tay hắn có chút hối hận quá sớm bại lộ tu vi nếu như không phải hắn quá sớm bại lộ thực lực diệp thương là sẽ không cùng người khác trao đổi thẻ số đương nhiên cũng có hắn chủ quan không có che chắn trên bảng số số lượng vòng tiếp theo lôi đài thi đấu cũng không thể phạm sai lầm như vậy điều kiện tiên quyết là có thể giúp chúng đối thủ là khí vận c h i tử thời gian trôi qua bất chi bất giác mấy cái canh giờ trôi qua vòng thứ nhất lôi đài thi đấu kết thúc còn t h u ậ lại 2.029 n g ư ờ i tham gia vòng thứ hai lôi đài thi đấu quy củ cùng bên trên một vòng như thế thư không tộc tiên hoàng ném ra ngoài thẻ số đại gia tùy ý bắt lấy một cái thẩm dục trực tiếp bắt lấy ba cái sau đó đem ba cái thẻ số mặt ngoài cấm chế phá vỡ ba cái trên bảng số dãy số theo thứ tự là hai m ư hai hảo bảy m ư i chín hảo cùng ba trăm ố n m ư ơ t hảo đồng thời thẩm dục cũng phóng xuất ra tiết niệm tra tìm giống nhau ba cái d â y số nhưng lại nhường thẩm dục thất vọng thu hoạch ba cái này d â y số đều không phải là khí vận chi tử hai cái tiên vương một cái tiên quân thẩm dục đem tiên quân đối ứng thẻ số giao cho nguyên u y ê n đem hơi yếu một cái tiên vương giao cho viên nguyện hắn lựa chọn sử dụng mạnh nhất một cái tiên vương phân biệt hoàn tất liền chờ, chờ tranh tài bắt đầu đã ngàn tên thi đấu đụng không lên khí vận trí tử vậy cũng chỉ có thể chờ trăm tên so tài thẩm dục nói thẩm nếu như trăm tên thi đấu vẫn là đụng không lên vậy cũng chỉ có cường sát ngược lại hắn đã đem ngũ đ ạ i tiên đế gia tộc các tội cũng không kém chuyện này đảo mắt lại là mấy cái canh giờ trôi qua vòng thứ hai lôi đài thi đấu cũng kết thúc thẩm dục ba người đều thuận lợi quá quan bất quá còn có một trận thêm thi đấu bất quá thẩm dục ba người không cần tham dự nguyên bản trận thứ hai lôi đài thi đấu tổng cộng có hai nghìn hai mươi chín người tham gia kết quả ở trong trận đấu xuất hiện hơn mười đối đồng vi vô tận còn ra hiện chiến thắng đối thủ tự thân lại gặp bị thương nặng lựa chọn bỏ thi đấu cho nên người thắng lợi sau cùng chỉ có 984 n g ư ờ i bởi vậy còn phải theo kẻ thất bại bên trong giúp t h ă m lựa chọn 32 người tiến hành thị thí người thắng trận có thể đạt được ngàn tên danh lệch không cần một khắc đồng hồ thêm thi đấu kết thúc tranh tài cũng chính thức kết thúc sau đó hư không tộc tiên hoàng cấp cho ban thưởng 50 vạn cực phẩm tiên tinh thêm một cái trung phẩm linh bảo không thể không nói thái cổ thập cường chủng tộc thật mẹ nó giàu có thẩm dục cũng muốn c ư ớ p bọn hắn cùng mấy lần trước tranh tài như thế trận tiếp theo trăm tên thi đấu tại ba ngày sau cử hành tiếp đấy thẩm dục liền mang theo nguyên huyên cùng viên nguyện hội hợp thủy đế phân thân đ u nguyện cùng bà bà rời đi nơi đây nhưng đi ra không xa liền có hai tôn tiên hoàng t ấ t trọng cường giả ngăn cản bọn hắn đường đi thẩm dục đại nhân nhà ta muốn cùng ngươi gặp một lần trong đó một cái tiên hoàng nói đại nhân nhà người là ai thẩm dục hỏi đồng thời hắn mở ra động sát chi nhãn cái này hai tôn tiên hoàng tin tức cũng tại trong đầu hắn hiện ra xem hết hai người tin tức thẩm dục liền biết lai lịch của bọn hắn chờ nhìn thấy ta nhà đại nhân ngươi tự nhiên biết hắn là ai đối phương lãnh đạo nói vậy được thẩm dục gật gật đầu sau đó khiến người khác về trước đi sau đó hắn liền cùng hai người đi về p h ấ n nguyên huyên đám người cũng không lo lắng thẩm dục c ă t nguy bởi vì bọn hắn đều biết thẩm dục là tiên hoàng cựu trọng có thể uy hiếp được hắn người cũng không nhiều rất nhanh thẩm dục ngay tại một ngôi nhà bên trong gặp được đại đạo giáo giáo chủ một người dáng r ấ p yêu dị tuấn mỹ thanh niên không tệ k i a hai cái tiên hoàng đều đến từ đại đạo giáo các hạ tìm ta có chuyện gì thẩm dục giả bộ như không biết rõ thân phận của đối phương b à tọa chính là đại đạo giáo giáo chủ cựu viêm ngữ khí đạo mặt nói hóa ra là đại đạo giáo chủ không biết giáo chủ có chuyện gì thẩm dung hỏi bản tọa dự định cùng ngươi làm giao dịch chỉ cần ngươi bằng lòng bản tọa liền không truy cứu ngươi giết dưới trướng của ta hai tôn tiên hoàng sự tình t i ể u viêm thần thái k ê u căng nói về phần hắn vì sao chỉ nhắc tới tiên hoàng không đề cập tới vệ t h ư ơ n g hiển nhiên hắn không có đem vệ thương như thế tiểu nhân vật để vào mắt thẩm dung cười cười giáo chủ không ngại nói một chút là giao dịch gì t i ể u viêm nói bản tọa muốn ngươi tại hạ một trận trong trận đấu nếu như gặp phải ngũ đại tiên đế gia tộc thiên tiêu giết bọn hắn người giáo chủ kêu bằng lòng trả cái giá lớn đến đâu thẩm dung hỏi thế nào ngươi còn dám hướng ta đòi hỏi chỗ tốt cựu b i ê m sắc mặt tối s ầ m thẩm dục không nhanh không chầm nói đây chính là tiên đế gia tộc ta giết bọn hắn thiên tiêu nhà bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha ta ta bút lên lớn như thế phong hiểm cũng không thể để cho ta làm không công à. ngươi cùng bản tọa có kẻ mặc cả liền không sợ bản tọa giết ngươi cựu b i ê m trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng ngươi giết ta ai giúp ngươi giết ngũ đại tiên đế, sợ, tiên đế gia tộc cho làm mất lòng ha ha ha cựu viêm cười to ngươi tiểu tử này thật có ý tứ bản tọa ưa thích vạn ngươi, ngươi t nhất ta chiến thắng thái của thập cường trùng tộc thiên tiêu b nói tọa không chừng còn có thể thu hoạch được một cái thực phẩm linh bảo ha ha ngươi cũng là khẩu khí không nhỏ cựu b i ê m k i n h thường nhìn hai mắt thẩm dục coi như ngươi là tiên hoàng lục trọng nhưng m u ố n chiến thắng thái c ổ thập cường tộc thiên tiêu còn kém xa lắm giáo chủ tranh luận điểm này không có ý nghĩa coi như ngươi là có hay không bằng lòng thanh toán năm triệu cực phẩm tiên tinh làm tiền đặt cọc ta thẩm dục tức giận tốt năm trăm vạn cực phẩm tiên tinh cho ngươi nhưng ngươi nhất định phải giết chết cho ta tiên đế gia tộc thiên tiêu thẩm dục lắc đầu cái này ta không cách nào cam đoan v ạ nhất n t r ă m t i ê n thi đấu cũng khai thác rút tham hình t h ứ đâu ta chưa h ẳ n có thể g ú t chúng tiên đế gia tộc người rút không chúng ta mượn thế nào cơ giết chết bọn hắn tiên tiêu đâu cự nhất định phải giết chết tiên đế gia tộc thiên tiêu nếu không bản tọa sẽ cho ngươi biết bản tọa cực phẩm tiên tinh không phải dễ cầm như vậy giáo chủ không cần uy hiếp ta ta người này lấy tiền làm việc chỉ cần ngươi cho tiền ta khẳng định sẽ tuân thủ đ ớ c định thẩm dục cười ha h à nói nửa k h ắ c đồng hồ sau thẩm dục tâm tình không tệ rời đi tòa này nơi ở chữ vật tiên trong nhẫn cũng nhiều năm triệu cực phẩm tiên tinh trở lại quán rượu sau thủy đế phân thân nói thiên tiêu tìm ngươi nói chuyện cái gì thẩm dục đem đại đạo giáo chủ để cho mình giết ngũ đại tiên đế gia tộc thiên tiêu chuyện nói khác chương năm trăm năm mươi mốt lão k h ấ t cái sau khi n g h e xong thủy đế phân thân cao mày nói ngươi thật như vậy làm coi như đem tiên đế gia tộc cho làm mất lòng không sao thẩm dục cười cười ai bảo khí vận c h i tử không phải tiên đế gia tộc chính là thái c ổ thập cường trung tộc cũng nên tìm một phương đ ắ c tội về phân diệp phong cái kia khí vận c h i tử tại ngàn tên thi đấu đã bị đào thải hắn mặc dù kỳ ngộ liên tục tu vi tăng lên cũng rất nhanh nhưng dù sao mới đạt tới tiên quân cảnh coi như bạo loại có thể càng mấy cái tiểu cảnh giới cũng không tệ rồi cho nên bị đào thải cũng là bình thường hh h vậy ngươi liền đợi đến bị tiên đế gia tộc truy xa ta thủy đế phân thân thấy thẩm dục không có đem mình để ở trong lòng không khỏi tức giận nói chuyện phía một phen thẩm dục mang theo đám người đi sòng bạc nhận lấy ban thưởng đang đến gần một đoạn một đầu đổ phường thời điểm đông nhiên phát hiện một người mặc rách dưới tương tự tên ăn mày láo giả một bên chạy một bên hướng miệng bên trong rót rượu tại phía sau hắn lại có mấy người ở một bên truy một bên chửi rủa uy hiếp mà cái này đuổi theo tên ăn mày láo giả mấy người theo ăn mặc đến xem chính là đổ phường h o à g đế trả lại cho các ngươi rất nhanh tên ăn mày láo giả liền đem một bình tiên nhượng uống đến sạch sẽ sau đó đem không bầu rượu ném cho mấy cái đổ phường hỏa kế tiếp lấy tốc độ của hắn một hồi tăng tốc mấy cái lấp lóe liền biến mất không thấy gì nữa nhìn thấy mất đi tên ăn mày láo giả tung tích mấy cái sòng bạc hỏa kế cũng đình chỉ đuổi theo nhưng miệng bên trong lại là một hồi hùng hùng hồ hồ chứng kiến một màn này thẩm dục biểu lộ lại là có chút c ổ a quái bởi vì cái kia tên ăn mày láo giả không phải người bình thường lại là tiên hoàng cựu trọng cường giả có thể một cái tiên hoàng cựu trọng cường giả vì sao muốn đóng vai thành tên ăn mày còn đoạt mấy cái đổ phường hỏa kế rượu đến uống chẳng lẽ là có cái gì đặc thù đặc thù thẩm dục q u a y đầu nhìn về phía thủy đế phân thân ngươi biết cái kia tên ăn mày lão giả sao nhận biết thủy đế phân thân gật gật đầu vậy hắn có phải hay không có đặc thù đam mê rõ ràng tu vi cao như vậy cách ăn mặc dường như tên ăn mày thì cũng tôi h đi còn chạy tới đoạt mấy cái thiên tiên uống rượu thẩm dục nghi ngờ hỏi cái kia tên ăn mày lại là tiên hoàng cựu trọng cường giả nghe được thẩm dục lời nói nguyên treo viên n g u y ệ t cùng u n g u y ệ t đều khá giật mình thủy đế phân thân nói người này gọi tống tiểu long năm đó hắn cũng là siêu cấp thiên tài chỉ dùng ba ngàn năm liền từ nhỏ tiểu nhân chân tiên tu luyện đến tiên hoàng cảnh hắng có khởi hấp dẫn tiên đế gia tộc cùng cổ tiên tộc chú ý nhau nhau phái người đi mời chào hắn nhưng đều bị hắn tự tuyệt các ngươi cũng biết tiên đế gia tộc từ trước đến nay bá đạo không thể vì bản thân ta sử dụng vậy thì vì ngươi hoặc là diệt ngươi bởi vậy tại tiên đế gia tộc thiết kế hạng p h a m là cùng hắn có quan hệ người hết thể bởi vì đủ loại nguyên nhân chết thảm mà hắn tức thì bị người h o a n uổng trở thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh kêu giết tại tiên giới cơ hồ không có hắn đất dung thân về sau cũng bị cường giả khắp nơi truy sát nhiều lần cơ hồ v à mình nhưng hắn vẫn khí không tệ tại bị truy sát trên đường kỳ ngộ liên tục thu vi cũng là liên tục tăng lên ở thời điểm này ngũ đại tiên đế gia tộc chu gia đặt một cái bẫy phái ra chu g i a một nữ tính tiên hoàng đi tiếp xúc tống tiểu long cái kia nữ tính tiên hoàng rất biết thông đồng nam nhân rất nhanh liền n h ư ờ n g tống tiểu long yêu nàng ngay tại hai người yêu chết đi sống lại lúc vị t i ê nữ n tiên hoàng giả ý bị chu gia bắt giữ mà chu gia thì cầm nữ tiên hoàng áp chế tống tiểu long đi vào k h u ô n khổ vì nữ tiên hoàng tống tiểu long lựa chọn thỏa hiệp không phản kháng tùy ý chu gia người ở trên người hắn lưu lại cường đại c ầ chế chu gia cũng không có như vậy nói ra c h â tướng ngược lại tiếp tục dùng nữ tiên hoàng câu lấy tống tiểu long n h ư n g hắn trở thành chu gia công cụ người chu gia cũng đem các loại nhân vật nguy hiểm giao cho tống tiểu long đi xử lý không ngừng không có thù lao còn uy hiếp tống tiểu long nếu như nhiệm vụ thất bại liền sẽ trừng phạt nữ tiên hoàng thế là cứ như vậy tống tiểu long cho chu gia làm trọn b ẹ n mấy ngàn năm công cụ người nhưng không thể không nói tống tiểu long đích thật là siêu cấp thiên tài ngắn ngủi mấy ngàn năm tại không có bất kỳ tu hành tài nguyên tình hữu hạn hắn thế mà tu luyện đến tiên hoàng thất trọng đồng thời còn phá giải hắn tiên hồn bên trên cơm chế bất quá hắn lại giả vờ làm không có phá giải cấm chế dự định vụ trộm giải cứu ra nữ tiên hoàng sau đó cao chạy xa bay nhưng hắn tại chui vào giam giữ nữ tiên hoàng giam giữ địa trí lúc lại nghe trộm được c h â n tướng hắn tại chỗ hiện thân chất vấn lại gặp tới nữ tiên hoàng các loại trào phúng mũ nhục nhưng tống tiểu long vẫn là không cách nào ra tay giết chết đối phương nhưng lại bởi vì hắn mềm lòng chu gia cao thủ kịp thời đổi tới đối với hắn tiến hành b â y giết nhưng chu gia tiên hoàng cao thủ lại không có nghĩ đến tống tiểu long đã vụ trộm tu luyện tới tiên hoàng thất trọng tại chỗ chém giết chu gia ba cái tiên hoàng bất quá như thế một chậm trễ cũng đưa tới chu gia càng nhiều tiên hoàng cường giả không thể không nói tống tiểu long rất bị tiên tại chu gia nhiều tôn tiên hoàng vây q u é t h ạ n hắn thế mà r ế t ra một đường máu trốn ra chu gia nhưng hắn tiên hồn cũng bị trọng thương chu gia cũng không tính buông thà tống tiểu long đ ố i thoát đi hắn triển khai điên cùng truy sát nhưng không nghĩ tới tống tiểu long lại mất tích cái này một khi thất tung chính là trọn vẹn hai ngàn năm chờ hắn xuất hiện lần nữa đã là lao khất cái bộ dáng hơn nữa tu vi cũng đạt tới tiên hoàng cựu trọng biết được tống tiểu long xuất hiện chu gia lần nữa phái ra cao thủ vây giết trận chiến kia đánh cho đất trời tối tăm cuối cùng chu gia hai tôn tiên hoàng cựu trọng cùng ba tôn tiên hoàng bắt trọng bị giết tống tiểu long mặc dù cũng nhận trọng thương nhưng dù sao sống tiếp được mà hắn cũng nhất chiến thành danh tống tiểu long kinh khủng chiến lược cũng làm cho chu gia cảm nhận được sợ hãi từ đó sau cũng không có lại đi tìm tống tiểu long phiền thoái mà tống tiểu long thì biến điên điên cùng cùng tại viêm đế châu bốn phía du đ ả n g nghe xong thủy đế phân thân g i ả n g thuật nguyên huyên lòng đầy cam phân nói cái này chu gia quá không phải đồ vật chính là viêm nguyện giã thâm dĩ vi như nói thủ đoạn của bọn hắn quá ác độc tiền bối tia chu gia cái tia nữ tiên hoàng cuối cùng là kết cục gì ưu nguyên hỏi thủy đế phân tân nói chu gia suy đoán tống tiểu long đối nữ tiên hoàng dư tình chưa hết cho nên cũng không có khó khăn nữ tiên hoàng bây giờ cái tia nữ tiên hoàng vẫn như cũ thật tốt quá không công bằng loại này nữ nhân xấu liền nên đi chết nguyên huyên hử lạnh nói kỳ thật ghê tởm nhất vẫn là chu gia thẩm dục nói không tệ chu gia hoàn toàn chính xác ghê tởm nguyên huyên nhận đồng huy quyền nếu như ta có thực lực khẳng định diện chu gia bất quá cái tia tống tiểu long cũng không loại thẩm dục có chút k i n h bị nói đổi lại là ta ta chắc chắn sẽ không buông tha cái kia lừa gạt nữ nhân của ta sao có thể nhường nàng sống thật khỏe còn đem chính mình làm thành một cái tên ăn mày không có tiền đồ cũng đúng nha nguyên n h ê n cũng là nhận đồng gật gật đầu rõ ràng sai là chu gia hắn hết lần này tới lần khác muốn t r à t â n chính mình viêm nguyện cũng phát biểu ý kiến bởi vì cái gọi là chân trần không sợ măng dày chu gia gia đại nghiệp đại chính diện làm mất quá liền đem chu gia sản nghiệp toàn bộ phá hủy rất nhanh thẩm dục một đoàn người liền đi tới độ phường mà tại thẩm dục bọn người sau khi rời đi cái kia biến mất lao khất cái xuất hiện trong mắt lóe lên như nghĩ tới cái gì nhưng ngay lúc đó trên mặt hắn liền hiện ra thống khoái cùng đắng chát chi sắc ai thật sâu thở dài sau ánh mắt của hắn đỗng nhiên biến đục nổi lên ngơ ngơ ngác ngác lung la lung lay rời đi chương năm trăm năm mươi hai ai là con mồi chương năm trăm năm mươi hai ai là con mồi theo sòng bạc lĩnh song ban tường sau thẩm dục một đoàn người đầu tiên là trong thành du ngoạn mua sắm một phen bây giờ thái cổ thành là càng ngày càng náo nhiệt xuất hiện đại lượng cửa hàng mua sắm hoàn tất thẩm dục một đoàn người lại tìm một nhà tiểu lâu ăn uống một phen sau đó trở về thanh lâu tập thể ngai hát thùy đế phân thân nhắc nhở trước đó ngươi từ chối ngũ đại tiên đế gia tộc mời chào sợ là sau đó sẽ không dễ dàng bông tha ngươi n g tống tiểu long chính là một cái ví dụ rất tốt ngươi cũng không nên rơi vào cùng hắn một cái kết quả đang khi nói chuyện hắn còn ý vị thâm trường mắt nhìn u nguyệt thẩm dục cũng không ốc minh bạch thủy đế phân thân cái nhìn kêu d ụ n g ý nguyên huyên cùng b i ê m nguyệt chính là lòng tộc bên trong người ngũ đại tiên đế gia tộc chưa hẳn dám đối với các nàng ra tay nhưng ngũ nguyệt liền không giống như vậy ngũ đại tiên đế gia tộc đối đãi địch nhân nhưng mà cái gì thủ đoạn đều dùng đến đi ra làm phiến ngươi giút ta nhìn một chút l nguyệt tỷ không có vấn đề a thẩm dục nhìn xem thủy đế phân thân th ngươi liền không sợ ta có ý đồ riêng thủy đế phân thân t r e o tức hỏi không sợ thẩm dục chân thành nói hắn lại không đốc làm sao lại tùy tiện tin tưởng một cái không hiểu thấu chạy đến người đứng bên cạnh hắn bất quá hắn có động sát chi nhãn trải qua trong khoảng thời gian này ở chung thủy đế phân thân đối với hắn độ thiện cảm đã đạt đến tám mươi hai điểm trình độ này độ thiện cảm đã để thẩm dục sơ bộ tín nhiệm đối phương đã ngươi như thế tín nhiệm ta ta cũng cho ngươi lời căn đoan chỉ cần có ta ở đây ngũ lại tiên đế gia tộc người tuyệt đối không cách nào tổn thương tới nàng vậy thì đa tạ ngươi không khắc ký sau hai canh giờ thẩm dục một đ o à n người theo thanh lâu đi ra đ n g nhiên thẩm dục chú ý tới thanh lâu phía ngoài đường đi bên cạnh nằm quần áo rách dưới tên ăn mày lao giả không phải là cái kia tống tiểu long sao tiểu ca, xin thương xót có thể cho một bầu rượu uống sao tống tiểu long trên mặt lấy lòng nói ngươi đường đường tiên hoàng liền một bầu rượu cũng mua không nổi thẩm dục kinh ngạc nói tiên hoàng muốn kiếm tiên tinh thực sự rất dễ dàng tùy tiện săn g i ế t một chút hung thú hoặc là thu thập một chút tiên dược đều có thể kiếm được tiên tinh hh lao g a hỏa ta hiện tại một mèo hai trắng tống tiểu long nết miệng cười một tiếng đi cho ngươi. Thẩm dục Thẩm ngươi. lấy ra một b ca ca, ì khoảng h cách nguyên m huyên o phương, mang tò mò hỏi có lẽ là bị kích thích không muốn đi kiếm tiền tính a thẩm dục nói dù sao tại hiện đại thế giới cũng có loại kia rõ ràng là phú hảo lại chạy tới làm kẻ lang thang người tồn tại người bình thường lý giải không được bọn hắn ý nghĩ cái này tống tiểu long cũng giống vậy rõ ràng có năng lực kiếm được bó lớn t i ê n tinh hắn chính là không kiếm không phải đi lấy miệng hoặc là đoạn thời gian đạo mắt liền đi qua ba ngày trăm tên thi đ ầ u đến thẩm dục một đoàn người lần nữa đi vào thành trì trung ương quảng trường hôm nay nguyên h u y ê n cùng biên n g u y ệ t cũng sẽ không tiếp tục dự thi trước đó thu hoạch n g à n tên kém nhất đều tiên quân cựu trọng đa số người đều là tiên vương cảnh v ề phần tiên hoàng cảnh dự thi nhân viên cũng vượt qua một trăm hôm nay trước một trăm tên khẳng định sẽ theo tiên hoàng bên trong sinh ra lấy nguyên viên cùng biên nguyện năng lực khẳng định không thể rết vào trước một trăm đã không cách nào thu hoạch ban thưởng liền không có tất yếu lại dự thi không phải dự thi v ạ n nhất t h ụ thương liền không có lời bởi vậy đến sau này nguyên huyên cùng v i ê m nguyệt liền theo thủy đế phân thân bọn hắn đi khán giả khu thẩm dục một mình đi vào tuyển thủ dự thi khu vực thời gian trôi qua tuyển thủ dự thi dần dần đến xem ra cùng thẩm dục ôm lấy như thế tâm tư cũng không ít tới tham gia một trăm người đứng đầu tranh đấu tuyển thủ thế mà chỉ có chỉ là hơn hai trăm người rất hiển nhiên còn lại tuyển thủ đều từ bỏ như thế nhường thẩm dục trong lòng vui mừng người càng ít đụng tới khi vận c h i tử cơ hội lại càng lớn lúc này thư không tộc tiên hoàng xuất hiện giữa không trung hắn mở miệng nói hôm nay đem tuyển bạt ra thiên kêu thi đấu một trăm tên quy tắc tranh tài rất đơn giản tất cả tuyển thủ dự thi đều sẽ tiến vào trận pháp trong không gian tiến hành đại h ô n chiến còn lại một trăm người chính là người thắng sau cùng nghe được cuộc thi đấu này quy tắc thẩm dục thì là mừng thẩm mẹ nó cơ hội tới tất cả dự thi người tiến vào trận pháp không gian thư không tộc tiên hoàng tuyên bố đi diệp thiên vung tay lên mang theo diệp ra thiên kêu trước một bước tiến vào trận pháp không gian thẩm dục thân hình thoát một cái cũng xông vào trận pháp không gian chờ hắn tiến vào sau hắn mới phát hiện trận pháp này không gian bị gia cố làm lớn ra rất nhiều lần ngay tại thẩm dục chuẩn bị đi tìm khí vận c h i tử đánh rất lúc diệp thiên lại mang theo diệp g i a thiên kiêu nhóm hướng phương hướng của hắn bay tới theo s á t lấy hắn phát hiện một đạo tiên niệm từ trên người hắn lướt qua vừa mới tiến tới chu gia thiên kiêu nhóm cũng hướng hắn bay tới tiếp lấy cùng theo vào vương gia phục gia cùng hoàng phổ gia thiên kiêu nhóm cũng nhao nhao hướng hắn cái phương hướng này chạy đến rất rõ ràng vũ lại tiên đế gia tộc thiên kiêu nhóm dự định vây giết hắn chật chật cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ cũng không biết ta đem ngũ đại tiên đế gia tộc tiên hoàng thiên kiêu đều giết chết ngũ đại tiên đế gia tộc có thể hay không tìm ta liều mạng thẩm dụ câm t h ẩ m suy nghĩ bên ngoài sân thính phòng g i a c á t tỉnh g i a cắt lưu tỷ đệ nhìn thấy ngũ đại tiên đế gia tộc t i ê n kiêu nhóm đều hướng về phía thẩm dụ mà đi không khỏi sắc mặt đại biến g i a cắt lưu không khỏi truyền âm nói tỷ ngũ đại tiên đế gia tộc t i ê n kiêu nhóm sẽ không phải muốn vây giết thẩm h u nga tám chín phần mười ra các tỉnh g ọ n mang lo lắng nói ta nghe nói n g ũ đại tiên đế gia tộc từng đi mời trào qua thẩm huy nhưng lại bị thẩm h u n h từ chối đoán chừng là bởi vì thẩm hình cự tuyệt nhường ngũ đại tiên đế gia tộc ghi hận trong lòng cho nên mới sẽ mượn cơ hội giết hắn kia thẩm minh sẽ không xảy ra chuyện a gia cắt lưu trong mắt vẻ lo lắng càng đ ậ m ngũ đại tiên đế gia tộc thiên tiêu đều là tỉ mỉ bồi dưỡng ra được hơn nữa ngũ đại tiên đế gia tộc nội t ì n h thâm hậu những ngày thiên tiêu trên thân hơn phân nửa có linh bảo mạnh mẽ thẩm minh mặc dù là tiên hoàng lục trọng nhưng lần này chỉ sợ giữ nhiều l ã n ít gia cắt tỷ lệ trong bóng tối giao lưu cái khác người xem cũng đang sôi nổi nghị luận ha ha người cùng tất có thiên thu trước đó thẩm dục cự tuyệt tiên đế gia tộc người c h à o lần này báo ứ n g tới không tệ liền tiên đế gia tộc cũng dám cự tuyệt cái này thẩm dục a có đường đến chỗ chết đáng tiếc a cái này thẩm dục có thể ở vạn thuế bên trong đạt tới tiên hoàng lục trọng chính là khó được t i ê n tiêu a tương lai nói không chừng có thể trở thành tiên hoàng cự trọng hết lần này tới lần khác hắn không biết thời thế hôm nay sợ là phải bỏ mạng a cái này tiên đế gia tộc không khỏi cũng quá bá đạo a không tiếp thụ người c h à o liền phải giết chết người ta hh cái này viêm đế châu thật là địa bàn của người ta bá đạo một chút đây tính toán là cái gì phía ngoài một góc nào đó, tống tiểu long cũng nhìn thấy một màn này, nghe được đến từ xung quanh nghị luận, trong mắt của hắn hiện lên một vệ vẻ thống khổ. Thẩm dục trải qua chuyện, nhường hắn thấy được mình năm đó. ở bên ngoài người xem nhìn soi mói, ngũ đ ạ i tiên đế gia tộc thiên tiêu xuất hiện ở thẩm dục bên phía, đem hắn cho bao vây lại. Thẩm dục, bản công tử cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần ngươi bằng lòng cho ta diệp ra làm trâu làm ngựa, bản công tử liền tha cho ngươi một mạng. diệp thiên mắt mang c h ả o phúng cùng bán độc nhìn xem thẩm dục nói. nghe vậy, thẩm dục lại là mặt không đổi sắc. n g ẫ nhiên, hắn biến mất tại nguy hệ thống thăng cấp hoàn tất chương 553, hệ thống thăng cấp hoàn tất thẩm dục xuất hiện lần nữa đã đi tới diệp thiên sau lưng thấy cảnh này cái khác thiên tiêu nhao nhao biến sắc mà thẩm dục tại xuất hiện tại diệp thiên sau lưng s á t na bàn tay của hắn cũng đập vào diệp thiên đầu lâu phía trên n h ư n g cái khác thiên tiêu nhắc nhở diệp thiên cơ hội đều không có ẩn chứa lực lượng kinh khủng bàn tay t r u n g đ i ệ p đập tại diệp thiên đầu lâu bên trên nguyên bản thẩm dục coi là hắn một t r ư ờ n g này có thể đập nát đối phương đầu lâu xoắn nát hắn tiên hồn nhưng nhường hắn ngoại ý muốn chính là diệp thiên trên thân dâng lên một tầm k i n quang c h ặ n công kích của h diệp thiên thân ảnh bay tán loạn mà ra sau đó lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem thẩm dục không hổ là tiên đế gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng tiên h tiêu thế mà người mang c ự c phẩm linh bảo thẩm dục có chút tiếp đ ố i nhìn xem diệp tiên h k h ẽ n cười nói không tệ vừa rồi cái tia đạo hộ thể kim quan g là từ c ự c phẩm linh bảo tàn ra sau khi chết quãng đời còn lại diệp thiên trên mặt đ n g nhiên hiện ra một vệch to lớn vẻ bán độc hắn nhìn chòng chọc vào thẩm dục nói rằng ngươi thế mà muốn giết ta không thể tha thứ thì tính sao thẩm dục mỉm cười lần nữa biến mất、Xoát. hắn xuất hiện tại diệp thương sau lưng lần nữa một trường rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn lóe ra sao trời chi sắc cho người ta như mộng như ảo cảm giác lại là hắn thi triển ra tiên hoàng cấp tiên thuật tinh h u y ễ n thủ vừa rồi hắn công kích diệp thiên cũng không có sử dụng tiên thuật công kích cường độ cũng chỉ có tiên hoàng thất trọng nhưng bây giờ hắn vẫn như cũ thúc giục tiên hoàng thất trọng năng lượng bất quá lại thi triển tiên thuật tại hắn công kích rơi xuống trong nháy mắt diệp thương trên thân cũng dâng lên một vòng hào quang màu xanh lam có thể thẩm dục tinh h u y ễ n thủ lại không gì không phá đồng đạo nhẹ nhóm phá vỡ lam sắc và mang chù điệp đánh vào diệp thương đầu lâu phía trên、Phúc. đối phương đầu lâu trong nháy mắt nổ tung hóa thành một chù nương theo đầu lâu cùng một chỗ n á t b ấy còn có đối phương tiên hồn diệp thương thấy cảnh này diệp thiên q u a mắt mà diệp da mặt khác mấy vị thiên tiêu cũng là kinh hô lên đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được một trăm bức sát l ụ c điểm hệ thống nhắc nhở âm vang lên chật chật cái này diệp ra khí vận c h i tử cũng quá đáng tiền đi thẩm dục thầm nghĩ trong lòng tại diệp ra sau cái tiên hoàng thiên kiêu bên trong khí vận c h i tử chỉ có hai cái một cái là diệp tiên h một cái là diệp thương đốt hệ thống đã đạt tới thăng cấp yêu cầu xin hỏi phải trăng thăng cấp lúc này đạo thứ hai thanh em nhắc nhở vang lên tạm thời không thăng cấp thẩm dục nói đồng thời cũng có chút ngạc nhiên mừng rỡ không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ giết diệp thương một cái khí vận c h i tử liền đặt đến thăng cấp yêu cầu mà tại trận pháp không gian bên ngoài nhìn thấy thẩm dục m i ệ u s á t diệp thương lập tức xuất hiện to lớn xôn xao khán giả mặc dù đối thẩm dục m i ệ u s á t diệp thương cảm thấy chấn kinh nhưng trên thực tế bọn hắn càng lớn chấn kinh là hắn thật dám đối diệp ra thiên tiêu hạ tử thủ cùng lúc đó đứng hàng thính phòng diệp ra người lập tức thông qua tiên miệm cho trụ sở thái thượng trưởng lao chuyên âm khi ánh mắt của hắn rơi vào trận pháp trong không gian cũ kia thi thể không đầu bên trên một đôi mắt bên trong sát ý cơ h ồ hóa thành thực chất ở vào hắn quanh mình người xem lập tức biến thân thể cứng ngắc không cách nào động đậy ở sâu trong nội tâm cẳng là sinh ra một c ô tử vong giống như sợ hãi cụ may diệp ra thái thượng trưởng lão kịp thời thu liễm trong mắt s á t cơ không phải sát ý của hắn nhiều duy trì liên tục một hồi hắn xung quanh người b á n chừng đều phải bởi vì hắn sát ý mà tử vong chơi ạ, cái này thẩm dục quá lớn mật lại dám giết diệp ra tiên hoàng t h i ê u đúng vậy a hắn quá vô pháp vô tiên chẳng lẽ hắn liền không sợ diệp ra trả th ha ha thật sự là ban đầu cái này thẩm dục chết chắc ngắn ngủi chấn kinh sau ở đây người xem lấy lại tinh thần đều nhao nhao thấp giọng nghị luật lên đa số người cũng không coi trọng thẩm dục cảm thấy hắn lần này chết chắc mà ra các tỉnh cùng ra cắt lưu t ỉ đ ệ sắc mặt cũng là biến tái nhật nhìn nhau nhìn một cái đều thấy được lẫn nhau trong mắt đối thẩm dục lo lắng nhưng bọn hắn không dám truyền âm bởi vì hiện trường cao thủ quá nhiều tăng thêm diệp ra thái thượng trưởng lao đến cũng không có thu liễm ký t ứ c dưới loại tình huống này truyền âm chỉ cần bọn hắn nâng lên thẩm dục danh tự chỉ sợ đều sẽ bị những cao thủ kêu lắng nghe mà giờ khác này trận pháp trong không gian tại thẩm dục giết chết diệp thương sau ngũ đại tiên đế gia tộc thiên kêu nhóm liền đối với hắn triển khai điên cuồng công kích hắn không có ứng chiến mà là lựa chọn rút đi hắn đang suy nghĩ muốn hay không tiếp tục giết nhiều mấy cái khí vận c h i tử bởi vì hệ thống đã có thể thăng cấp thăng cấp sau hắn liền có thể đạt tới tiên đế cảnh như vậy giết nhiều mấy tôn khí vận c h i tử liền không có ý nghĩa dạng này ít ra không cần đem mặt khác tứ đại tiên đế gia tộc cho làm mất lòng miễn cho ngũ đại tiên đế gia tộc liên thủ đối với hắn triển khai điên cuồng đổi giết nghĩ, nghĩ thẩm dục vẫn là quyết định ổn một tay chứ không giết cái khắc khí v ậ n c h i tử ngược lại bọn hắn cũng sẽ không chạy mà chờ hắn đạt tới tiên đế cảnh sau muốn giết bọn hắn cũng càng dễ dàng nghĩ tới đây thẩm dục liền quyết định rời đi trận pháp không gian、Phúc. chỉ thấy thẩm dục đưa tay một cách trận pháp không gian phá vỡ một cái cửa hang hắn lách mình theo cửa hang bay ra sau đó trực tiếp c u ố n lên trên khán đài nguyên huyền viên nguyện ưu nguyện bà bà mấy người nhưng nghĩ nghĩ hắn vẫn là đem thủy đế phân thân cho c u ố n lên sau đó thi triển trị xích tiên n a i biến mất tại nguyên chỗ chạy đi đâu diệp ra thái thượng trưởng lão trong mắt sát ý một lần nữa ngưng tụ cũng đi theo biến mất tại nguyên chỗ một lần na di sau thẩm dục liền đem đám người đưa vào tiên hoàng phủ sau đó thông qua thần h u y ế t mặt nạ thẩm dục phi tốc điều chỉnh k h í tức của mình sau đó lại liên tiếp thi triển mấy chục lần trị xích thiên ngai một mạch chạy tới long đế châu tiếp đấy hắn nhường tiên hoàng phủ hóa thành một hạt hạt cát hắn cũng đi theo tiến vào tiên hoàng phủ người cái tên này cũng quá lớn mật lại dám giết chết diệp ra thiên kiều lần này diệp ra đối nguyên ế u không chết không nớt vừa thấy được thẩm dục thủy đế phân thân liền g ọ n mang trêu chọc nói không sao trong thời gian ngắn bọn hắn là tìm không thấy ta đúng rồi ngươi có muốn hay không ở chỗ này ở một thời gian ngắn ta bỗng nhiên có rõ ràng cảm nộ đến bế quan mấy ngày thẩm dục nói ngươi nơi này cũng là có ý tứ đã ngươi thịnh tình mời ta liền lưu lại ở lại mấy ngày vậy được nguyên viên viên nguyệt kế tiếp liền từ ngươi đến chiêu đãi đám bọn hắn a v ư ớ c xuống một câu thẩm dục liền trở về tầm cung của mình hệ thẩm dục liền trở về tầm c n g của mình hệ thẩm dục l i n trở v tầm n g của mình hãy lo lắng diệp ra liệu lĩnh ra tay đến lúc đó hắn có thể theo giết chóc thương thành mua sắm đồ vật cho nên mới không có lập tức thăng cấp đốt hệ thống bắt đầu thăng cấp thăng cấp thời gian là ba mươi sáu canh giờ chỉ có ba ngày có thể tiếp nhận thẩm dục nói thẩm sau đó tiên nhẫn lợi mà ở bên ngoài diệp ra vị t i a tiên hoàng cựu trọng thái thượng trưởng lao truy tung thẩm dục sau khi thất bại liền đem diệp thương bị rết tin tức t r u y ề n về diệp ra biết được tin tức n à y sau diệp ra không khỏi giận dữ lập tức phái ra đội năm tiên hoàng đối thẩm dục tiến hành truy tung mỗi c h i đội ngũ dẫn đội đều là tiên hoàng cựu trọng cường giả thời gian nói một cái ba ngày đi qua nhưng thẩm dục nghe được hệ thống t h a nhâm nhắc nhở không khỏi mừng rỡ c ấ p tốc điều r a hệ t h ố n g bảng xem x é t l ê n đế chương 554, t i ê n đế m m ư ơ n g 554, tiên đế đầu tiên là hệ thống đẳng cấp đã biến thành tiên đế cấp tiếp theo là rút thưởng phương diện thêm ra một trăm i triệu cấp rút thưởng ánh mắt đảo qua sát lục điểm trước mắt là mười bốn nghìn tám trăm tám mươi ước ra mặt thẩm dục bây giờ còn chưa có tiên đế cấp công pháp cho nên đầu tiên đến rút ra công pháp trước hệ thống ta muốn tiến hành tiên đế cấp rút thưởng tới trước một cái mười liên hút đi đốt tiên đế cấp rút thưởng công năng mở ra bắt đầu rút ra bên trong đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được đại đạo tiên khí xin hỏi phải t r ă n g nhận lấy đốt chúc mừng t ú c chu thu h o ạ c h được mời ư c á i tiên hoàng cấp khối lỗi xin hỏi phải t r ă n g nhận lấy đốt chúc mừng t ú c chu thu h o ạ c h được tiểu tiên giới xin hỏi phải t r ă n g nhận lấy đốt chúc mừng t ú c chu thu h o ạ c h được tiên đ ế c h i ế n xa xin hỏi phải t r ă n g nhận lấy đốt chúc mừng t ú c chu thu h o ạ c h được tiên đ ế miếu s á t p h ủ xin hỏi phải chăng nhận lấy đốt chúc mừng t ú c chu thu h o ạ c h được đặc thù hòa diễm hôn đột tân hòa xin hỏi phải t r ă n g nhận lấy đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được tiên đế cấp tiên thuật cửu dương thần kiếm quyết xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được hỗn độn thần t h a i xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được tiên đế cấp tiên thuật tạo hóa thần quyền xin hỏi phải trang nhận lấy nhận lấy toàn bộ nhận lấy mặc dù thẩm dục biết hệ thống thăng cấp sau lần thứ nhất rút thưởng x ế bạo nhưng phát hiện mở ra mười cái phần thưởng vẫn như cũ cảm thấy hết sức hưng phấn cùng ngạc nhiên mừng rỡ lần này mười liên rút mở ra phần thưởng thực sự quá tuyệt vời tại hắn lựa chọn nhận lấy sau mười cái phần thưởng liền xuất hiện tại hệ thống thẩm dục trước một bước lấy ra hỏa chi đại đạo kinh đây là một bộ tiên đế cấp công pháp tâm niệm vừa động bộ công pháp kia liền biến thành lưu quang bay vào đầu góc hắn cùng hắn tiến hành dung hợp dung hợp hoàn tất sau bộ công pháp kia đẳng cấp trực tiếp đạt tới nhập môn cấp độ cũng làm cho hắn hiểu được tiên đế là thế nào một cái tồn tại nhìn thấy công pháp cột thêm ra hỏa chi đại đạo kinh thẩm dục tại dấu cộng đẳng s a u điểm hạn s á t lục điểm bị trừ đi mười ư c đại lượng tu hành ký ức cũng theo đó tràn vào thẩm dục não hải đem nó hấp thu tiêu hóa sau hỏa chi đại đạo kinh đẳng cấp cũng đạt tới tinh thông cấp độ tiếp tục thêm điểm hỏa chi đại đạo kinh đạt tới tiểu t h à n h cảnh tiêu hao 20 i lước sắt lục điểm thêm điểm đến đại thành lần nữa tiêu hao 40 n lước sắt lục điểm thêm điểm tới b i ê n mãn tiêu hao 80 m lước sắt lục điểm làm thẩm dục đem tu luyện cảm n g ộ tiêu hóa sau không khỏi trùng điệp phun ra một vụ trọc khí ánh mắt đảo qua sắt lục điểm còn thừa lại 14.720 ố n t r a m c ra mặt tiếp l ấ y ánh mắt của hắn lại chuyển rời đến tu vi bên trên phía sau dấu cộng là sáng thẩm dục tại dấu cộng phía trên một chút xuống lập tức sắt lục điểm bị trừ đi năm n lức còn thừa lại chín n g t r a m ặ t theo sắt đấy hệ thống điều khiển hạ một đầu hỏa chi đại đạo bắt đầu ở trong cơ thể hắn ngưng tụ đổi lại những người khác muốn ngưng tụ ra một đầu hoàn chỉnh đại đạo đến hao phi vô tận thời gian nhưng ở hệ thống điều khiển hạ chỉ dùng năm canh giờ một đầu mới tinh hỏa chi đại đạo liền xuất hiện tại thẩm dục thể nội một cái trong không gian cảm thụ được hỏa chi đại đạo ẩn chứa bành trướng thần uy thẩm dục khoe miệng không khỏi lộ ra một vệ hưng ơ phấn mỉm cười mới ngưng tụ ra đại đạo không hề dài chỉ có dài ngàn mét trăm mét rộng đã đem hỏa chi đại đạo kinh tu luyện tới viên mãn thẩm dục biết đại đạo của hắn mặc dù là tân sinh nhưng đã mạnh hơn mới sinh tiên đế đồng dạng tiên đế vừa mới đản sinh đại đạo cũng liền dài trăm thước rộng m ư ờ i mét cũng không biết tiên giới cựu đại tiên đế đại đạo đạt đến bao dài rộng bao nhiêu cũng tại b ư ớ c vào tiên đế cấp độ thẩm dục mới hiểu được tiên đế cường đại đến mức nào đối mặt tiên hoàng cựu trọng tương giả tiên đế có thể nhẹ nhõm bọn hắn diệt sát thẩm dục ánh mắt r hiện nhiên hiện tại sát lục điểm đã không đủ để tiếp tục thêm điểm thoáng tỉnh táo thẩm dục tiếp tục xem xét phần thưởng tâm niệm v ừ a động một thanh cổ phát trường kiếm màu đen xuất hiện tại trên tay hắn đây là đại đạo tiên k h í cũng có thể xưng là tiên đế thần minh đem luyện hóa thu nhập thể nội sau thẩm dục lại lấy ra mười cái tiên hoàng khôi l ỗ i cái này mười cái khôi l ỗ i đều nắm giữ tiên hoàng cựu trọng thực lực có nguyên bộ công pháp tiên thuật cùng thần thông chiến l ự c viễn siêu bình thường tiên hoàng cựu trọng chính là đỉnh tiêm tiên hoàng cựu trọng tiếp lấy thẩm dục lại nhận lấy tiểu tiên giới hoàn thành nhận chủ sau thẩm dục trên mặt hiện ra một v ệ c nụ cười Cái này thẩm i tiên ể u g dục cười h c to h nhưng ế bên là, t r tiên linh càng i o làm cho thẩm dục ngạc nhiên tiểu tiên giới cũng không phải không có dễ tri nguyên cắm dễ ở hố nội hải có thể liên tục không ngừng theo hỗn độn hải hấp thu năng lượng chuyển hóa làm tiên linh chi k h í hấp thu có thể số lượng lớn đủ nhiều còn có thể sinh ra mới tiên khoáng cùng tiên tinh khoáng trở một chút hiểu rõ tới tiểu tiên giới tình hôm sau thẩm dục sinh ra một cái tâm tư hoàn toàn có thể đem phi thăng tiên nhân nhóm chuyển rời đến tiểu tiên giới bất quá việc này không đ ổ i trước tiếp tục xem xét phần thưởng chỉ thấy thẩm dục vung tay lên trước mắt liền xuất hiện một tòa to lớn trên xa cái này chiến xa là tiên đế toa giá không ngừng tốc độ cực nhanh có thể làm tới một g â y ngàn vạn dặm còn nắm giữ siêu cường lực phòng ngự cùng lực công kích b ấ t quá đến tiêu hao cực phẩm tiên tinh thẩm dục trực tiếp luyện hóa tiên đế chiến xa hạch o tâm bộ kiện chiếc này chiến xa liền nhận hắn hoàn toàn t r ư ờ n g khống đem nó thu nhập chữ vật tiên giới thẩm dục nhận lấy tiên đế miếu sát phủ phù lục xuất hiện tại trên tay hắn trong nháy mắt tương ứng tin tức cũng tại trong đầu hắn xuất hiện sử dụng tờ phù lục này sau có thể đánh g i ế t tiên đế chật chật có đòn sát thủ thẩm dục khỏe miệng cong lên vô luận như thế nào đều ép không được đem nó thu hồi sau thẩm dục lại lấy ra một đoá màu trắng đen ngọn lửa đây là hỗn độn thần hỏa có thể thiêu đốt tất cả đem luyện hóa sau thu nhập thể、nội. thẩm dục lại nhiều cái sát thủ giản tiếp l ấ y thẩm dục lấy ra cựu dương thần kiếm quyết tiến hành dung hợp đây là một bộ tiên đế cấp tiên thuật vừa vặn thẩm dục rút chúng một thanh đại đạo tiên khí có bộ kiếm quyết này đại đạo tiên khí cũng có đất dục võ dung hợp hoàn tất cựu dương thần kiếm quyết đạt tới nhập môn cấp độ sau đó thẩm dục bắt đầu thêm điểm kiếm quyết thêm điểm cũng không có công pháp tiêu hao lớn đem kiếm quyết thêm tới viên mãn cũng liền tiêu hao mười lăm ước sát lục điểm mà thôi tiếp đấy thẩm dục lại đem mặt khác một môn tiên đế cấp tiên thuật tạo hóa thần quyền cho nhận lấy giống nhau thêm điểm tới viên mãn tiêu hao mười lam c ò n t h a lại cuối cùng một cái p h â n thưởng thẩm dục đem hỗn độn thần thai lấy ra khi hiểu rõ tới hỗn độn thần thai tin tức sau thẩm dục không khỏi lộ ra vẻ mừng như l i ê n cái này hỗn độn thần thai chính là luyện chế phân thân tốt nhất vật liệu hơn nữa một khi đem nó luyện chế thành phân thân sau liền có thể nắm giữ cùng tự thân tương đối thực lực Chứ ngoài ra hỗn độn thần thai còn có mạnh hơn công năng có thể theo bản tôn thực lực tăng trưởng mà tăng trưởng chương năm trăm năm mươi lăm đại đạo trưởng rộng chương năm trăm năm mươi lăm đại đ ạ o trưởng rộng đến từ hệ thống phần thưởng đều là vô cùng dễ dàng luyện hóa cho nên không tốn bao nhiều thời gian t đặc tới, tới tiên đế cảnh sau liền không có nhất trọng tới cựu trọng phân chia tiên đế mạnh yếu nhưng từ ba cái phương diện đến phân chia đầu tiên là đại đạo giải rộng tiếp theo là đối đại đạo v ậ n dụng cuối cùng là đại đạo tự thân mạnh yếu đại đạo giải rộng như thế nào tăng lên tự nhiên là theo ngoại giới hấp thu năng lượng chuyển hóa làm đại đạo chi lực Tầm bù đại đạo. về phần đối đại đạo vật dụng cái này phải xem đối tu luyện công pháp lĩnh mộ trình độ sao chính là thẩm dục đã đem hỏa chi đại đạo kinh thêm điểm tới viên mãn trình độ bởi vậy hắn có thể trăm phần trăm phát huy ra tự thân đại đạo bí lực lại nói đại đạo mạnh yếu đại đạo chủng loại rất nhiều nhưng mạnh nhất vẫn là thường thấy nhất ngũ hành đại đạo âm dương đại đạo cùng phong lôi cái này chín loại đại đạo về phần cái khác đại đạo liền phải yếu tại cái này chín loại đại đạo đem h ố n độn thần thai thu nhập thể nội sau thẩm dục nếm thử tu luyện hạng vẹn vẹn một khắc đồng hồ hắn liền từ bỏ cái này tu luyện hiệu suất quá thấp dựa theo hiện tại tu luyện hiệu suất mỗi ngày tu luyện mười canh giờ tính toán tu luyện trăm vạn năm mới có thể tăng lên một mét h ỏ a chi đại đạo chiều dài hiệu suất quá thấp thẩm dục lắc đầu lập tức hắn từ bỏ bản thân tu luyện ý nghĩ vẫn là thêm điểm tương đối dễ dàng sau một khắc thẩm dục vươn người đứng dậy đi ra tầm cung của mình tiên nghiệm đạo qua phát hiện chúng nữ đang tập hợp một chỗ uống rượu uống tự nhiên là hoàng kim long huyết cửu thẩm dục suy nghĩ khé động liền xuất hiện tại bọn hắn chỗ trong cung điện thẩm dục kk người nhanh như vậy liền xuất con a mau tới uống rượu nguyên h u y n nhìn thấy thẩm dục đến lập tức vui vẻ chào hỏi thẩm dục cất bước đi tới tại một t r ư ơ n g trên ghế ngồi xuống sau đó tiếp nhận viêm m ợ t đưa tới c h r ẻ đến rượu đắc ý nhấp một hớp ngươi không đúng đ n g nhiên t h ủ y đế phân thân nhữ mảy nhìn xem thẩm dục ta không đúng chỗ nào thẩm dục cười khanh khách nhìn xem nàng hỏi khí t ứ c của ngươi không đúng ngươi nên không phải đột phá tới tiên đế cảnh a t h ủ y đế phân thân có chút không xác định nói đúng ta xác thực đột phá tới tiên đế cảnh thẩm dục gật gật đầu a quá tuyệt vời thẩm dục ka đột phá tới tiên đế cảnh về sau chúng ta liền có thể tại tiên giới xô p a nguyên huy vui vẻ nói rằng không có khả năng t h ủ y đế phân thân h ô ngắn ngủi mấy ngày ngươi làm sao có thể đột phá tới tiên đế cảnh tự tiên giới sinh ra mới bắt đầu đến bây giờ ngoại trừ bọn h ắ n chín cái theo đại đạo bên trong diễn hóa xuất tiên đế bên ngoài vô số tiên hoàng cựu trọng mong muốn xung kích tiên đế đều không thành công qua có thể thẩm dục thế mà chỉ dùng mấy ngày liền theo tiên hoàng cựu trọng đột phá tới tiên đế cảnh thực sự thật bất khả tư nghị ngươi đại đạo bao dải rộng bao nhiêu thẩm dục mỉm cười hỏi thủy đế phân thân ngươi thật thành cựu tiên đế thủy đế phân thân thông suất đứng dậy gắt gao nhìn chằm chặm tiên đế bởi vì chỉ có đạt tới tiên ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề đâu thẩm dục nhìn xem thủy đế phân thân dựa vào cái gì nói cho ngươi trừ phi ngươi nói trước đi ngươi đại đạo bao dài rộng bao nhiêu thẩm dục nói dài một ngàn m é t rộng một trăm l i n làm sao có thể thủy đế phân thân lần nữa kinh hô vì cái gì không có khả năng thẩm dục tâm niệm vừa động hỏa chi đại đạo hư ảnh ngay tại phía sau hắn hiện hiện đ ú n g lúc là dài ngàn m é trăm t m é t rộng ngươi quá yêu nghiệt thủy đế phân thân cảm giác nhận lấy đà kích ta lúc đầu sinh ra lúc đại đạo mới ba trăm m dài rộng ba mươi m qua nhiều năm như thế ta đại đạo cũng vẹn vẹn dài hai hơn ngàn m rộng hơn tám mươi m ngươi cũng quá lười đi nhiều năm như vậy đại đạo mới như thế điểm dài thẩm dục có chút im lặng nói phải biết tiên giới sinh ra đã có chục tỷ năm lâu dựa theo trăm vạn năm tăng lên một m é t đại đạo đến tính toán một trăm triệu năm liền có thể tăng lên trăm m é t chục tỷ năm đầy đủ tăng lên vận m é t nghe được thẩm dục nói n à người l thủy đế phân thân khôi phục ngươi nói ai lời lĩnh hội công pháp không cần thời gian a sau đó đại đạo chiều dài cùng độ rộng càng là về sau thì càng khó mà tăng lên chúng ta chín cái tiên đế đại đạo chiều dài đều là hơn hai ngàn m cũng không thể chúng ta đều rất lười bỏ bê tu hành a hóa ra là d ạ n g này ta là lời nói mới rồi xin lỗi đúng rồi ngươi có biết không long đế đại đạo bao dài rộng bao nhiêu thủy đế phân thân nói long đế đại đạo trưởng độ tại 2.300 m é trăm khoảng trừng bề rộng t r ư ờ n g chớ một trăm m nhiều một chút ta đông nhiên thủy đế phân thân lời nói xoay chuyển ngươi đến cùng là thế nào đạt tới tiên đế có thể hay không nói một chút thầm dùng nói cứ như vậy tu luyện liền thành a còn có thể thế nào thành cắt không nói thì không nói thủy đế phân thân mới không tin nàng cũng càng phát ra kiên định tiểu tử này trên người có thiên đại bí mật đúng rồi diệp ra hẳn là tại tìm kiếm khắp nơi ta đông nhiên thẩm dục nói rằng vừa bận ta đạt đến tiên đế cảnh đến cho diệp ra một chút lợi hại nhìn một cái ngươi vẫn là kiềm chế một chút ta viên đế lao tiểu tử kia tâm nhãn cũng không lớn nếu như ngươi đem diệp ra làm hung ác nói không chừng hắn sẽ ra tay nhằm vào ngươi thủy đế phân thân nhắc nhở vậy thì thật là tốt ta cũng m u ố n biết cùng các ngươi có bao nhiêu tranh lệch thẩm dục như có điều suy nghĩ nói đúng rồi ngươi lại đạo công lĩnh hội tới viên mãn sao viên mãn cái rắm thủy đế phân thân có chút tiết khí nói lao nương tìm hiểu lâu như vậy cũng liền miễn cưỡ ngại thành kia cái khác tiên đấy đâu có đem đại đạo công lĩnh hội tới viên mãn sao đều không có thủy đế phân thân lắc đầu đều là đại thành nghe thủy đế phân thân kiểu nói này thẩm dục mới hiểu được hệ thống đối với hắn đến cỡ nào tốt những n à y tiên đế tìm hiểu chục tỷ năm cũng không thể đem công pháp lĩnh hội tới viên mãn mà hắn chỉ cần thêm điểm dễ dàng liền viên mãn các ngươi muốn đi ra ngoài xem thì sao thẩm dục hỏi chúng nữ muốn đương nhiên muốn nguyên v i ê n không chút do dự nói viêm nguyệt cùng u nguyệt cũng liền gật đầu liên tục vậy được ta về trước viêm đế châu đợi sau khi trở về lại thả các ngươi ra ngoài vừa mới nói xong thẩm dục ra tiên hoàng phủ sau đó nắm lên tiên hoàng phủ liền thi triển chỉ xích tiên n g a i tiến về viêm đế châu giống nhau thần thông thẩm dục lấy tiên đế cảnh thi triển một lần na di trực tiếp có thể đạt tới mấy ước i ả m rất nhanh thẩm dục liền trở về viêm đế châu sau đó hắn thông qua thần huyết mặt nạ đem khí tức đ ổ i thành tại thái cổ thành dự thi lúc như thế giống nhau cũng đem tu vi áp chế tới tiên hoàng cựu trọng sau đó hắn rơi vào trên một ngọn núi ngay tại chỗ lấy tài liệu chế tắc bàn đá cùng băng đ á sau đó đem phỉ đế phân thân nguyên、viên. viên n g u y ệ t h u n g u y ệ t cùng bà bà phóng ra đến chúng ta tiếp tục ăn uống chờ diệp ra tiên hoàng tới cửa thẩm dục vừa nói chuyện một bên lấy ra thịt rượu bày ra tại trên bàn đá rất nhanh đại gia liền ăn uống nói chuyện phiếm thời gian dần dần trôi qua đại khái tại sau hai canh giờ diệp ra tiên hoàng rốt cục tìm tới cửa xoát xoát xoát bóng người lên sáu tôn tiên hoàng rơi vào trên ngọn núi cầm đầu là tiên hoàng cựu trọng m ặ t khác năm cái bên trong có hai cái tiên hoàng bắt trọng ba cái tiên hoàng thất trọng còn ăn thu các ngươi tới rồi cầm đầu tiên hoàng c ự trọng mặt đen lại nói thật sao ta không tin thẩm dục cười đối với đối phương nói muốn chết cầm đầu tiên hoàng giận dữ c h ờ một chút đ ừ n g nội thẩm dục hô thế nào ngươi muốn đầu hàng vẫn là cầu xin tha thứ đối phương gửi l ệ n h nói chỉ thấy thẩm dục vung tay lên trước người hắn liền có thêm mười đạo thân ảnh cũng tản mát ra tiên hoàng cựu trọng khí tức đến chương năm trăm năm mươi sáu diện diệp ra một đội tiên hoàng t r ư ơ n g năm trăm năm mươi sáu diện diệp ra một đội tiên hoàng cảm nhận được cái này mười đạo thân ảnh phát tán ra khí t ứ c diệp ra cầm đầu tiên hoàng cựu trọng sắc mặt lập tức cứng nờ mà đ ổ i thành bên ngoài năm vị tiên hoàng hậu kỳ trên mặt càng là hiện ra nồng đậm cảnh r i á c cùng vẻ kiêm rẻ tuy nói tiên hoàng thất trọng tiên hoàng bắt trọng cùng tiên hoàng cửu trọng đều là tiên hoàng hậu kỳ nhưng liền xem như cùng cảnh giới thực lực cũng có thể tranh lệch rất lớn chớ đừng nói chi là tranh lệch một hai tiểu cảnh giới giết bọn hắn thẩm dục lãnh đạo nói đối ngũ đại tiên đế gia tộc c ù n g cổ tiên tộc dạng này thế lực hắn là không có nửa phần hảo cảm nếu như không phải bọn hắn sáng tạo ra viêm đế châu cục diện hôm nay n ư ờ n g phi thăng tiên nhân hoàn toàn biến thành tiên giới tầng g ớ i chót không phải nói tầng g ớ i chót cũng không tính mà là công cụ người. hắn cũng không cần đang phi thăng mới bắt đầu liền được đưa đi đ o q u ắ n g cũng không đến nỗi tại thoát ly vặn mỏ sau trốn đông trốn tây còn bị truy nã truy sát liền đất dung thân đều không có phải biết hắn thẩm dục vốn là không có gì d i tâm nếu như có thể có cái nơi an thân vui vui sướng sướng qua chính mình tháng này g hắn vẫn là vô cùng vui lòng đáng tiếc cũng bởi vì hắn là phi thăng tiên nhân liền cho hắn an thân lập hộ cơ hội cũng không cho mà tạo thành đây hết thạy không phải liền là ngũ đại tiên đế gia tộc c ù n g cổ tiên tộc sao thẩm dục ra lệnh một tiếng mười cái tiên hoàng cựu trọng khôi lỗi cũng không chút nào do dự đối diệp ra tiên hoàng nhóm xuất thủ nhân số chiếm cư ưu thế cá thể trên thực lực có đạt đến nghiền ép trình độ cho nên vẹn vẹn đã qua mấy hơi thở diệp ra ba cái tiên hoàng thất trọng liền bị nổ nát thân thể cùng tiên hồn đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được bốn ước s á t lục điểm đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được bốn ước s á t lục điểm thanh âm nhắc nhở vang lên ba lần là thẩm dục mang đến mười hai ước s á t lục điểm tiên hoàng đại chiến lực phá hoại rất lớn nhưng cách xa nhau không xa thẩm dục bọn người vị trí khu vực lại là một mảnh yên tĩnh đám người bọn họ vẫn như c ũ n h à n nhã ăn uống lấy thỉnh thoảng còn đối cách đó không xa chiến đấu tiến hành lời mình diệp ra một phương vốn cũng không chiếm cứ ưu thế bây giờ ba cái tiên hoàng thất trọng chết đi ba người còn lại liền bị mười cái tiên hoàng cựu trọng khôi lỗi tập kích bởi vậy hai cái tiên hoàng bắt trọng không có chống bao lâu cũng bước cá biệt ba người tiên hoàng thất trọng theo gót lập tức lại là tám ước sát lục điểm tới sổ hiện tại liền chỉ còn lại cái tia tiên hoàng cựu trọng hắn giờ phút này lộ ra phá lệ chật vật trên thân còn có nhiều chỗ vết thương trong mắt của hắn hiện lên vẻ hoảng sợ hướng thẩm dụng ô thẩm d ụ n đạo hữu ta diệp ra lão tổ chính là viêm đế đ ạ o lữ ngươi như thế tàn sát ta diệp ra thiên hoàng nhà ta lão tổ tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi không bằng ngươi thả ta rời đi ta sẽ thuyết phục gia tộc và ngươi hóa thù thành bạn như thế nào không thế nào thẩm dục khinh thường nhìn hắn một cái ngươi diệp ra cái gì cấp bậc cũng xứng cùng ta kết giao bằng hữu thẩm dục ca ca nói hay lắm các ngươi diệp ra cái gì cấp bậc có tư cách cùng ta thẩm dục ca ca làm bằng hữu sao nguyên h u y ê n v ỗ tay nói rằng đồng thời khinh bị mắt nhìn bị kia vùng bây dây chết tiên hoàng k i u trọng a đúng lúc này hai tôn khôi lỗi tiên hoàng đ ố n g nhiên chặt đứt diệp ra tiên hoàng c ử u trọng hai tay, khiến cho hắn hét thảm một tiếng. không đợi hắn tay c ụ trọng sinh, hai chân của hắn cũng bị chém xuống. à, thần dục, n g ư ơ i chết không yên lành, n g ư ơ i giết ta, ta diệp ra tất nhiên muốn đem ngươi tháo thành tám khối. chỉ thấy diệp ra tiên hoàng c ử u trọng vừa mới nói xong, mười cái khôi lỗi đồng l o ạ n ra tay, đem hắn tiên thể cùng tiên hồn hoàn toàn phá hủy. lập tức, hệ thống nhắc nhở âm văng lên. lại có bốn nước s á t lục điểm tới sổ. sắt lục điểm tổng số đạt tới chín nghìn bảy trăm mười bốn nước ra mặt. lúc này, tiên hoàng khôi lỗi đem di sau đó đi đến thẩm dục trước người hai tay dâng lên thẩm dục nắm qua chữ vật tiên giới sau đó vung tay lên mười cái khôi lỗi tiên hoàng liền biến mất tại nguyên chỗ bọn hắn đều là khôi lỗi a thủy đế phân thân hỏi đúng vậy ngươi là càng ngày càng thần bí thế mà có thể rèn đúc ra tiên hoàng cựu trọng khôi lỗi thủy đế phân thân khích l ạ nói quá khen thẩm dục cười cười sau đó phân cho không ai một cái chữ vật tiên giới đến mở mù hộp nhìn xem bên trong đều có cái gì tốt đổ vận thẩm dục lưu cho mình chữ vật tiên giới chính là cái kia tiên hoàng cựu trọng không thể không nói thân làm diệp ra dòng chính tiên hoàng đối phương vẫn là vô cùng giàu có chỉ là c ự c phẩm tiên tinh đều có hơn hai ngàn vạn trừ ngoài ra còn có linh bảo hơn mười kiện trong đó ba kiện là thượng phẩm linh bảo không có c ự c phẩm linh bảo xem ra c ự c phẩm linh bảo so tưởng tượng còn muốn chân quý hy hi hữu tiếp lấy còn có một số công pháp tiên thuật thần thông loại hình đối với cái này thẩm dục đều không có hứng thú thậm chí đều chẳng muốn nhìn một chút còn lại thì là một chút thượng vàng hạ cám nổi ậ t đi thôi ta dự định đi làm một sự kiện thẩm dục thu hồi chữ vật tiên g i i nói rất nhanh thẩm dục liền mang theo mọi người đi tới một tòa cỡ lớn quặng m ỏ tòa này quặng m ỏ là lệ thuộc trực tiếp diệt ra bởi vì tòa này quặng m ỏ sản xuất chính là một loại tương đối cao cấp tiên khoáng chính là rèn đ ú c huyền tiền cấp tiên khí trọng yếu vật liệu bởi vậy tòa này quặng m ỏ bên trong phi thăng tiên nhân tu vi đều đạt đến trần tiên hậu kỳ trong đó còn có bộ phận đạt tới thiên tiên cấp độ đương nhiên bọn hắn tu vi so cái khác quặng m ỏ người cao nhưng bọn hắn qua thời gian cũng so cái khác q u ặ n mò phi thăng tiên nhân cũng không khá hơn chút nào thậm chí nói cực khổ hơn càng cao cấp tiên khoáng thì càng khó mà khai thác tiếp đấy thẩm dục vung tay lên một cái tiên hoàng khôi lỗi xuất hiện người đi đem quặng mỏ bên trong tất cả nhân viên quản lý cùng hộ vệ đều giết chết thẩm dục ca ca ta cũng đi nữ hải tử cũng không cần chém chém giết giết rồi thẩm dục giữ chặt nguyên huyên cười ha hả nói nhưng thật ra là hắn không muốn nguyên huyên cùng hắn đoạt đ ồ người nhìn thấy nguyên huyên có chút thất vọng thế là nói với nàng các ngươi phụ trách đi đem tất cả thợ mỏ đều triệu tập lại Tốt. nghe được có việc làm nguyên huyên rất nhanh liền bắt đầu vui vẻ toa này quặng mỏ từ một cái tiên quân đóng dữ nhưng đối mặt tiên hoàng cấp khối lỗi vẫn như c ũ không có lực phản kháng chút nào bởi vậy không đến một phút cả tòa quặng mỏ quản sự cùng hộ vệ đều bị rết đến sạch sẽ tòa này quặng mỏ bên trong có hơn một ngàn thiên tiên cấp bản thổ tiên nhân hơn ba mươi huyền tiên cấp quản sự cùng một cái tiên quân người chủ sự tổng cộng cho thẩm dục mang đến hơn hai mươi triệu s á t lục điểm rất nhanh mấy chục vạn thợ mỏ đều bị tụ tập lên không ít thợ mỏ trong mắt đều mang thấp p h ỏ m c h i sắc nhưng càng nhiều hơn chính là chết lặng c h i sắc thẩm dục cũng lười nói cái gì vung tay lên liền đem cái này hơn ba mươi vạn thợ mỏ cho thu nhập tiểu tiên giới bên trong ta lại đạt được một cái không gian mạo vật đi mang các ngươi vào xem sau một khắc thẩm dục c u ố n lên đám người tiến vào tiểu tiên giới người không gian này bảo vật bên trong không gian cũng quá lớn à, ta tiên nghiệm thế mà không cách nào hoàn toàn bao trùm thủy đế phân thân mười phần khiếp sợ nói bên trong không gian này diện tích không sai biệt lắm cùng viêm đế châu như thế lớn thẩm dục giải thích nói hơn nữa bên trong còn có rất nhiều tiên khoáng cùng tiên tinh khoáng ta xưng nó là tiểu tiên giới danh tự này cũng là mười phần chuẩn xác thủy đế phân thân gật gật đầu nhìn về phía thẩm dục ánh mắt cũng càng phát hiếu kỳ đang khi nói chuyện thẩm dục đem tiên hoàng phủ bên trong tất cả mọi người cũng chuyển rời đến tiểu tiên giới đến hoàng liêu n h a tự kim dương ba người không người nói những người trước mắt này liền giao cho các ngươi xử lý đúng rồi phương này trong không gian cũng không ít t i ê n thoáng về sau các ngươi tổ chức bọn hắn khai thác mỏ đúng rồi chúng ta hung thu không phải nhiều đến ăn không hết sao trước hết để cho bọn hắn ăn no là ba người lập tức đáp lại có hoàng liễu ba người dẫn người đi xử lý kia hơn ba mươi vạn thợ mỏ thẩm dục liền không lại quan tâm mà là hỏi đám người các ngươi muốn hay không đi thăm một chút tà t i ể u tiên liên giới chương năm trăm năm mươi bảy tạ phòng chương năm trăm năm mươi bảy tạ phòng cùng lúc đó diệp ra tại thẩm dục giết chết kia đội tiên hoàng sau diệp gia liền đã biết được dù sao gia tộc bọn họ tiên hoàng đều có hồn bại tồn tại vì thế diệp gia tổ chức hội nghị cấp cao mọi người ở đây vẻ mặt đều có chút ngưng trọng diệp gia tiên hoàng không phải là không có trích qua nhưng giống lần này lập tức tổn thất sáu tôn tiên hoàng hậu kỳ còn là lần đầu tiên diệp t r à m g tiên trầm giọng nói chư bị cảm thấy diệp lương ngọc trưởng lão đội nhân mã kia bị người nào giết chết sẽ không phải là kia thẩm dục ca có người hoài nghi nói hẳn không phải là hắn lập tức có người phản bác kia thẩm dục không đến mặt thuế có thể nắm giữ tiên hoàng thất trọng tu vì đã vô cùng n g ư ờ tiên làm sao có thể diệt được diệp lương ngọc t r ư ờ n g lão đội nhân m ã kia húng chi diệp lương ngọc t r ư ờ n g lão cũng không phải bình thường tiên hoàng cựu trọng c à n g có hai tôn tiên hoàng bát trọng cùng ba tôn tiên hoàng thất trọng liên thủ chỉ dựa vào thẩm dục một người như thế nào giết được bọn hắn không tệ hẳn không phải là thẩm dục đã không phải thẩm dục kia là ai đâu sẽ không phải là thái cổ chủng tộc làm a lại có người hoài nghi dù sao tại thái cổ trong năm thiên giới thật là thái cổ chủng tộc địa bàn bây giờ thái cổ chủng tộc khôi phục bọn hắn làm sao lại cam tâm liền địa bàn đều không có một cái nào mà ngũ đại tiên tộc cùng tứ đại cổ tiên tộc thống trị viêm đế châu thái cổ chủng tộc mong muốn cướp đoạt địa bàn khẳng định phải cùng bọn hắn xảy ra xung đột cho nên thái cổ chủng tộc động cơ cực mạnh ngay vậy diệp trảm thiên sầm mặt lại nếu thật là thái cổ chủng tộc ra tay vậy phiền p h ứ c liền lớn dù sao thái cổ thập cường chủng tộc thật là có có thể khiến cho tiên đế kiên kỵ tổ khí tồn tại diệp ra mặc dù nội tình thâm hậu càng có viêm đế tôn này hậu trường nhưng nếu như viêm đế tại không nhúng tay vào tình hướng hạn bọn hắn chưa hẳn có thể làm đến qua thái cổ chủng tộc gia chủ đại nhân nếu thật là thái cổ chủng tộc hạ thủ, kia cái khác mấy đội ngay h như â n n mã coi như có nguy hiểm. Đối nhiên, một trưởng l xong h đến lời này mọi người ở đây nao nhau giận dữ lại dám có người động đến bọn hắn diệp ra sản nghiệp sau đó diệp trạm thiên hạ lệnh nghiêm trả việc này một bên khác thẩm dục bồi tiếp chúng nữ du lịch một phen tiểu tiên giới sau liên chuẩn bị tiến về diệp ra mặt khác một tòa cặn mỏ cùng trước cặn mỏ như thế trực tiếp khiến tiên hoàng khôi lôi giết chết cặn mỏ tất cả nhân viên quản lý cùng hộ vệ lại để cho nguyên huyên bọn người đem hơn hai mươi vạn thợ mỏ tụ tập lại lại đem bọn hắn thu nhập tiểu tiên giới giao cho nhan từ bọn người xử lý đảo mắt mấy cái canh giờ trôi qua thẩm dục trọn vẹn chọn lấy diệp ra hai mươi hai tòa cỡ lớn cặn mỏ theo cặn mỏ bên trong giải cứu ra sáu trăm hai mươi vạn phi thăng tiên nhân đương nhiên tại chém giết quặng mỏ quản sự cùng hộ vệ sau hắn cũng thu h ộ t năm sáu ước sát lục điểm s á t lục điểm tổng số cũng đạt tới chín bảy trăm hai mươi ước ra mặt đang cấp đoạt hai mươi hai tòa quặng mỏ sau diệp gia cũng phản ứng lại lập tức phái gia cao thủ đóng giữ cái khác cỡ lớn quặng mỏ đáng tiếc diệp gia không ngờ rằng nhằm vào diệp gia chính là một tôn tiên đế cho dù bọn họ phái gia tiên vương tọa c h ấ n quặng mỏ vẫn như c ũ không đáng chú ý nghĩ tới đây thẩm dục dứt khoát gọi ra bà tôn tiên hoàng khối lỗi phân biệt đem tiên hoàng phủ tiên vương phủ cùng tiền quân phủ giao cho bọn hắn để bọn hắn trước khi chia tay hướng diệp ra từng cái cỡ lớn quặng mỏ đánh g i ế t quản sự cùng hộ vệ lại thuận tiện mang đi thợ mỏ bởi vậy tại ngắn ngủi trong vòng ba ngày thẩm dục trực tiếp phá hủy diệp ra hơn ba trăm n h à cỡ lớn quặng mỏ cũng theo cái này hơn ba trăm n h à quặng mỏ bên trong giải cứu ra hơn sáu mươi triệu thợ mỏ đồng thời những n à y quặng mỏ quản sự cùng hộ vệ cũng bị thẩm dục cùng ba cái khôi lỗi tiên hoàng đánh g i ế t không còn cho thẩm dục mang đến chín mươi hai ước s á t lục điểm s á t lục điểm tổng số đạt đến chín tám trăm mười hai ước ra mặt đáng tiếc vẫn không có đạt tới tu vi thêm điểm yêu cầu thẩm dục loại hành vi này trực tiếp nhưng Diệp ra, ra kỳ quái là tin tức gì đều suy tính không ra thẩm dục nếu như biết khẳng định sẽ châm biếm bọn hắn lão tử là tiên đế làm sao có thể để các ngươi đo lường tính toán được đi ra bất quá tại vương diệp ra ba trăm nhiều nhà cỡ lớn cặn bỏ sau thẩm dục cũng dự định dừng tay cũng không phải hắn sợ diệp ra mà là hắn tạm thời không muốn bại lộ tại cái khác tiên đế trong mắt dù sao đại đạo của hắn mới dài n g ắ n mét không bằng cái khác tiên đế hắn dự định gom góp một vạn n ư c sát lục điểm lại tăng cấp một lần tu vi tiểu tiên giới bên trong mặc dù đỗng nhiên nhiều hơn sáu mươi triệu người nhưng đối thật lớn tiểu tiên giới mà nói cũng không tính cái gì nguyên bản những ngày s u n g làm thợ mỏ phi thăng tiên nhân đã không nhìn thấy hy vọng bởi vậy đại đa số ánh mắt đều tràn ngập một loại chết lặng nhưng ở tiến vào tiểu tiên giới sau bọn hắn đều thấy được hy vọng ánh mắt cũng dần dần linh động cái này hơn sáu mươi triệu thợ mỏ mỗi ngày đều đến ăn hết hải lượng hung thu thịt mặc dù trước đó thẩm dục góp nhặt đại lượng hung thu thịt nhưng chiếu bọn hắn ăn như vậy xuống dưới sợ là không chống được bao lâu cho nên thẩm dục dự định bắt một chút hung thú ném vào tiểu tiên giới ngược lại hung thú sinh sôi thật nhanh về sau thợ mỏ muốn ăn thịt liền phải chính mình đi săn giết hung thú dạng này cũng có thể đưa đến rèn luyện tác dụng bắt hung thú nhiệm vụ thẩm dục vẫn là giao cho ba cái khôi lỗi tiên hoàng tiên đế gia tộc diệp gia đại điện bên trong diệp t r n g t i ê n trên mặt xương lạnh nhìn phía dưới đám người còn không có điều tra ra là người phương nào gây nên hơn ba trăm tỏa cỡ lớn vạn mỏ quản sự cùng hộ vệ đều bị giết còn có hơn sáu mươi triệu thợ mỏ cũng đi theo mất tích khiến cho hơn ba trăm tòa quặng m ỏ liền lâm vào đ ỉ n h công trạng thái mỗi đ ỉ n h công một ngày sẽ xuất hiện đại lượng tổn thất tuy nói chút tổn thất này đối nội tình thâm hậu diệp ra mà nói không tính là gì nhưng lại thật to hao tổn diệp ra mặt mũi thậm chí mặt khác bốn cái tiên đế gia tộc đều đang âm thầm xem bọn hắn diệp ra trò cười đối mặt diệp trảm thiên chất vấn phía dưới tất cả mọi người là im lặng không nói bọn hắn không phải là không có nghĩ tới biện pháp đem nhằm vào bọn họ diệp ra người tìm cho ra nhưng đều vô dụng thì như bọn hắn phái tiên hoàng cấp cao thủ đi quặng mò mai phục nhưng bọn diệp ra cỡ lớn quặng mỏ thực sự nhiều l căn bản cũng không biết đối phương sẽ tập kích cái nào tòa q u ẹ n mỏ cho nên căn bản vô dụng đồng thời bọn hắn cũng làm cho tinh thông đo lường tính toán người tiến hành suy tính có thể cái gì đều suy tính không ra nhìn thấy trầm mặc không nói đáng người diệp t r ạ m thiên v ẫ n nộ quát đều nói chuyện cầm sao gia chủ còn mời ngài cho chúng ta một đoạn thời gian chúng ta nhất định tìm ra là ai tại nhằm vào chúng ta diệp ra một trưởng lão đứng lên nói hắn chính là phụ trách diệp ra quặng m ỏ sự vụ bao lâu một tháng a nhiều nhất mười ngày nếu như trong mười ngày còn tìm không ra tập nhân ngươi trưởng lão này cũng đừng làm là già chủ đại nhân vị trưởng lão kêu bất đắc dĩ trả lời xuống tới một bên khác thẩm dục lách mình tiến vào tiểu tiên giới phát hiện nhan tử đang chỉ huy người khác tu kiến phòng úc thẩm dục vỗ chán một cái mặc dù những này phi thăng tiên nhân ở tại lộ thiên cũng không khỏi sẽ sinh bệnh nhưng tất cả mọi người là người đã thành thói quen phòng úc tồn tại cho nên nhan tử mới có thể chỉ huy đại gia tạo phòng úc đều không cần tạo thẩm dục hô sau đó tâm niệm v ừ a động từ n g tòa phòng úc tại trên đất chống đột ngột từ mặt đất mọc lên thời gian mấy hơi thở trên đất chống liền có thêm hơn sáu mươi triệu tòa nhà phòng úc chương 558, t i viên đế bê bối chương 558, t i viên đế bê bối mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua thẩm dục mang theo nguyên huyên chúng nữ đi tới một tòa tiên thành bên trong ngoại trừ thẩm dục ngụy trang thành tiên hoàng thất trọ n bên ngoài nguyên huyên bọn người không có làm bất kỳ ngụy trang hiển nhiên thẩm dục lại là đánh lấy tự thân làm mội nhử hấp dẫn diệp ra hoặc là mặt khác tứ đại tiên đế gia tộc hoặc là cổ tiên tộc người tới giết hắn nhanh đi mua b é thiên hương các trầm hương tiên tử hôm nay muốn đi lên đài biểu diễn thẩm dục bọn người vừa mới vào thành công lâu liền gặp được hai cái thiên tiên cảnh nam tử theo bên cạnh bọ lướ dường như lộ già phá lệ lo lắng tòa này tiên thành tên là huyền nam thiên thành ở vào thiên tùng tiên phủ cảnh nội thẩm dục còn là lần đầu tiên tới này tòa t i ê n thành kế tiếp thẩm dục một đoàn người liền trong thành du lịch nhưng lại nhiều lần nghe người ta đề cập thiên hương các t r ầ m hương tiên tử thẩm dục các ca cái này t r ầ m hương tiên tử là ai a giống như rất nhiều nam tiên đều vì n à n g si mê à, nếu không chúng ta cũng đi thiên hương các nhìn xem nhiều lần nghe người ta nói về thiên hương các t r ầ m hương tiên tử cũng khơi gợi lên nguyên huyên lòng hiếu kỳ được a thẩm d ụ dùng tiên n i ệ m vất qua đã tìm được thiên hương các vị trí sau đó mang theo nguyên h u y ê n viên n g u y ệ n tú nguyệt trở nữ tiến về lần này bà bà không có cùng bọn h ắ n đến mà là tại tiểu tiên giới bế quan nàng đã sớm đạt đến nửa bước tiên vương cấp độ chỉ là không có đầy đủ tu hành tài nguyên chậm chạp không thể đột phá tới tiên vương cảnh lần này thẩm dục cho nàng không ít tu hành tài nguyên cho nên nàng dự định bế quan đột phá tiên vương cảnh rất nhanh thẩm dục một đoàn người liền đi tới thiên hương cát phát hiện cộng lại có đại lượng tiên nhân ngay tại xếp hàng mua vé cái này xếp hàng đội ngũ chia làm hai hàng một loạt là vé thưởng trở ra chỉ có thể ngồi lại sảnh giá bán ba nghìn tiên tinh một cái khác sắp xếp là vẽ khách quý giá bán ba vạn tiên tinh vẽ khách quý có thể đạt được một cái ghế lô quyền sử dụng thẩm dục dùng tiên niệm quét qua phát hiện tiên hương trong các đại s ả n h tổng cộng có một vạn cái vị trí bao xương thì có hai trăm tính như vậy tới nếu như đem đại s ả n h vị trí cùng bao xương phiếu bán sạch đều có thể thu hoạch được chín mươi triệu cái này vẹn vẹn ra trợ phiếu trở ra ngươi dù sao cũng phải tiêu phí a nói như vậy cái này tiên hương các một ngày liền có thể kiếm một trăm triệu tiên tinh đương nhiên điểm này tiên tinh thẩm dục không để b ằ n mắt dù sao một trăm triệu tiên tinh chuyển đổi thành c ự c phẩm tiên tinh cũng liền một trăm l ự c phẩm tiên tinh h á n tiểu tiên giới bên trong thật là có vạn đức thực phẩm tiên tinh vắng mạnh thẩm dục mua một chương vẽ khách quý liền mang theo thủy đế phân thân nguyên h i ê n v i ê n n g u y ệ t cùng u nguyện bước vào thiên hướng các sau đó tại thị nữ dẫn dắt h ạ đi tới một tòa bao xương tiếp lấy lại tốn hao mấy chục vạn mua tiên l ư ỡ n g tiên quả cùng điểm tâm chờ những vật này dân g đủ sau thẩm dục hỏi thị nữ cái kia trầm hương tiên tử lúc nào thời điểm lên đại biểu diễn a v ậ công tử không sai biệt lắm còn có nửa canh giờ trầm hương tiên tử liền sẽ lên lại đối phương hồi đ thẩm dục ném cho đối phương một cái trung phẩm tiên tinh hỏi ta phát hiện dường như đại gia đối trầm hương tiên tử đều đặc biệt si mê kia nàng nhưng có chỗ đặc thù thị nữ nhận lấy trung phẩm tiên tinh lại cảm ơn thẩm dục sau mới giải thích nói trầm hương tiên tử vũ đạo cùng tiếng đàn đều là hàng đầu đương nhiên chủ yếu nhất là trầm hương tiên tử tiếng đàn có thể làm người ngộ đạo đây mới là đại gia đối trầm hương tiên tử như si như say m g u ê n nhân vậy được đa tạ cáo chi thẩm dục biểu t h ị biết mà thị nữ cũng t ứ c thời rời đi thời gian trôi qua bất chi bất giác chính là nửa canh giờ trôi qua mặc kệ là đại sảnh vẫn là bao xương đều ngồi đầy khách nhân mà tại vạn chúng chờ đại hạ trầm hương tiên tử cũng lên đài lại là hắn nhìn thấy trầm hương tiên tử trong né mắt thủy đế phân thân sắc mặt biến biến phá lệ c ổ quái người biết thẩm dục hỏi thủy đế phân thân đương nhiên nhận biết hơn nữa người này còn phi thường nổi danh thủy đế phân thân buồn cười nói vậy nàng là ai thẩm dục hỏi hắn cụ thể là ai ta không biết rõ thậm chí liền tên của hắn ta đều không rõ ràng thủy đế phân thân lắc đầu không bằng chính ngươi nhìn xem hắn đến cùng có chỗ đặc biệt nào nghe vậy thẩm dục dùng tiên n i ệ m đảo qua đối phương phát hiện nàng này che giấu tu vi nàng hiện lộ ra tu vi là huyền tiên cựu trọng nhưng trên thực tế tu vi của nàng lại đạt đến tiên hoàng cựu trọng bất quá hắn cũng không có phát hiện đối phương có chỗ đặc biệt thế là thẩm dục quả quyết mở ra động sát chi nhãn lập tức đối phương tin tức tại thẩm dục trong đầu hiện ra nhưng xem hết đối phương tin tức thẩm dục không khỏi giật mình bởi vì căn cứ động sát chi nhãn dò xét ra tin tức gái này t r ầ m hương tiên tử lại là nam ta siết đã qua thẩm dục câm thầm kinh hô một tiếng hắn nhìn thấy rõ ràng là thiên tiểu bá mị phong hoa tuyệt đại đại mỹ nữ thậm chí dùng tiên n i ệ m đảo qua đối phương đều không có phát hiện đối phương là nam hắn là nam thẩm dục quay đầu nhìn xem thủy đế phân thân hỏi không nghĩ tới ngươi thế mà có thể nhìn ra thủy đế phân thân hơi kinh ngạc vậy là ngươi làm sao nhìn ra được thẩm dục hỏi lại thủy đế phân thân nói rất đơn giản lúc trước ta giữ lại hắn một sợi bản nguyên khí tức cũng đem cái này bản nguyên khí tức cất giữ trong một cái cực phẩm linh bảo bên trong chỉ cần gặp lại hắn cực phẩm linh bảo liền sẽ sinh ra cảm ứng là cái gì để n g ư ỡ n như thế cảnh giác thẩm dục lòng hiếu kỳ bị câu lên đúng vậy a mau nói mau nói nguyên huyên cũng thúc giục nói giống nhau viêm nguyệt cùng u nguyệt cũng dựng lên lỗ thai thẩm dục cùng thủy đế phân thân nhiều lần giao lưu cũng không có tránh các nàng cho nên các nàng đều đã đoán được thủy đế phân thân chính là tiên đế việc này dính đến một vị nào đó tiên đế bê bối các ngươi nhất định phải nghe nếu như về sau để lộ tin tức sợ rằng sẽ lọt vào cái nào đó tiên đế diệt cầu thủy đế phân thân giống như cười mà không phải cười nói muốn nghe muốn nghe thẩm dục kk cũng là tiên đế hắn sẽ bảo hộ chúng ta nguyên huyên không chút do dự nói t ố ta đã các ngươi không sợ ta liền nói một chút t h ủ y đế phân thân nhịn cười nói vị này trầm hương tiên tử mị lực lớn đến không biên giới năm đó viêm đế cũng bị hắn hấp dẫn sau đó muốn cưới hắn đương đạo nữ nghe nói như thế thẩm dục kém chút cười phun nguyên huyên viêm nguyện cùng u nguyện tam nữ thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biến hóa của đối phương chi thuật cứ như vậy cao minh thế mà có thể giấu d i ế m qua tiên đế sau đó thẩm dục nói t h ủ y đế phân thân gật đầu nói biến hóa của hắn chi thuật hoàn toàn chính xác tương đối cao minh có thể giấu giếm được tiên đế tiết niệm vậy hắn sẽ không phải thật gả cho viêm đế a thẩm dục hỏi lại, hoàn toàn chính xác cả t h ủ y đế phân thân hiện ra nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm hơn nữa còn tại viêm đế viêm đế c u n g ở hơn một ngàn năm kia viêm đế là như thế nào phát hiện đối phương đây này thẩm dục tiếp tục hỏi ha ha t h ủ y đế phân thân dùng nghiền ngẫm giọng nói da hỏa này có thể nói gan to bằng trời phát hiện hơn một ngàn năm viêm đế đều không có hoài nghi hắn hắn thế mà chạy tới thông đồng viêm đế mặt khác đạo lữ thành công đem viêm đế tái rồi cái gì thẩm dục lần nữa kinh hô mà nguyên huyên tam n ữ cũng là trường lớn hai mắt cảm giác chuyện như vậy thực sự quá bất khả tư nghị thùy đế phân thân tiếp tục nói bổ sung hơn nữa cái này một lục liền tái rồi ba trăm năm kia viêm đế là thế nào phát hiện thẩm dục phối hợp hỏi thăm thủy đế phân thân cổ quái nói viêm đế phân thân cái kia đạo lữ đầu góc có bệnh b ụ n g trộm mang thai tên kia hải tử viêm đế phát giác đối phương trong bụng hải tử không phải hắn huyết mạch thế là cố ý rời đi viêm đế cung nhưng trên thực tế lại tại bí mật quan sát kết quả phát hiện hai người gian tình viêm đế sẽ không bỏ qua tái rồi hắn người a thế nào đối phương sẽ sống phải hảo, hảo? thẩm d ụ kỳ quái hỏi thủy đế phân thân nói không thể không nói tên kia rất là g i o hạn dường như đã sớm dự liệu được sẽ bị viêm đế phát hiện làm chuẩn bị ở sau an bài uy hiếp viêm đế nếu như viêm đế giết hắn hắn liền sẽ đem hắn tái rồi viêm đế sự tỉnh chuyển khắp t r i ê n giới rơi vào đường cùng viêm đế chỉ có thể bung ô tha hắn nhưng nhường viêm đế bạn bạn không nghĩ tới chính là rời đi sau tên tia thế mà còn là đem chuyện này cho lộ ra ánh sáng rồi đem viêm đế đ ấ y váy đều cho sốc trực tiếp đem viêm đế tức giận gần chết chương năm trăm năm mươi chín chấm hương tiên tử chương năm trăm năm mươi chín chấm hương tiên tử sau đó thì sao thầm dung hỏi theo lý thuyết chuyện này chuyển ra cũng không phải là bí mật gì có thể ta thế nào chưa từng nghe qua thủy đế phân thân ý vị thâm trường nói phạm là dám chuyển viêm đế bê bối người đều chết cái này viêm đế là kẻ hưng hãn thầm dục trầm giọng nói vậy hắn diệt nhiều ít người miệng thủy đế phân thân nói vũ đ ạ i tiên đế gia tộc tứ đ ạ i cổ tiên tộc cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng phạm là có nghị luận qua viêm đế bê bối có nhà diện ra có tộc di ệ tộc t g i ế t đến là đầu người quần quận cuối cùng bị giết chết tiên nhân c a o đến mấy trăm triệu từ đó sau không còn có người dám nghị luận việc này coi như biết cũng chỉ có thể mang tính lựa chọn lãng quên vì bảo tồn chính mình mặt mũi thế mà dết mấy trăm triệu người cái này viêm đế cũng quá ngoan đ ư c đi ưu n g u y ệ t d ọ c mang chán g h é t nói không tệ thẩm dục gật gật đầu đúng rồi kia viêm đế không có truy sát vị này trầm hương tiên tử đương nhiên là có rồi thủy đế phân thân nói không thể không nói người này biến hóa chi thuật t i ê n là tương đối cao minh viêm đế mặc dù điên cuồng đuổi giết hắn nhưng mỗi lần cũng có thể làm cho hắn chạy bất quá biến hóa của hắn chi thuật cho dù là cao minh nhưng cuối cùng vẫn là kém chút bị viêm đế bắt lấy là một vị nào đó tiên đế âm thầm ra tay đem hắn cứu đi vị kia tiên đế sẽ không phải là ngươi đi thẩm dục nhìn xem thủy đế phân thân hỏi dĩ nhiên không phải ta là quỷ đế thủy đế phân thân nói quỷ đế cùng viêm đế có thủ thẩm dục hiếu kỳ nói thủy đế phân thân nghiền ngâm nói viêm đế tên kia hết sức háo sắc từng đánh qua quỷ đế chủ ý cho nên quỷ đế cố ý cứu đi trầm hương chính là vì buồn nôn viêm đế bất quá u ỷ đế đối trầm hương biến hóa chi thuật cũng có chút kiếm kỵ mặc dù cứu đi hắn cũng bắt giữ hắn bản nguyên khí tức còn đưa ta một phần miễn cho tên kia ẩn nút tới bên cạnh ta không nghĩ tới một cái tiên hoàng cựu trọng lại có thể khiến cho tiên đế kiếm kỵ ngư bức thẩm dục tán dương hoàn toàn chính xác thủy đế phân thân nhận đồng gật gật đầu, đã nhiều năm như vậy. trầm hương chuyện một mực là viêm đế trong lòng một cây châm cũng chưa từng có bưng tha đối với hắn truy tra ta vốn cho là gia hỏa này đã rời đi viêm đế châu không nghĩ tới hắn còn lưu lại tại viêm đế châu hơn nữa còn d á m đường hoàng lộ diện thực sự quá lớn mật ngay tại thẩm dục cùng thủy đế phân thân cho chuyện viêm đế bê bối lúc phía dưới vũ đạo đã kết thúc đám người si mê ánh mắt cũng dần dần khôi phục thanh tình kế tiếp trầm hương cũng không có tiếp lấy biểu hiện c ầ m nghệ mà là trả thiên hương lâu những người khác tiến hành biểu diễn những người này biểu diễn đều coi như không tệ thuộc về thượng thừa nhưng mọi người ở đây đều cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị thẳng đến ba cái tiết mục sau trầm hương tiên tử một lần nữa đăng t r ạ n g đại gia mới làm hướng dỡ sau đó một hồi mát lạnh tiếng đàn từ phía dưới sân khấu t r u y ề n ra mọi người ở đây đều nghe được như si như say đối phương cầm nghệ hoàn toàn chính xác có nhiều thứ gần như tại nói toàn nào đó trong dạng thẩm dục nghe được tiếng đàn sau lời bình nói cả t o à trong dạng ngoại trừ hắn cùng thủy đế phân thân sau nguyên huyên tam nữ đều trầm m ê tới trong hoàn toàn chính xác thủy đế phân thân phụ hòa nói không phải ngươi cho rằng năm đó viêm đế vì sao lại bị hắn hấp dẫn hắn vừa rồi vũ đạo vẫn là thu liễm lấy ngày cầm nghệ cũng là trừ ngoài ra tiếng hát của nàng cũng cực độ ưu mỹ giống như đ ạ o âm năm đó viêm đế cưới hắn về sau vì khoe khoang còn cố ý mời chúng ta đi xem trầm hương tiên tử biểu diễn tài nghệ đáng tiếc cưới trầm hương lúc viêm đế đến cỡ nào đắc ý bị trầm hương l ụ c sau viêm đế liền có nhiều mất mặt nói đến đây thủy đế phân thân trên mặt lại hiện ra nồng đậm cười trên nôi đau của người khác chi sắc đông nhiên thẩm dục trong lòng hơi động hắn âm l u ậ t cao minh đến nước này ngươi nói hắn có khả năng hay không ngưng luyện ra âm luận đại đạo trở thành tiên đế thủy đế phân thân trợt nhìn thẩm dục một cái nói rằng ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi biến t h á i ê hàn âm luận hoàn toàn chính xác vô cùng cao minh gần như ư tại nói nhưng như muốn cô động thành đại đạo vẫn là rất khó khăn t ự tiên giới sinh ra đến nay nhiều năm như vậy bên trong xuất hiện không ít nghiên cứu tìm hiểu đạo người những người này t i ê n phú tài tình đều là đình tiêm nhưng cuối cùng vẫn là không ai thành công nhưng ở nhiều người như vậy bên trong vẫn là thuộc t r ầ m hương nhất là hàng đầu thậm chí ta hoài nghi hắn cố ý tiếp cận viêm đế cũng là vì nghiên cứu viêm đế đại đạo đối t ự thân tới đưa đến tham khảo tác dụng đã hắn muốn nghiên cứu viêm đế nên thành thành thật thật trở tại viêm đế bên người tại sao lại tái rồi hắn đâu thẩm dù phản bác ai biết được. Mở miệng nói ra. không y đế h tệ ta cũng giống vậy nguyên viên phụ hỏa nói viêm nguyệt gật gật đầu Ta ta ta cảm giác đối l o nếu g tộc một như u t lý giải s không, không hiểu rõ lai lịch của đối phương thẩm dục tự nhiên sẽ đối với hắn để phòng mấy phần nhưng thẩm dục biết lai lịch của đối phương tự nhiên không lo lắng gì sau một khắc chấm hương đẩy cửa vào đối phương mặc kệ là khí chất động tác đều cùng nữ tử không khác nhau chút nào b à n g vào mắt thường thật đúng là nhìn không ra hắn là người nam tử gặp qua hai vị đệ quân sau một khắc trầm hương tiên tử không người hướng thẩm dục cùng thủy đế phân thân hành lễ nói thẩm dục trong mắt lóe lên một vệ vẹ kinh ngạc không nghĩ tới cái này trầm hương như thế cao minh hắn đều ẩn giấu tu vi của mình đối phương thế mà có thể xem thấu hắn tu vi chân chính không cần đa lễ ngươi lại như thế nào xem thấu tu vi của ta thẩm dục đặt câu hỏi trầm hương nói hồi bẩm đệ quân tiểu nữ tử có năng lực đặc thù có thể cảm ứng ra người khác mạnh yếu thì ra là thế thẩm dục gật gật đầu mời đối phương n h ậ p ngồi sau đó t r e o kẹo nói ngươi bây giờ hiện thân liền không sợ viêm đế tiếp tục đuổi giết ngươi trầm hương khẽ cười nói đế quân nói đùa đều đi qua đã nhiều năm như vậy viêm đế chỉ sợ sớm đã quên năm đó chuyện ta cảm thấy hắn quên không được thẩm dục cho trầm hương rót một chén rượu đưa cho đối phương nói thật ta rất bội phụ c ngươi dám như thế nào t r e o đùa tiên đế ngươi là người thứ nhất trầm hương sắc mặt cứng đờ nhưng vẫn là tiếp nhận chén rượu đưa đến bên miệng nhấc một hớp mới nói đế quân quá khen đúng rồi ngươi lần này xuất hiện là vì cái gì tranh đoạt tiên đế chi vị thẩm dục cười ha hà hỏi trầm hương cười khổ nói cái này tiên đế chi vị sao có thể là chúng ta có thể tranh đoạt chúng ta đã không bị khí v ậ n sở c h g yêu vô luận như thế nào tranh đều vô dụng vậy là ngươi thẩm dục hỏi lại trầm hương nói ta ẩn giấu nhiều năm đau khổ nghiên cứu âm luật c h i đạo lần này xuất thế bất quá là vì nghiệm c h ứ n g đường của ta mà thôi thì ra là thế thẩm dục gật gật đầu vậy chúc ngươi thành công trầm hương lộ ra nụ cười xá lạ mượn đế quân cắt n ô n trầm hương cùng thẩm dục cùng thủy đế phân thân hàn lên một hồi liền tự động tối lui thẩm dục bọn hắn cũng đứng dậy rời đi tiên hương cát nhưng mới vừa đi ra thiên hương cát trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện mấy thân ảnh cũng phóng xuất ra tiên n i ệ m khóa chặt thẩm d ụ t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi đại quy mô xâm lấn t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi đại quy mô xâm lấn bỗng nhiên một cái thanh thủy nữ t ử thanh nhầm v ă n g lên thẩm d ụ nguyên bản ta cho là ngươi sẽ giống rùa đen như thế giấu đi không nghĩ tới ngươi lại dám tạ i vương ra địa bàn bên trên lộ mặt chẳng lẽ là ngươi chán sống sao vì sao không phải ta lấy thân làm dụ cố ý đem các n g ư ơ i dẫn ra đây này thẩm d ụ bình tĩnh nhìn giữa không trung bên trên diếu võ dương a i vương minh hỉ mở miệm nói ra không tệ lần này tới người không phải diệm ra người mà là vương g i a người ban đầu ở thái cổ thành thẩm dục cự tuyệt ngũ đại tiên đế gia tộc mời chào sau liền đem bọn hắn ngũ đại tiên đế gia tộc đắc tội ngũ đại tiên đế gia tộc từ trước đến nay thờ phụng không vì chúng ta sử dụng liền đem nó hủy diệt đạo lý thú chi tại thiên tiêu thi đấu phía trên thẩm dục còn giết diệp lương đường hoàng chạy trốn hắn nhìn như đánh chỉ là diệp ra mặt nhưng người nào không biết do ngũ đại tiên đế gia tộc chính là người một nhà cho nên cũng gián tiếp đánh mặt khác tứ đại tiên đế gia tộc mặt bởi vậy tại phát hiện thẩm dục tung tích sau vương gia tiên hoàng mới có thể chạy đến vây giết hắn tại hồi báo thời điểm vừa lúc vương minh h ỷ cũng ở tại chỗ cho nên nàng liền theo đi tới tòa này tiên thành đồng thời dự định tại vây giết thẩm dục trước mạnh mẽ nhục nhã hắn một phen rõ rạc phô trương thanh thế cảm nhận được thẩm dục trong hai con ngươi bình tĩnh không l â y động chẳng biết tại sao vương minh h ỷ nội tâm có chút bối rối vô ý thức q u á lớn chứ vị trưởng lão không cần lưu t ì n h tranh thủ thời gian giết cái này hắn tại vương minh h ỷ thuốc dục hạ sáu vị tiên hoàng hậu kỳ ngang nhiên ra tay nhưng tại lúc này mười đạo thân ảnh trống rông xuất hiện đối mặt vương già sáu tôn tiên hoàng làm sao có thể cảm nhận được đ ố n g nhiên xuất hiện mười người đều nắm giữ tiên hoàng cựu trọng tu v i vương minh hỉ sắc mặt đại biến cũng minh mạch thẩm dục vì sao như vậy bình tĩnh bình tĩnh thì ra ra hỏa này bên người lại có mười tôn tiên hoàng cựu trọng mười sáu tôn tiên hoàng giao thủ tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng tản mạn ra năng lượng đem tam phương kiến trúc liên miên liên miên phá hủy ngoại trừ thẩm dục sau l ư n g kiến trúc bên ngoài cái khác mấy cái phương hướng kiến trúc toàn bộ sụp đổ hóa thành phế thích đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được hai nghìn sắt lục điểm đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được bốn mươi nghìn sắt lục điểm hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp vang lên Những này sát l ụ cũng, cũng, xa xa cũng, cũng, cũng không lâu lắm vương gia thứ hai tôn tiên hoàng hậu kỳ cũng vẫn lạc lần nữa cho thẩm dục mang đến bốn nước sát lục điểm thấy cảnh này vương minh hỷ sắc mặt biến tái nhợt một mảnh có chút do dự nàng liền trốn vào hư không định lúc này thoát đi nhưng lại tại nàng trốn vào hư không sát na một bàn tay lớn trống rông xuất hiện đưa nàng bắt lấy phúc âm thanh thân thể của nàng cùng tiên hồn cùng nhau nổ tung đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được một trăm triệu sát lục điểm rất rõ ràng ra tay giải quyết vương minh hỷ chính là t h ẩ m dù hắn cũng sẽ không bởi vì vương minh hỷ là m ỹ nữ liền tha đối phương nếu là đ ị c h nhân quản ngươi là nam hay là nữ cũng không thể vùng tha nửa khác đồng hồ sau vôi lỗi tiên hoàng hợp lực đem mặt khác bốn tôn vương gia tiên hoàng cho c h é m giết giống nhau đem sáu người chữ a vật tiên giới giao cho thẩm dục đông nhiên thẩm dục hướng về phía một phương hướng nào đó gật gật đầu sau đó liền mang theo chúng nữ rời đi tòa này tiên thành mà tại thẩm dục bọn người sau khi rời đi một cái lao khất cái thân ảnh từ nơi không xa thoáng hiện xem ra là không cần đến ta nguyên bản nhìn thấy thẩm dục bị vương gia tiên hoàng bê giết hắn còn dự định xuất thủ tương trợ không nghĩ tới thẩm dục bên người lại có mười cái tiên hoàng k i u trọng căn bản liền không cần đến hắn hơn nữa tống tiểu long còn cảm ứng được ra bất kỳ một cái nào thực lực đều không yếu hơn hắn ngay tại tống tiểu long dự định lúc rời đi một thanh âm bỗng nhiên rơi vào hắn trong thai phu quân ngươi là đến xem ta sao v ừ a nghe đến thanh âm này tống tiểu long sắp mặt bỗng nhiên đại biến xoát biến mất tại nguyên chỗ rất nhanh tống tiểu long một mạch thoát ra mấy ngàn bàn i ả m hắn cảnh giác nhìn một chút b ố n phía xác định không ai đuổi theo mới trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí phi thật mẹ nó không may thế mà đụng phải tên biến thái kia lúc trước tống tiểu long bị ngũ đại tiên đế gia tộc đuổi được tiên không đường xuống đất không c ử lúc bị một cái đặc thù tổ chức chỗ cứu bởi vì hắn lúc ấy bị thương rất nặng tiến vào cái tổ chức kia sau liên có một cái gọi là trầm hương nữ tiên đến giúp hắn chữa thương cùng chiếu cố hắn tại trầm hương tỉ mỉ chiếu cố cho tông tiểu long thương thế cũng rất nhanh g ọ i hắn ở sau đó thời gian trầm hương một mực đánh đàn cho hắn nghe hắn cũng rất ưa thích nghe bởi vì trầm hương tiếng đàn có ma lực thế mà có thể trợ giúp hắn ngộ đạo sớm chiều ở t r u n g phía dưới tông tiểu long mình đẩy thương tích tâm linh nhận lấy tầm bổ dần dần đối trầm hương có ấn tượng tốt nhưng vào lúc này cái tổ chức kia lão đại tới thăm hắn sau đó lặng yên nhắc nhở hắn trầm hương là thân Nam Nhi. biết được trầm hương là thân nam nhi tống tiểu long hoàn toàn động sau đó trực tiếp đi hỏi thăm trầm hương mà trầm hương thì h ả o phóng thừa nhận bất quá trầm hương nói hắn không ngại chỉ cần hắn bằng lòng hai người có thể kết làm đạo lữ cái này nhưng làm tống tiểu long d ọ a sợ những tháng ngày tiếp theo trầm hương thỉnh thoảng t r e o cực hắn tịnh xưng hắn vì phu quân doa đến tống tiểu long trốn đi căn bản không dám thấy trầm hương tiểu long phu quân ngươi thật là ác độc tầm à người ta cứ như vậy không nhận ngươi chào đ ó sao vừa thấy được người ta liền chạy đông nhiễu thanh em văng lên doa đến tống tiểu long một cái giật mình lập tức bay trốn đi tại hắn bỏ chạy trong nháy mắt còn nghe được một hồi ha ha ha tiếng cười duyên đảo mắt thời gian lại qua mấy ngày đang mang theo chúng nữ câu cá thẩm dục đ ố n g nhiên thu được một cái tiên quỷ tin tức tiên t ĩ n h mấy tháng ma lần nữa xâm lấn đều đem cần câu thu hồi ha ma tới sau một khắc thẩm dục quấn lên đ ắ n g người biến mất tại bờ sông nhỏ mấy lần na di sau thẩm dục đi tới một tòa tiên thành bên trong tại tòa này tiên thành trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn tính mịch thông đạo trải qua nhiều lần ma thai mọi người đều biết đây là ma xâm lẫn dấu hiệu đây chỉ là một tòa bình thường tiên thành căn bản là ngăn không được ma cho nên tại thông đạo xuất hiện s á t na thành n ộ i liền lâm vào khủng hoảng sau đó thành n ộ i tiên dân thì nhao nhao hướng ngoài thành bỏ chạy cái lối đi này so trước kia đều lớn xem ra lần này xuất hiện ma số lượng sẽ rất nhiều cũng không biết có thể hay không xuất hiện m ớ i ma nhìn lên trên bầu trời thông đạo thẩm dục khẽ cười nói ma đối trong thành trì cái k h á c tiên dân mà nói là muốn mệnh tồn tại nhưng đối thẩm dục mà nói lại là sát lục điểm cùng công đức ước chừng qua mười cái hô hấp bốn đầu tiên hoàng cấp hủy diệt chi ma theo đường đi sâu thăm thẳm bên trong bay ra tản mắt ra kinh khủng ma uy những cái kêu hốt h o à n g chạy trốn tiên dân cảm nhận được khí tức của bọn hắn lại là chạy nhanh hơn mà cảm nhận được tiên hoàng khí tức ma nguyên bản còn muốn đến một hai tiên quân thành chủ quả quyết hô m a u trốn là tiên hoàng cấp bậc ma chúng ta ngăn không được chương năm trăm sáu mươi mốt tu vi lại để thăng trương năm trăm sáu mươi mốt tu vi lại để thăng thẩm dục cũng không có trước tiên ra tay giải quyết hết cái này bốn đầu lục tinh hủy diệt chi ma bạn nhất đem bọn hắn đều cho làm thịt cái khác ma không đến làm sao bây giờ đây chẳng phải là thua thật lớn rất nhanh lại có hai đầu lục tinh ma trôi ra cái này hai đầu ma chính là ô nhiễm chi ma bọn hắn vừa xuất hiện liền i ê n cùng phóng thích ô nhiễm năng lượng trong khoảnh khắc cả tòa tiên thành có một phần mười khu vực liền tràn ngập đại lượng ô nhiễm năng lượng lúc này lại có ba đầu lục tinh ma theo đường đi sâu thăm thẳm bên trong chui r a chính là ký sinh c h í ma cái này ba đầu ma há miệng ở giữa liền hướng tiên thành bên trong phun ra đại lượng ma chủng những n à y ma chủng phi tốc chui vào tiên nhân nhóm thể nội nguyên bản những n à y tiên nhân đang phi tốc hướng ngoài thành bỏ chạy có thể bị ma chủng ký sinh sau ánh mắt đầu tiên là hiện lên một lát mờ mịt tiết lấy liền đối cái khác tiên nhân phát động công kích lập tức đại lượng tiếng chém giết văng lên đúng lúc này tinh mịch trong thông đạo lại có động tĩnh sau đó liền gặp được hai đầu thân hình cao mười t r ư ợ n g khuôn mặt xấu xí toàn thân mọc đầy xúc tu ma trôi ra theo k h í tức phán đoán vẫn như cũng là lục tinh ma thẩm dục một đoàn người vẫn đứng tại ngoài ngàn mét quan sát đông nhiên một đầu mọc đầy xúc tu ma mấy đầu xúc tu nhanh chóng dài ra thẳng đến thẩm dục mấy người mà đến suy suy thẩm dục đưa tay xẻ qua chống rông xuất hiện k i ế m khí trước mắt liền đem mấy đầu xúc tu cho trận đức đồng thời hắn mở ra động sát trí nhãn xúc tu ma tin tức cũng tại trong đầu hắn hiện ra mọc đầy xúc tu ma danh gọi thôn vệ trí ma trên người nó xúc tu bên trong lần chứa tê liệt đ ư c độc một khi chúng độc l i ề n không cách nào độc đậy sau đó nó sẽ lợi dụng xúc tu hút khô huyết nhục của ngươi cùng một c á c h giống nhìn thấy chính mình xúc tu bị chém nước đầu kia thôn vệ chi ma phát ra gầm thét đ ứ ớ c gãy xúc tu một lần nữa mọc ra thiếp lấy hơn mười đầu xúc tu nhao nhao hóa thành một đạo nói màu đen lưu qua n g hướng thẩm dục kích x ạ mà đến chết thẩm dục đưa tay nhấn một ngón tay chỉ quan g t r ư ớ c một bước đánh chúng đầu kia thôn vệ chi ma đầu lâu phúc âm thanh đối phương đầu lâu nổ thành một đoàn màu đen mực nước không trọn v ẹ thi thể thì theo giữa không trung rơi xuống đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được hai ước sắt lục điểm nhìn thấy đồng bạn bị giết chết mặt khác lục tinh ma nhao nhao đình chỉ động tác khác ánh mắt bất thiện nhìn về phía thẩm dục cấm đông nhiên thẩm dục phát ra một tiếng q u á t nhẹ thư không bên trong đại đạo c h i lực phun trào sau đó rơi vào những n à y lục tinh ma trên thân đem bọn hắn toàn bộ cầm giữ lên thẩm dục chỉ là giam cầm bọn hắn không phải giết chết bọn hắn chính là vì nhường càng nhiều ma đến sau một khắc một chi hủy diệt ma đại quân theo đường đi sâu tham thảm bên trong bay ra số lượng trọn vẹn đạt đến mười vạn cấm đại đạo chi lực hóa thành một phương lĩnh vực trực tiếp đem chi này hủy diệt chi ma đại quân cho giam cầm lại tiếp đấy lại có ba vạn ô nhiễm chi ma đại quân tuân r a lại nói tiếp lại có một vạn ký sinh chi ma đại quân tuân r a cuối cùng có ba ngàn thôn phệ chi ma tuân r a đều bị thẩm dục nốt thấy không ma lại c h u i ra ngoài thẩm dục chuẩn bị đ ọ u thủ chỉ thấy bốn đầu lục tinh hủy diệt chi ma hai đầu lục tinh ô nhiễm chi ma ba đầu lục tinh ký sinh chi ma cùng một đầu thôn phệ chi ma thân thể lần lượt nổ tung nốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được tám ước sát lục điểm nốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được bốn ước sát lục điểm đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được hai ước s á t lục điểm tổng cộng mười hai đầu lục tinh ma hậu kỳ ba cái trung kỳ sáu cái sơ kỳ ba cái hết thệ là thẩm dục mang đến năm mươi hai ước s á t lục điểm giết chóc tổng số đạt tới chín nghìn tám trăm tám mươi chín nước da mặt tiếp lấy thẩm dục ánh mắt rơi vào những cái kêu bị giam cầm ở trong lĩnh vực ma đầu tiên mười vạn hủy diệt chi ma bên trong còn có mười ngũ tinh hủy diệt chi ma một trăm tứ tinh chi ma còn lại đều là tam tinh ma tương đương với huyền tiên giết lĩnh vực lấy đông nhiên xuất hiện kinh khủng lực xoắn trong trước mắt liền đem mười vạn hủy diệt chi ma sắt đến sạch sẽ mà hệ thống nhắc nhở âm cũng đ i ê n cồn g vang lên đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được tám mươi triệu sắt lục điểm đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được tám triệu sắt lục điểm mười ngũ tinh hủy diệt chi ma cho thẩm dục mang đến bảy hai ước sắt lục điểm một trăm tứ tinh hủy diệt chi ma cho thẩm dục mang đến năm hai ước sắt lục điểm mà mười vạn tam tinh hủy diệt chi ma thì cho thẩm dục mang đến ba trăm tám mươi ước sắt lục điểm bởi vậy tại chém giết mười vạn hủy diệt chi ma hậu thẩm dục sắt lục điểm trực tiếp phá vào ư c đạt đến mười nghìn hai trăm tám mươi mốt ư c ra mặt càng làm cho thẩm dục cảm thấy mừng rỡ là tu vi phía sau dấu cộng xuất hiện cũng không biết lần này thêm điểm có thể khiến cho đại đạo của hắn tăng trưởng bao nhiêu mét nghĩ tới đây hắn biến có chút không thể chờ đợi suy nghĩ k h ẽ động liền trực tiếp đem ba vạn ô nhiễm chi ma một vạn ký sinh chi ma cùng ba ngàn thôn vệ chi ma cho toàn bộ g i o sát đại lượng thanh â m nhắc nhở vang lên lần nữa lần nữa là thẩm dục mang đến ba trăm bốn mươi b ố ước sát lục điểm sở dĩ có nhiều như vậy đó là bởi vì cái này ba loại ma đô là tam tinh hậu kỳ ma mà sát lục điểm tổng số mười nghìn sáu trăm hai mươi lăm ước ra mặt chúng ta đi giết chết tất cả ma về sau thẩm dục cuốn lên chúng nữ liền biến mất tại nguyên chỗ tại thẩm dục bọn hắn sau khi rời đi không lâu mới có tiên đế gia tộc cường giả đã tìm đến tiên hoàng phủ bên trong thẩm dục đem giết ma ban thưởng bộ phận công đức cho móc ra đ ừ n g chia ba đám phân biệt cho nguyên liền viêm n g u y ệ t cùng u nguyện một phần cũng nói người gặp có phần cho các ngươi uy ta đâu thủy đế phân thân bất mặt nói ngươi cũng tiên đế còn kém điểm này công đức ngươi không phải nói người gặp có phần sao thủy đế phân thân hử lạnh nói cho ngươi thẩm dục lần nữa bóc ra một phần đưa cho thủy đế phân thân cái này còn tạm được đối phương thật cao hứng thu hồi các người t r ư ớ c dụng công đức tu hành ta cũng đi tu luyện một hồi vừa mới nói xong thẩm dục biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện tại tầm cung của mình tâm niệm v ừ a động hệ thống bảng hiện hiện nhìn xem tu vi phía sau dấu cộng hắn không kịp chờ đợi điểm hạn lập tức sát lục điểm bị trừ đi một vạn ước còn đ ư a lại sáu trăm hai mươi lăm bước ra mặt theo sát lấy hệ thống v i lực ban thưởng sau đó thẩm dục liền phát hiện hắn tiên thể cùng tiên hồn đều tại hệ thống vĩ lực tác dụng bắt đầu cấp tốc mạnh lên mà thể nội hỏa chi đại đạo cũng theo tinh thuần đại đạo chi lực tràn vào bắt đầu không ngừng hướng phía trước sau tả hữu kéo dài thời gian bất chi bất giác trôi qua nằm c a n h giờ hệ thống b i lực giống như thủy c h i ề u thối lui lại nhìn thể nội hỏa chi đại đạo không ngừng chiều dài đạt đến hai nghìn m ngay cả độ rộng cũng đạt tới hai trăm m nhìn xem chính mình đại đạo thẩm dục không khỏi nhưng lại lộ ra đâm chiêu tại chi sắc thủy đế phân thân nói qua long đế đại đạo đều không đủ trăm m é t rộng nói cách khác ta đại đạo độ rộng đã vượt rất xa cái khác tiên đế bất quá tại chiều dài bên trên còn yếu một bậc nhưng ở đại đạo công pháp bên trên ta lại mạnh hơn cựu đại tiên đế nói cách khác, thực lực của ta đã không thể so với cựu đại tiên đế yếu thậm chí so với bọn hắn đều cường đ ạ i hơn đông nhiên thẩm dục nghĩ đến tại tiên thuật thần thông phương diện chính mình còn yếu chút dù sao tiên đế cấp tiên thuật liền cựu dương thần kiếm quyết cùng tạo hóa thần trưởng tiên đế cấp thần thông càng là một cái đều không có cho nên thẩm dục quyết định tiến hành chỉ định rút thưởng rút ra mấy môn thần thông đến cường hóa chính mình v ề phần tiên thuật hắn cảm thấy có hai môn đủ dù sao tiên thuật rút ra còn phải hao phí sát lục điểm tiến hành thăng cấp thần thông thì không phải vậy trực tiếp dung hợp không cần lại hao phí dư thừa sát lục điểm t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai t i ê n nhà chế tạo vũ khí chương năm trăm sáu mươi hai t i ê n nhà chế tạo vũ khí hệ thống ta muốn tiến hành tiên đế cấp chỉ định rút thưởng đốt tiên đế cấp chỉ định rút thưởng mở ra sau đó sát lục điểm bị khấu trừ một trăm triệu tiếp lấy mười cái phần thưởng ngay tại thẩm dục trước mắt hiện hiện h ắ n cũng không n ó n g n ả y đem cái này mười cái phần thưởng từng cái tra xét một lần mặc dù cái này mười cái phần thưởng bên trong cũng không có tiên đế cấp thần thống nhưng có một cái phần thưởng đường thẩm dục mười phần động tâm phần thưởng này tên là tiên nhà chế tạo vũ khí có thể sản xuất tiêm minh tiên chia ra nhất tinh tới thất tinh phân biệt đối ứng chân tiên tới tiên đế bất quá muốn tạo ra ra tiên minh đến đầu nhập vật liệu mà vật liệu thì là sinh linh thi thể lấy một thí dụ đầu nhập một bộ chân tiên thi thể tiên nhà chế tạo vũ khí liền có thể chế tạo ra một cái đối với hắn trăm phần trăm trung tâm nhất tinh tiên minh nếu như đầu nhập một bộ tiên đế thi thể cũng có thể chế tạo ra một cái đối với hắn trăm phần trăm trung tâm thất tinh tiên minh hiểu rõ tới tiên nhà chế tạo vũ khí công năng sau thẩm dục đông nhiên biến thị đau lên trước đó giết chết những cái kia ma thi thể còn có trước đó hắn giết sạch kim lân tộc thi thể thực sự quá mẹ nó lãng phí hệ thống chỉ định rút ra tiên nhà chế tạo vũ khí đốt rút ra thất bại tiếp tục chỉ định rút ra đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được tiên nhà chế tạo vũ khí một tòa xin hỏi phải trang nhận lấy nhận lấy sau m ộ t k h ắ c một cái quả cầu kim loại liền xuất hiện tại hệ thống trong không gian thẩm dục đem nó lấy ra luyện hóa sau liền cảm ứng được quả cầu kim loại bên trong cự đại không gian tâm niệm mở động thẩm dục lấy ra mười đầu tiên tiên cấp hung thú thi thể đưa vào tiên nhà chế tạo vũ khí cũng hạ lệnh chế tạo tiên binh thẩm dục chờ mười giây đồng hồ tiên nhà chế tạo vũ khí bên trong liền có thêm mười cái hai sao tiên binh vung tay lên mười cái nhị tinh tiên binh xuất hiện tại thẩm dục trước mặt nhìn thấy thẩm dục s á t na mười cái nhị tinh tiên binh cùng nhau quỳ xuống cùng hô lên b à i kiến chủ nhân đều đứng lên đi thẩm dục gật gật đầu sau đó mười cái tiên binh đứng dậy đứng ở nơi đó chờ thẩm dục mệnh lệnh sau một khắc thẩm dục cuốn lên mười cái tiên binh tiến vào tiểu tiên l ê n giới sau đó đưa tới nhan tử nhường nàng sắp xếp người đem cái này mười cái tiên binh đưa đi quặng mỏ đào quáng dù sao thiên tiên cấp tiên binh với hắn mà nói cũng chỉ có điểm này tác dụng nhan tử ta hỏi ngươi những cái kia thợ mỏ bây giờ tâm tính cùng cảm xúc như thế nào nhan tử nói bọn hắn đối công tử ngài đều là mang ơ n tuy nói bọn hắn hiện tại cũng đều đang đò mỏ nhưng bây giờ thời gian cùng trước kia so với kia là thiên đường cùng địa ngục khác nhau trước kia bọn hắn đào quáng chẳng những nhận các loại nghiền ép không nói liền ăn b ữ a hung thu thịt đều là xa xỉ nhưng bây giờ bọn hắn mỗi ngày đều có thể hưởng thụ được hung thu thịt không nói còn có đơn độc phòng ốc có thể ở trừ ngoài ra còn có tiền lương nhưng cầm bọn hắn lấy được tiền lương có thể dùng tới mua c ô n pháp tiên thuật thần thông trở một chút đây là nhan tử hoàng liễu cùng kim dương thương lượng sau chế định quy tắc dù sao hang quá hóa dở nếu như một mạch cho những này hơn sáu mươi triệu thợ mỏ cấp cho công pháp tiên thuật thần thông thậm chí tu hành tài nguyên dần dà về sau bọn hắn liền sẽ cảm thấy đương nhiên hơn nữa thống nhất phái phát những vật này cũng biết để bọn hắn sinh ra tính chơ ngược lại nô không cố gắng công tác lấy được đồ vật đều như thế vì sao còn phải cố gắng làm được đâu nghe xong nhan tử báo cáo thẩm dục gật gật đầu khích lại nói các ngươi làm được rất tốt qua một thời gian ngắn ta ban thưởng các ngươi một vài thứ công tử đều là chúng ta phải làm hơn nữa ngươi đã cho chúng ta quá nhiều không cần thiết lại cho ban thưởng nhan tử vội vàng nói đi cứ như vậy quyết định thẩm dục b á đạo k h o á t khoác tay chờ nhan tử sau khi rời đi thẩm dục mở ra giết chóc thương thành mua một chút có thể gia tốc tăng lên huyền tiên tu vi đan dược hắn chuẩn bị cầm những vật này ban thưởng nhan tử ba người mua sắm hoàn tất thẩm dục lại lần nữa mở ra chỉ định rút thưởng tại hao phí một trăm triệu s á t lục điểm sau lại có mười cái phần thưởng xuất hiện tại thẩm dục trước mặt nhanh chóng đem cái này mười cái phần thưởng tra xét một lần sau thẩm dục lộ ra một vện nụ cười mười cái phần thưởng bên trong có một môn tiên đế thần thông tên là đại đạo kim thân mở ra về sau t ự thân lực phòng ngự tăng vọt g ấ p mười chật chật không tệ thần thông thẩm dục hài lòng gật đầu sau đó đối môn thần thông này tiến hành chỉ định rút ra đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được đại đạo kim thân xin hỏi phải trang nhận lấy nhận lấy một cái quang đoàn xuất hiện tại hệ thống trong không gian sau đó thẩm dục đem nó lấy ra dung hợp rất nhanh dung hợp hoàn tất tâm niệm vận động thẩm dục thúc giục đại đạo kim thân môn thần thông này lập tức thẩm dục cảm giác trên da rẻ của mình nhiều một tầm thật mỏng khí thể hắn lấy ra tiên đế kiếm hướng trên cánh tay vạch một cái cánh tay hoàn hảo không chút tổn hại thế là hắn dần dần tăng thêm lực đạo thậm chí khi hắn điều động toàn bộ nhục thân chi lực cũng không cách nào phá vỡ tầng này mỏng manh khí thể cuối cùng hắn đ ế m thử điều động một tia đại đạo chi lực chút vào tiên đế kiếm bên trong vẫn như cũng không cách nào mở ra tầng kia mỏng manh khí thể sau đó hắn dần dần gia tăng đại đạo chi lực chuyển vận một thành hai thành ba thành làm thẩm dục điều động mười thành đại đạo chi lực vẫn như c ũ không cách nào phá mở đại đạo kim thân phòng ngự hoàn mỹ thẩm dục thu hồi tiên đế kiếm lần nữa mở ra một lần tiên đế cấp chỉ định rút thưởng sát lục điểm lần nữa bị trừ đi một trăm triệu mười cái phần thưởng hiện lên ở trước mắt hắn nhanh chóng đảo qua sau thẩm dục trong mắt lóe lên một vệ thất vọng quả quyết lựa chọn đổi mới rất nhanh hoàn toàn mới mười cái phần thưởng xuất hiện lần này phần thưởng bên trong xuất hiện một môn cường đại tiên thuật nhưng thẩm dục không có lựa chọn rút ra bởi vì tiên đế cấp tiên thuật phải thêm điểm đến b i ê n mãn ít nhất phải hao phí mười lăm ước sát lục điểm tăng thêm rút thưởng tiêu hao ít nhất phải muốn mười sáu ước coi như mỗi lần chỉ định rút ra thần thông đều hao phí hai ước cũng có thể thu hoạch được tám môn thần thông tiếp tục đổi mới lại là mười cái hoàn toàn mới phần thưởng xuất hiện tới lần này rốt cuộc xuất hiện tiên đế thần thông nhưng hiểu qua môn thần thông này sau thẩm dục có chút thất vọng bởi vì môn thần thông này là biến hóa thần thông bất luận nam nữ đều có thể biến hóa cùng là tiên đế cũng không cách nào khám phá nhưng thẩm dục lựa chọn từ bỏ lần nữa đổi mới phần thưởng bên trong chưa từng xuất hiện thần thông lại một lần đổi mới lần này xuất hiện xem hết môn thần thông này giới thiệu thẩm dục động tâm lựa chọn rút ra đốt rút ra thất bại tiếp tục rút ra thẩm dục nói s á t lục điểm bị trừ đi một trăm triệu đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được nhất khí hóa tam thanh xin hỏi phải trang nhận lấy nhận lấy quan đoàn xuất hiện tại hệ thống không gian thẩm dục đem n ó lấy ra dung hợp liền thành công thu được nhất khí hóa tam thanh môn này cường đại thần thông ra sau một khắc một cái trung niên bản thẩm dục cùng lao niên bản thẩm dục xuất hiện tại thẩm dục tả hữu gặp qua b à tôn gặp qua b à tôn hai tôn hóa thân hướng thẩm dục chào nói thẩm dục xông hai người gật gật đầu hai người này mặc dù là hắn hóa thân nhưng lại có đơn độc năng lực suy tính hơn nữa nắm giữ giống như hắn thực lực đáng tiếc cái này hai tôn hóa thân mỗi lần mỗi ngày chỉ có thể xuất hiện một canh giờ hai tôn hóa thân tăng thêm hỗn độn thần thai loại kia phân thân ta hiện tại chẳng phải là nắm giữ bốn cái tiên đế chiến lực thẩm dục trên mặt nổi lên nụ cười sán lạ hệ thống một lần nữa tiên đế cấp chỉ định rút thưởng đ ố t tiên đế cấp chỉ định rút thưởng mở ra s á t lục điểm bị trừ đi một trăm triệu còn thừa lại sáu trăm mười chín nước ra mặt mười cái phần thưởng cũng tại trước mắt hắn hiện hiện chương năm trăm sáu mươi ba thủy đế phân thân rời đi chương năm trăm sáu mươi ba thủy đế phân thân rời đi lần này vẫn khí rất tốt trực tiếp xuất hiện một môn ộ t m thần ă n g p ú c t h thông m ô này thần thông n là vạn pháp lĩnh vực một khi mở ra thực lực tăng gọn gấp m ộ ư ơ i nhưng tiêu hao cũng biết gia tăng gấp m ộ ư ơ i hệ thống chỉ định rút ra vạn pháp lĩnh vực đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được vạn pháp lĩnh vực xin hỏi phải trang nhận lấy vận ký không tệ nhận lấy quan đoàn xuất hiện tại hệ thống không gian thẩm dục lấy ra dung học sau liền có thêm một môn hoàn toàn mới tiên đế thần thông nghĩ nghĩ thẩm dục quyết định lại rút ra một môn công phạt thần thông thế là lần nữa tiêu hao một trăm triệu sát lục điểm mở ra tiên đế cấp chỉ định rút thưởng liên tiếp đổi mới hơn mười lần thẩm dục rốt c ụ c chọn chúng một môn công phạt thần thông thần thông tên là cựu trọng tiên chỉ thứ nhất chỉ vi lực so ra mà vượt tự thân toàn lực xuất thủ vi lực nhưng sau đó bắt chỉ vi lực lại không ngừng được ra cuối cùng đạt tới chín lần vi lực hệ thống chỉ định rút ra cựu trọng tiên chỉ đốt rút ra thất bại tiếp tục rút ra cựu trọng tiên chỉ đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được cựu trọng tiên chỉ xin hỏi phải trang nhận lấy nhận lấy đại biểu cựu trọng tiên chỉ quang đoàn xuất hiện tại hệ thống trong không gian thẩm dục đem no lấy ra dung hợp sau l i ê n nắm giữ cựu trọng tiên chỉ môn này cường đại công phạt thần thông thu hồi hệ thống bảng thẩm dục nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc hắn đ o á n chừng lần sau mong muốn tiếp tục thêm điểm tăng cao tu vi liền phải hao phí hai nghìn tỷ sát lục điểm n ế u như vậy sát lục điểm rất khó thu thập a hy vọng lần sau hắc vũ trụ ma nhiều đến một chút tiên nghiệm bất q u a thẩm dục phát hiện u nguyệt đang dùng công đ ứ c tăng cao tu vi nhưng v i ê m nguyệt cùng nguyên huyên lại không có lợi dụng công đ ứ c tăng cao tu vi mà là tại luyện hóa thượng phẩm linh bảo hai nữ đều là long tộc tiểu phú bà có thượng phẩm linh bảo không ít mỗi luyện hóa một cái thượng phẩm linh bảo thực lực bản thân liền sẽ gia tăng rất nhiều về phần thủy đế phân thân thì tại đối với bầu trời n g ậ n người đi câu cá đi có đi hay không thẩm dục cho thủy đế phân thân truyền âm tốt a thủy đế phân thân đang cảm thấy nhàm chán sau đó thẩm dục u ấ n lên thủy đế phân thân ra tiên hoàng p h ụ sau đó na di tới một dòng sông nhỏ bên cạnh lấy ra ngư cụ liền bắt đầu câu cá bất chi bất giác mấy cái canh giờ trôi qua thẩm dục đã có không ít thu hoạch sau đó thẩm dục theo tiểu tiên giới bên trong gọi ra mấy cái đầu bên n ữ để các nàng đem những ngày cá đều làm ra thức ăn rất nhanh một bàn toàn ngư hiến liền làm đi ra thẩm dục cùng thủy đế phân thân bắt đầu ăn uống lên thẩm dục bản tôn đang triệu hóa ta ta phải đi đúng nhiên thủy đế phân thân lộ ra thần sắc không muốn đã xảy ra chuyện gì sao thẩm dục hỏi thủy đế phân thân nói không biết rõ bản tôn có thể xem xét trí nhớ của ta ta lại không cách nào biết được bản tôn ý nghĩ vậy được ngươi mau trở về đi tôi h về sau còn có gặp nhau này g thẩm dục hướng nàng cười cười đúng nhiên thủy đế phân thân thân hình lại lên liền xuất hiện tại thẩm dục bên người tại trên mặt hắn hôn một cái sao hóa thành một đạo lưu quang rời đi Cũng không b i ế t t h ủ y đế phân thân cảm xúc có thể hay không ảnh hưởng đến thủy đế bản thân thẩm dục nhìn xem rời đi thủy đế phân thân t h ấ p giọng tự nói bởi vì hiện tại thủy đế phân thân đối với hắn độ thiện cảm đã đạt đến chín mươi mốt điểm thủy đế phân thân một đường phi đội rất nhanh liền đi tới thủy đế châu một tòa cung điện bên trong trong cung điện chiếm cứ một tôn nữ tử cảm giác phân thân trở về nữ tử phất tay một chiều thủy đế phân thân liền biến thành một đạo lưu quang không có vào trong cơ thể của nàng hai người dung hợp sau thủy đế phân thân ký ức cũng dung nhập vào tự thân bên trong n g nhiên thủy đế nhuấn m ạ n bởi vì nàng phát hiện một cỗ ái mộ cảm xúc theo bản năng nàng muốn đem cỗ này ái mộ cảm xúc cho khu trừ nhưng nghĩ nghĩ nàng lại đem cỗ này cảm xúc cho lưu lại t h ầ m dục bản tôn cũng muốn nhìn xem ngươi cất dấu bí mật là cái gì sau một khắc thủy đế trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa nàng sở dĩ triệu hồi phân thân cũng là bởi vì nàng muốn đi tham gia tiên đế tụ hội nàng chia ra phân thân mặc dù đối tượng thân thực lực ảnh hưởng không lớn nhưng dù là một kia nàng cũng không thể mạo hiểm dù sao hiện tại ở vào đặc thù thời kỳ liền xem như tiên giới cũng có thể hủy diệt càng đừng đề cập nàng tôn này thiên hoàng thủy đế xuất hiện lần nữa đã đi tới một tòa tạm thời mở ra trong không gian bên trong đặt vào chín trôi c á i g h ế lần tụ hội này là từ viêm đế khởi xướng viêm đế háo sắc cho nên mười phần quan tâm bề ngoài của mình người mặc một thân trường bảo màu tím tóc đỏ phiêu nhiên mà ngoại hình cũng là một thiếu niên bộ dáng trước mắt ngoại trừ viêm đế bên ngoài quỷ đế thần đế còn có hoang đế đ ồ đã đến, đến thủy linh ngội từ tới gần đây vừa vẫn rất tốt ta nhìn thấy thủy đế đến viêm đế mặt bị cười có chút nhiệt tình chào hỏi vẫn được không chết được thủy đế n g ự a khí có chút lãnh đạo nói tự đòi c h á n b i ê m đế cũng không coi ra gì tiếp tục nói nghe nói thủy linh hội tử phân thân gần nhất đi theo cái kia gọi thẩm dục tiểu tử bên người tiểu tử kia thật là có xuất chúng chỗ liên quan gì đến ngươi thủy đế không nhịn được nói ha ha người nào đó ra mặt thật sự là càng ngày càng dày người ta rõ ràng không muốn phản ứng ngươi không phải hung hăng đi lên gót một cái mang theo t r e o tức nữ tử thanh â m vang lên chính là quỷ đế nghe vậy b i ê m đế cũng không nóng giận ngược lại thâm tình nhìn về phía quỷ đế u đồng hội tử đừng có hiểu lầm ta chỉ là quá lâu không có gặp thủy linh m ộ i tử cùng nàng chào hỏi mà thôi kỳ t h ậ ta t ta nội tâm thích nhất vẫn là ngươi nghe nói như thế quỷ đế sắc mặt nhất thời tối s ầ m lại ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm viêm đế ngươi có thể hay không đừng vẩn nôn như vậy người hoa ngôn xảo ngữ của ngươi vẫn là đối những nữ nhân khác nói đi lao nương không phải ăn ngươi một bộ này ưu đồng m ộ i tử đừng có hiểu lầm ta nói cũng không phải hoa ngôn xảo ngữ mà là lời từ đáy lòng viêm đế lập tức giải thích nói thấy cảnh này thần đế nhịn không được cười ra tiếng huyền t i ê n mỗi tử ngươi cười lên thật là dễ nhịn viêm đế lại đối thần đế khen ngợi một câu nguyên bản nụ cười sán l ạ n thần đế lập tức sắc mặt cứng đở sau đó phát ra một tiếng bất mãn hử lạnh thấy thế quỷ đế gọi là một cái im lặng dọn mang khinh bị nói ngươi là chưa từng thấy nữ nhân đi là nữ nhân đều liếm l ắ p mặt đi lên gót ta vốn cho là lòng đế đã đủ một n nôn hiện tại xem ra ngươi so với hắn còn đủ một n nôn ta đồng ý thùy đế gật gật đầu hắc hữu ắ đồng mội tử ngươi là đây là tại tưởng niệm ta sao ca ca tới một cái khinh bạc thanh em văng lên sau đó liền gặp được một cái kim bảo thanh niên tóc đen theo trong hư không đi ra chính là cựu đại tiên đế bên trong lòng đế ngươi mẹ nó là ai ca tin hay không lão nương giết chết ngươi nghe được l o n g đế đùa giơ ngữ liệu t h ủy đế không khỏi giận tí mặt khí tức trên thân cũng đang nhanh chóng kéo lên m g ụ y tử tính tình không cần như thế táo bạo lại nói ngươi cũng không phải đối thủ của ta a l o n g đế cười ha hả nói tính toán đ u đồng không nên cùng loại này không muốn mặt người so đo t h ủy đế quên thủy linh m g ụ y tử suy tính được như thế nào a không bằng ngươi đến ta long tục đến ta phòng ngươi làm lòng mẫu l o n g đế ánh mắt rơi vào thủy đế trên thân mang theo thèm nhỏ dại chi sắc ta làm ẹ nó thủy đế trực tiếp bị trọc giận nhịn không được chửi đấm lên tỉnh táo tỉnh táo không nên cùng mặt hàng này so đo ngươi càng là phẫn nộ hắn thì càng đắc ý lần này đến phiên quỷ đế tới khuyên nói thủy đế ưu mọi người thật náo nhiệt ta không đến m u ộ n a vừa mới nói xong một cái trung niên x o á y ca đến chính là yêu đế t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi b ố viêm đế cùng long đế tính toán t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi b ố viêm đế cùng long đế tính toán đối mặt yêu đế treo trọc vị đế cùng thủy đế đều h ừ lệnh không ra cũng là viêm đế cùng long đế ngữ khí thân thiện cùng đối phương nói chuyện phiếm tiếp lấy người mặc một bộ quần dài trắng toàn thân lộ ra một cỗ nhẹ nhàng khí tức linh đế đến gặp qua long đế đại ca viêm đế đại ca yêu đế đại ca thần đế tỷ tỷ q u y đế tỷ tỷ và thủy đế tỷ tỷ ai linh đế m ộ i tử tới nhanh ngồi viêm đế lập tức vui vẻ đáp lại linh đế m ộ i tử là càng ngày càng đẹp long đế cũng nói linh đế m ộ i tử có hứng thú hay không đến ta long tộc làm l o n g m g õ a long đế ca ca thật đáng ghét đừng tìm người ta đùa dỡn như vậy rồi thấy cảnh này q u y đế cùng thủy đế nhìn nhau nhìn một cái đều thấy được lẫn nhau trong mắt khinh bị chi ý mà thủy đế thì là thờ mắng trà sanh vị thật mẹ nó đồng trà sanh cái từ này là phân thân của nàng cùng thẩm dục ở trung học được lúc này lại có một cái áo bào đen thiếu niên b ư ớ c vào tòa này không gian chính là ma đế theo hắn đến cựu đại tiên đế đều đến đông đủ k h u k h u viêm đế cố ý phát ra một tiếng ho khang sau đó đang giọng nói tất cả mọi người đến đông đủ chúng ta liền nói chuyện chính sự à. tại mọi người nhìn soi mói viêm đế tiếp tục nói chắc hẳn tất cả mọi người minh bạch tiên giới độ kiếp mặc kệ đối toàn bộ tiên giới vẫn là đối với chúng ta mà nói đều mười phần nguy hiểm hôm nay triệu tập đại gia cũng là vì thương lượng một chút nên như thế nào vượt qua trận này k ế p nạn đã ngươi đem tất cả triệu tập lại giải thích rõ ngươi đã có ý nghĩ không bằng nói ra n h ư ờ n g mọi người nghe một chút t h ủ y đế mở miệng nói viêm đế tiếp tục nói tiếp nạn đến từ hắc vũ trụ cùng cái khắc tiên giới hắc vũ trụ bên này chúng ta không có cách nào chỉ có thể tận lực tiêu diệt xâm lấn m à nhưng đối với cái khắc tiên giới xâm lấn ta cũng là có một ý tưởng có chút dừng lại viêm đế tiếp tục nói ý của ta là chúng ta chính người thay phiên tới giới ngoại hỗn độn hải bên trong tọa trấn tuần sát phạm là phát hiện có kẻ ngoại lai tiếp cận thực lực yếu liền đem nó tiêu diệt thực lực mạnh liền đưa tin cho chúng ta đồng loạt ra tay diệt sát đối phương dạng này cũng có thể giảm xuống chúng ta phương này tiên giới bại lộ khả năng lời này vừa nói ra ở đây mặt khác tám vị tiên đế đều là sắc mặt biến hóa nhưng ngay lúc đó lại lộ ra như nghĩ tới cái gì hỗn độn hải nơi này thật là tương đối nguy hiểm tất cả thế giới đều cắm rễ ở trong đó nhưng ở hỗn độn hải bên trong ngoại trừ tiên giới bên ngoài còn có hỗn độn hùng thú tiên giới có thể phong tỏa khí tức cho nên sẽ không bị hỗn độn hùng thú phát hiện nhưng nếu có sinh linh xuất hiện tại hỗn độn hải bị hỗn độn hùng thú phát hiện khả năng phi thường lớn cái này hỗn độn hùng thú có mạnh yếu yếu chỉ có tiên hoàng cấp nhưng cường đại lại đạt đến tiên đế cấp thậm chí siêu việt tiên đế cấp bởi vậy liền xem như tiên đế cũng không dám tùy ý bước vào hôn đ ộ n h ả i coi như bước vào cũng không thể dừng lại quá lâu cho nên a viêm đế đề nghị là tương đối nguy hiểm nguy hiểm đến tính mạng tuy nói nhiệm vụ này nguy hiểm nhưng viêm đế đề nghị thật có đạo lý nếu như có thể tiêu diệt cái khác tiên giới thám tử hoàn toàn chính xác có thể giảm xuống cái khác tiên giới xâm lấn khả năng đại gia ý như thế nào a đợi mọi người suy tính một hồi viêm đế mở miệng hỏi ai đi trước ma đế n g ự khí t r ầ m muốn hỏi đề nghị này là viêm đế nói lên hắn tự nhiên muốn làm làm gương mẫu thủy đế nói lúc này long đế nói viêm đế đề nghị này cũng là vì mọi người khỏe ta nhìn không bằng bốc thăm đến xếp hạng a viêm đế cảm kích mắt nhìn long đế ta không có ý kiến ta cũng không ý kiến hoàng đế phụ h ò a nói bất quá cái này đóng g i ữ đến định một cái thời gian mỗi lần đóng g i ữ là năm trăm năm như thế nào viêm đế nói năm trăm năm quá lâu ủy đế lập tức phản đối ta cảm thấy một trăm năm đ ổ i một lần người tương đối không tệ ta cũng đồng ý thụy đế nói một trăm năm không dài không ngắn ta cũng đồng ý thần đế nói sau đó cái khác tiên đế đều đồng ý thời gian này tiếp đấy cựu đại tiên đế bắt đầu bốc thăm làm thủy đế đi vào chính mình tờ giấy sau sắc mặt không khỏi có hơi hơi hắc nàng bắt được là số một biểu thị nàng m u ố n cái thứ nhất đi bên ngoài đóng giữ thủy đế mượn tử nếu không ta và ngươi đổi một chút chỉ cần ngươi gả cho ta là được long đế cười ha hả triển lộ chính mình tờ giấy phía trên là số chín lan thủy đế mặt đen lại nói trận này tụ hội rất nhanh liền kết thúc thủy đế cũng trở về tới cung điện của mình tất cả mọi người thương nghị qua cần mau chóng đi hôn đột hải tốt nhất trong mười ngày xuất phát nghĩ đến muốn ly khai trăm năm thủy đế trong lòng đ ỗ n g nhiên quân ra một hồi không bỏ lập tức thẩm dục thân ảnh tại trong đầu hắn xông ra ta đúng là điên thế mà lại nhớ thương t i ể u tử kia thủy đế sắc mặt tối s ầ m mấy ngày sau một tòa tiên thành bên trong thủy đế leo lên quán rượu đi vào một tòa trước bàn cơn g ồ i xuống nhanh như vậy liền trở lại rồi thẩm dục cười ha h à hỏi sau đó nhường quán rượu hỏa kế thêm một bộ mới bắt bữa đ ỗ n g nhiên thẩm dục cảm giác có chút không đúng động sát chi nhãn mở ra phát hiện đến thế mà không phải thủy đế phân thân mà là bản tôn ta phải đi tới gặp gặp ngươi thủy đế mở miệng nói ngươi muốn đi đâu thẩm dục kỳ quái hỏi hôn đột hại thủy đế nói trước đó cùng ngươi nói qua tiên giới độ tiếp muốn dự phòng cái khác tiên giới thám tử ta đi bên ngoài đóng giữ chính là phòng ngừa có thám tử phát giác được chúng ta tiên giới gặp nguy hiểm sao thẩm dục hỏi nếu có nguy hiểm chẳng lẽ lại ngươi còn có thể theo ta cùng đi thủy đế vô ý thức toát ra dạng này một đoạn văn vậy ngươi muốn đi bao lâu thẩm dục hỏi lại một trăm năm quá lâu ta không thể cùng ngươi đi thẩm dục nói ta hạ giới thân nhân sẽ ở tương lai trong vài năm phi thăng tới tên liên giới nếu như ta không tại ta sợ bọn hắn gặp nguy hiểm đã như vậy ta đi thủy đế sắc mặt có hơi hơi lạnh nàng quyết định sau khi rời đi liền khu trừ kia đoạn ái mộ cảm xúc c h ờ một chút thẩm dục bắt lấy thủy đế cánh tay sau đó tay lấy ra ngọc phủ kín đáo đưa cho nàng cũng nói rằng đây là tiên đế miếu s á t phủ sử dụng về sau có thể miễu s á t một tôn tiên đế nếu như gặp phải nguy hiểm cứ việc sử dụng cái loại này chân vị đồ vật ngươi bỏ được cho ta thủy đế mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem thẩm dục nàng cũng không hoài nghi thẩm dục kín đáo đưa cho nàng ngọc phủ chính là giả bởi vì nàng biết thẩm dục gia hỏa này rất t h ầ n bí đã hắn đều như vậy nói quả ngọc phủ này nhất định có thể miễu sát t i ê n đế ngươi không phải nói gặp nguy hiểm sao không phải ta có thể không nữa. thẩm dục cười nói cảm ơn ngươi thủy đế run lên trong lòng nói rằng lập tức nàng chọn ra quyết định gì ngươi đi theo ta một chuyến ta có lời cùng ngươi nói Tốt. sau đó liền theo thủy đế rời đi nửa k h ắ c đồng hồ sau thẩm dục trở về nguyên viên tò mò hỏi thẩm dục ca ca nàng đem ngươi kêu lên đi làm cái gì a tiểu hài tử đừng hỏi thăm linh tinh thẩm dục sờ lên nguyên huyên đầu nhưng trong lòng là dư vị vô tận nữ tiên đế hôn a chính là hương a hử người ta mới không phải tiểu hài tử ngươi gặp qua mấy trăm tuổi tiểu hài tử sao nguyên huyên có chút bất mãn nói cũng là u nguyệt n g cùng viêm n g u y ệ t liên tiếp trao đổi ánh mắt dường như đang trao đổi cái gì cùng lúc đó viêm đế cung viêm đế cùng long đế sóng vai ngồi chủ vị phía dưới thì có một đám mỹ mạo tiên nữ đang k h i ê u vũ tiểu tử ngươi tâm thật sự là cứng rắn a thế mà n h ư ở n g nàng đi chịu chết long đế một bên, nhìn chầm chầm phía dưới nữ, một bên nhạo váng nói rằng chương ó cái gì k năm trăm sáu mươi lăm hai đại tiên đế gia tộc liên thủ vây quét chương năm trăm sáu mươi lăm hai đại tiên đế gia tộc liên thủ vây quét mấy ngày sau toàn nào đó tiên thành bên trong thẩm dục đang bồi tiếp nguyên liền v i ê m n g u y ệ t cùng u n g u y ệ t trong thành r u n g đoạn đông nhiên một tòa đại trận đẳng không mà lên đem chọn tòa tiên thành đều bao vây lại đối với cái này thẩm dục khỏe miệng hiện ra một b ệ h mỉm cười dễ c ậ n bố trí tòa này khốn trận chính là tiên đế gia tộc vương gia cùng diệp g i a người hắn đã sớm phát hiện động tác của bọn hắn chỉ là không có để ý tới mà thôi quả nhiên sau đó một khắc diệp g i a cùng vương gia người hiến thân không thể không nói cái này hai đại tiên đế gia tộc vì giết hắn cũng là hạ tiền một lớn vương gia phái tới mười sáu tôn tiên hoàng toàn bộ đều là tiên hoàng hậu kỳ diệp ra cẳng là phái tới mười tám tôn tiên hoàng cũng tương tự đều là tiên hoàng hậu kỳ đồng thời tại vương gia tiên hoàng bên trong còn có bốn tôn tiên hoàng kiểu trọng diệp gia tiên hoàng bên trong có năm tôn tiên hoàng kiểu trọng thẩm dục lần này xem ngươi còn có thể trốn nơi nào chúng ta đã thiết hạ thiên la địa võng ta nhìn ngươi vẫn là bó tay đầu hàng như thế nào diệp g i a một tôn tiên hoàng đứng lơ lửng trên không dùng b ẽ ngây ánh mắt nhìn xuống thẩm dục thuyết phục hắn đầu hàng đối thẩm dục ngũ đại tiên đế gia tộc đều vô cùng cảm thấy hứng thú không đến hai trăm tuổi cũng đã đạt tới tiên hoàng thất trọng trên thân khẳng định cất giấu đại bí mật đối với cái này bọn hắn đều mười phần trông mạ thẻm nếu như có thể thu được trên người hắn đại bí mật bọn hắn dùng để bồi dưỡng tiên hoàng tuyệt đối có thể khiến cho gia tộc của bọn hắn thực lực tăng gọn một đám rác r ư ử i cho đất cũng xứng nhường bản tọa đầu hàng thẩm dục phất tay liền đem nguyên huyền viêm nguyệt cùng u nguyệt tam nữ đưa vào tiểu tiên liên d ư ớ i sau đó đằng không mà lên lơ lửng giữa không trùng mắt lạnh nhìn hai đại tiên đế gia tộc tiên hoàng nhóm côn vọng diệp gia vị kêu tiên hoàng trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ không biết số trời t i ệ u tử hỏi ngươi một lần cuối cùng hằng hay là không hằng hằng mẹ nó thẩm dục vung tay lên mười cái tiên hoàng khôi lôi xuất hiện sau đó quả quyết hướng hai nhà tiên hoàng trùng sát mà đi nhưng hai nhà đã sớm biết được thẩm dục có mười cái tiên hoàng cựu trọng thủ h ạ cho nên lúc này chín cái tiên hoàng cựu trọng phân biệt phóng tới một cái tiên hoàng c h ô i lỗi còn có ba cái tiên hoàng bắt trọng liên thủ phóng tới cái cuối cùng c h ô i lỗi mà còn lại hai mươi hai tiên hoàng hậu kỳ thì lách mình xuất hiện tại thẩm dục b ù n phía dự định bắt sống hắn lúc này thẩm dục ném ra một khung cự hình chiến xa lách mình đi vào chiến xa bom tàu phía trên theo sát lấy từng đạo năng lượng lồng ánh sáng bay lên đem chọn tòa chiến xa cho bao vây lại dầm dầm dầm. Thế thế, vây quanh hắn tiên hoàng lập tức ăn ý ra tay tường đạo k i ế m khí đao cường tiên thuật thần thông cùng nhau hướng chiến xa oanh s á t mà đến nhưng rơi vào năng lượng lồng ánh sáng bên trên công kích vẹn v ẹ n d ậ p d ờ n ra mấy phần b ậ n sóng căn bản là không cách nào dung c h u y ể n chiến xa đến mà không trả lễ thì không hay diệp ra vương ra cầu vật nhóm cũng nếm thử các ngươi ra ra thủ đoạn bộ này tiên đế chiến xa không chỉ có riêng chỉ có phòng ngự thủ đoạn còn có thủ đoạn công kích dầm dầm dầm mấy đạo chùm sáng bảy màu bán ra trong mắt liền đem năm tôn tiên hoàng hậu kỳ thân thể nuốt mất mà rơi vào chùm sáng bảy màu bên trong bọn hắn vẹn vẹn giữ vững được s á t na liền bị chùm sáng bảy màu cho phân giải thành hạt cái này nhìn thấy chiến xa trong nháy mắt liền đánh chết năm cái đồng bạn còn lại mười bảy tiên hoàng trong ánh mắt đều hiện lên r a nồng đậm kiếm kỵ đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được bốn nước s á t lục điểm đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được bốn nước s á t lục điểm hệ thống nhắc nhở âm liên tục vang lên ba lần cho thẩm dục mang đến hai mươi nước s á t lục điểm cùng lúc đó đợt thứ hai chùm sáng bảy màu xuất hiện lập tức lại có năm cái tiên hoàng hậu kỳ thân thể bị nuốt hết tử vong nhất thời còn lại mười hai tiên hoàng trực tiếp sợ vỡ mật n h o nhao về sau bay ngược chật chật như vậy nhát gan cũng không giống như tiên đế ra tòa ca thẩm dục đứng tại bong tàu bên trên mở miệng lớn tiếng chế nhạo lấy lui lại tiên hoàng nhóm thẩm dục n g ư ơ i có gan cũng không cần mượn nhờ chiến xa chi lợi một cái tiên hoàng thẹn quá thành giận h ô đồ đần ta đều chẳng muốn phản bác ngươi thẩm dục cho đối phương một cái bật nhãn làm cho đối phương chính mình trải nghiệm sau đó lại có chùm sáng bảy màu bắn ra hơn nữa lần này bắn ra không phải năm đạo mà là mười hai nói kỳ thật bộ này tiên đế trên xa có thể duy nhất một lần thả ra hơn một ngàn nói chùm sáng bảy màu hắn hai lần trước chỉ phóng ra năm đạo bất quá là đùa bọn hắn chơi mà thôi m a u trốn tham ạ n g nhìn thấy k í c h sạn mà đến mười hai nói chùm sáng bảy màu còn lại mười hai tiên hoàng nhao nhao vẻ mặt hoảng sợ sắc mặt tái nhợt trong trước mắt mười hai chùm ánh sáng liền đem mười hai tiên hoàng trò thân ảnh n u ố t mất theo s á t lấy hệ thống nhắc nhở âm cũng liên tiếp băng lên hai mươi hai tiên hoàng hậu kỳ tổng cộng cho thẩm dục mang đến một trăm mười ước sát lục điểm s á t lục điểm tổng số đạt tới bảy trăm hai mươi tám ước ra mặt d i ệ t sát hai mươi hai tiên hoàng sau thẩm dục liền không có lại ra tay dự định hắn đem n h nguyệt ư nguyệt còn có nguyên h u ê n theo tiểu tiên giới thả ra sau đó trên b o n g thuyền bảy một bản quan sát mười cái tiên hoàng đối chiến mười hai diệp vương hai nhà tiên hoàng tại thẩm dục lợi dụng chiến xa diệt sát hai mươi hai tiên hoàng hậu kỳ sau đã để mười hai cùng tiên hoàng khôi lỗi đối chiến bọn hắn kinh hồn bạc đĩa đồng thời trong lòng đã sinh ra lui lại chi ý có thể tiên hoàng khôi lỗi như thế nào dễ đối phó bọn hắn đều nắm giữ đỉnh tiêm tiên hoàng thực lực mặc dù diệp vương hai nhà tiên hoàng cựu trọng không ít nhưng đối đầu với tiên hoàng khôi lỗi vẫn như cũng phải yếu hơn một vợt đáng nhắc tới chính là tiên hoàng giao chiến sinh ra dư âm năng lượng đối tỏa này tiên thành tạo thành hủy diện tính phá hư bây giờ hơn phân nửa tòa tiên thành đều đã bị phá hủy đồng thời cũng không ít vô tội tiên dân chết đi bởi vậy cũng cho thẩm dục mang đến không ít s á t lục điểm đối với cái này thẩm dục sẽ không cùng tình những ngày tiên dân dù sao bọn hắn tại nô dịch đục nhã phi thăng tiên nhân lúc cũng nhớ ký thủ hạ lưu t ì n h lại nói nếu như không phải diệp ra cùng vương ra tại vây quét hắn bọn hắn cũng sẽ không tử vong cho nên bọn hắn chết muốn trách chỉ có thể trách vương ra cùng diệp ra mấy chục cái hô hấp sau một cái tiên hoàng khôi lối rốt cục đem hắn đối thủ chém giết sau đó nhưng lập à o vào ề phía thứ lúc này trên chiến xa kích xạ ra ba đạo trùm sáng bảy màu trùm sáng bảy màu tốc độ nhanh đến mức tự c hạ trong nháy mắt đ ổ i kịp ba tôn chạy trốn tiên hoàng bắt trọng cũng đem bọn hắn thân thể n u ố t hết mà thân thể của bọn hắn cũng tại chùm sáng bên trong hóa thành trôn phấn đồng thời thẩm dục uy hiếp thanh âm vang lên chiến thắng đối thủ của các ngươi có thể sống sót nếu không chết tại biết trốn không thoát tình huống hạ còn lại bảy tôn tiên hoàng cửu trọng lựa chọn liều mạng tại bọn hắn thi triển ra liều mạng sát chiêu sau chín vị tiên hoàng khôi lỗi trong thời gian ngắn cũng đều không làm gì được bọn hắn đáng tiếc sát chiêu kéo dài thời gian đều là có hạn bởi vậy tại sau nửa cách giờ bảy tiên hoàng cửu trọng cũng lần lượt bị tiên hoàng khôi lỗi chém giết. nhất thời thẩm dục trong chương mục lại nhiều 48 n ư ớ c sát lục điểm đúng rồi đáng nhắc tới chính là trong thành trì những cái tia chết mất tiên dần cũng cho thẩm dục mang đến 230 t ư ớ c sát lục điểm khiến cho thẩm dục sát lục điểm tổng số đạt đến 1 0 0 n g h ước ra mặt thẩm dục thu hồi 10 cái khôi lỗi cùng 9 bộ tiên hoàng cựu trọng thi thể sau đó điều khiển chiến xa đánh vỡ chất pháp nên ngang rời đi t r ư ơ n g 566, nội danh t r ư ơ n g 566, nội danh thẩm dục toàn d i ệ t vương diệm hai đại tiên đế gia tộc tổng cộng 34 tôn tiên hoàng hậu kỷ cường giả tin tức lấy không tưởng tượng nổi tốc độ truyền bá ra cũng tại ngắn ngủi mấy ngày liền c h u y ể n khắp toàn bộ viêm đế châu mà thẩm dục cái tên này cũng tại khác biệt địa phương bị nhiều lần nhức lên có lớn m ộ t người đối với cái này cảm thấy cười trên n ỗ i đau của người khác cho rằng ngũ đại tiên đế gia tộc cao cao tại thượng quá lâu rốt cục có người có thể thu thập bọn họ không phải không người nhìn không đấu ngũ đại tiên đế gia tộc cùng tứ đại cổ tiên tộc tại nô dịch lấy tất cả bình thường tiên dân chỉ là đại gia không dám nói mà thôi cũng liền còn có thể sống đến xuống dưới bởi vậy đại gia mặc dù sống được vất vả cũng chỉ có thể yên lặng chịu、được. ngược lại đem đáy lòng oán khí nộ khí phát tiết tới phi thăng tiên nhân trên thân cũng có đang nghị luận thẩm dục đến cùng có thể sống bao lâu tuy nói lần này vương diệp hai nhà t ố n thất ba mươi bốn tôn tiên hoàng cường giả nhưng ngũ đại tiên đế gia tộc nội tình thực sự q u á sâu ba mươi bốn tôn tiên hoàng bất lạc bọn hắn mặc dù sẽ thịt đau nhưng tuyệt đối sẽ không làm bọn hắn thực lực tổng hợp rơi xuống nhiều ít đồng thời cũng có người đối thẩm dục bên người mười cái tiên hoàng i ể u trọng cùng hiện lộ cái nào c h i ế c chiến xa cảm thấy yêu kỳ tóm lại một câu thẩm dục phát hỏa lựa tới viêm đế châu không ai không biết không người không hiểu tình trạng tiên đế gia tộc diệp、Đa. đại điện bên trong gia chủ diệp trảm thiên lần nữa triệu tập cao tầng nghị sự hôm nay bầu không khí hơi có vẻ một ngàn vây quét thẩm dục thất bại không ngừng để chúng ta diệp ra tổn thất mười tám tôn thiên hoàng càng làm chúng ta hơn diệp ra mặt mũi mất hết chư vị nói một chút nên như thế nào vãn hồi ta diệp ra mặt mũi diệp trảm thiên c h ầ m rãi mở miệng chỉ cần chúng ta trong thời gian ngắn đánh giết thẩm dục chúng ta rơi xuống mặt mũi tự nhiên sẽ trở về lão hủ đề nghị liên hợp mặt khác tứ đại tiên đế gia tộc cùng tứ đại cổ tiên tộc cùng nhau vây quét thẩm d ụ một trưởng lão mở miệng mặt khác trưởng lão theo sát lấy phát biểu bất quá tại vây quét thẩm dục lúc ta đề nghị t r a rõ ràng bối cảnh của hắn cùng lai lịch nếu như có thể t r a được được điểm của hắn không còn gì tốt hơn dạng này chúng ta cũng có thể tính nhắm vào bố cục đám người âm thầm gật gật đầu tương đối tán đồng vị trưởng lão này đề nghị sau đó lại có trưởng lão phát biểu lão hủ tương đối kỳ quái thẩm dục bên người mười t ô n tiên hoàng cựu trọng từ đâu mà đến thực lực của bọn hắn đều đạt đến đỉnh tiêm tiên hoàng cấp độ dạng này tiên hoàng cựu trọng không có khả năng không tên không họ bởi vậy đang điều tra thẩm dục thời điểm cũng muốn điều tra người mười cái đỉnh tiêm tiên hoàng lai lịch ta cũng bổ sung một chút thẩm dục c h i ế c kia c h i ế n xa hoàn toàn không kém gì hoàng phổ g i a c h i ế n xa thậm chí so hoàng phổ g i a chiến xa còn cường đại hơn đây có phải hay không cùng hoàng phổ g i a có chỗ liên quan tốt nhất hướng hoàng phổ g i a hỏi rõ ràng theo trận này hội nghị kết thúc diệp ra một bên phái người đi liên lạc mặt khác tứ đại tiên đế gia tộc một bên phái người bắt đầu điều tra thẩm dục lai lịch cũng liền mấy ngày diệp t r ạ m tiên liền thấy một phần chỉnh lý tốt liên quan tới thẩm dục tình báo căn cứ phần tình báo này kia thẩm dục hư hư thực, thực phi thăng tiên nhân từ hạ giới phi thăng tới tiên giới cũng liền chỉ là mấy năm hắn vừa phi thăng l i ê n bị trộm tới tiểu hát sơn đào quáng nhìn thấy phần tình báo này diệp trảm thiên chính là sắc mặt tối sầm cảm thấy phần tình báo này quá mẹ nó giả một cái phi thăng bất quá chỉ là mấy năm phi thăng tiên nhân là như thế nào vượt qua nhiều cái cảnh giới trở thành tiên hoàng lại nói phi thăng tiên nhân không có tiên can tu hành tốc độ chậm làm cho người giận sôi liền càng phát ra không có khả năng nhưng hắn vẫn là để lại lựa giận bởi vì hắn biết người phía dưới không dám tùy ý lựa gạt hắn người gia chủ này thế là hắn lại nhẫn mại tính tình nhìn xuống sau đó phát hiện thẩm dục từng bị nhiều cái tiên thành liên hợp truy nã nhưng lúc đó hắn mới thoát đi quặn g bỏ không lâu nhưng hắn tu vi đã hư hư thực thực t i ê n quân tiếp lấy cũng không lâu lắm hắn lại đắc tội tứ đại cổ tiên tộc hiên viên nhà từng bị hiên viên nhà truy sát nhưng không có kết quả hiên viên nhà cũng không giải quyết được gì tiếp lấy thẩm dục tại thiên tiêu thi đấu h i ề n thân một thân tu vi đã đạt tới tiên hoàng thất trọng về phần hắn bên người mười cái tiên hoàng cựu trọng trước mắt còn không có điều tra ra bọn hắn từ đâu mà đến thuộc về phương nào thế lực đúng lúc này bên ngoài tư phòng truyền tới một thanh âm gia chủ thuộc hạ cầu kiến tiến đến một cái trung niên tiên hoàng cẩn thận từng ly từng tí tiến vào thư phòng không người báo cáo gia chủ đại nhân phái đi tứ đại tiên đế gia tộc cùng tứ đại cổ tiên tộc người cũng đã trở về mặc kệ là tứ đại tiên đế gia tộc vẫn là tứ đại cổ tiên tộc đều nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ vây quét thẩm dục hoàng phổ i a bên kia nói thế nào diệp trảm thiên hỏi trung niên tiên hoàng nói hoàng phổ i a biểu thị thẩm dục bộ kia chiến xa cùng bọn hắn cũng không có chút nào quan hệ n g ư ờ i cảm thấy thế nào diệp trảm thiên nhìn xem trung niên tiên hoàng hỏi hồi gia chủ thuộc hạ cũng cảm thấy cùng hoàng phổ ra không có bất cứ quan hệ nào chiến xa là hoàng phổ gia đòn sát thủ không có khả năng bên ngoài tiếp hơn nữa hoàng phổ gia vì dựa sạch hiểm nghi còn đem gia tộc bọn họ tất cả chiến xa đều biểu hiện ra cho chúng ta p h ả i đi người quan sát d i ệ p t r ạ m thiên gật gật đầu cái này hoàng phổ gia chiến xa chính là viêm đế luận chế hoàng phổ gia người chỉ sợ cũng là không có năng lực phòng chế coi như phòng chế cũng không đạt được viêm đế luận chế trình độ mà căn cứ tình báo chuyên về thẩm d ụ c bộ kia chiến xa dường như so hoàng phổ gia chiến xa càng hơn một bậc rất nhanh n ũ lại tiên đế gia tộc cùng tứ đại cổ tiên tộc liền đối thẩm d ụ n triển khai vây quét truy sát đồng thời mở ra treo d à i trên trời nếu như có thể cung cấp thẩm dục tung tích người ban thưởng một triệu c ự c phẩm tiên tinh nếu như có thể bắt được thẩm dục hoặc là giết chết thẩm dục người ban thưởng một trăm triệu c ự c phẩm tiên tinh cùng một cái c ự c phẩm linh bảo v ũ đại tiên đế gia tộc cùng tứ đại cổ tiên tộc liên thủ chiếm đoạt tiên giới tài nguyên nhưng tiên giới sinh ra một trăm ước năm đến nay vẫn là ra đời đại lượng kỳ tại n g c trời thậm chí cũng xuất hiện không ít khí vận c h i tử những người này bất tử muốn tu luyện đến tiên hoàng k i u trọng nhưng không cách nào cùng tiên đế gia tộc cùng cổ tiên tộc chống lại đều lựa chọn điệu thất thật cư cho nên một trăm triệu cực phẩm tiên tinh cùng một cái cực phẩm linh bảo nhằm vào chính là những n à y ẩn nấp đi cờ giả toà nào đó tiên thành trong tự quán một cái khuôn mặt tang thương nam tử trung niên cùng một cái lão giả dâu tóc bạc trắng đang ngồi ở trên một cái bàn uống rượu thượng quan minh thế nào có hứng thú hay không hợp tác một chút nam tử trung niên cho lão giả rót một chén rượu sau đó cười hỏi bọn hắn đổ vật cũng không tốt cầm lão giả g i ọ n mang nhắc nhở lần này cùng trước kia không giống lần này bọn hắn đối toàn bộ viêm đế châu ban bố treo thường nếu như béo nhờ nuốt lời nhất định lọt vào toàn bộ viêm đế châu phỉ nổ nam tử trung niên trầm giọng nói cần gì chứ lao giả thở dài nói chúng ta đều ẩn lui nhiều năm như vậy an an tâm tâm sinh hoạt không tốt sao cần gì phải lần nữa tham gia đúng sai không có cách nào nam tử trung niên bất đắc dĩ nói rằng ta phải là con cháu quan tâm à ngươi cũng biết cái này c ự c phẩm tiên tinh đều bị ngũ đại tiên đế gia tộc cùng tứ đại cổ tiên tộc trưởng khống coi như bằng vào chúng ta tu vi bình thường mong muốn lấy tới cũng khó khăn hiện tại có cái thu hoạch được một trăm triệu c ự c phẩm tiên tinh cơ hội ngươi nói ta có thể từ bỏ sao lao giả nói ngươi chỉ có thấy được một trăm triệu t ự c phẩm tiên tinh lại không có nhìn thấy kia thẩm dục bên người có mười tôn đỉnh cấp tiên hoàng thúng chi người ta còn có một khung cường đại trên xa coi như người ta liên thủ tuyệt đối không phải là đối thủ thượng quan minh kỳ thật ta đã liên lạc với mười cái lao huynh đệ nhưng bọn hắn đều là tình thông chèm giết không am hiểu suy tính truy tung chỉ có ngươi gia nhập chúng ta mới có thể tìm được kia thẩm dục hành tung nam tử trung niên có chút tự tin nói cái này nghe được long phương đã tụ tập mười cái đỉnh tiêm tiên hoàng lão giả không khỏi lộ ra mấy phần tâm động tri sắc chương năm trăm sáu mươi bảy bị phản vệ tiên hoàng trương năm trăm sáu mươi bảy bị phản vệ tiên hoàng thiên hương các trầm hương tiên tử hoàn thành hôm nay biểu diễn trở lại gian phòng của mình phát hiện một gã thanh y nam tử đang ngồi ở trên giường của nàng nhưng nàng cũng không có lộ ra bất kỳ kinh ngạc ngược lại n ú n g nịu nói trương lang này làm sao tới đây là nhớ ta không thanh niên sắc mặt lập tức sắc mặt tối sầm thần xuyên ta cảnh cáo ngươi đừng lại gọi ta trương lang nếu không ta cho ngươi trở mặt không có ý nghĩa trầm hương tiên tử đĩu m ô i đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống sau đó cầm lấy ấm trà rót cho mình chén t r à nói rằng nói đi ngươi tìm đến ta có chuyện gì ngươi đôi kia thẩm dục thấy thế nào thanh niên nhìn c h ầ m c h ầ m chầm hương tiên tử hỏi thế nào các người đối kêu một trăm triệu cực phẩm tiên tinh cùng cực phẩm linh bảo động tâm rồi chầm hương tiên tử hỏi ngươi nói đi đây chính là cực phẩm tiên tinh cũng không phải bình thường tiên tinh thanh niên tức giận xem ở lâu chủ năm đó thu lưu phân thượng ta cho các ngươi một câu lời khuyên tuyệt đối không nên đi đánh thẩm dục chủ ý nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng chầm hương tiên tử ngữ khí rất là ngưng trọng nói hắn nắm giữ có thể cảm giác người khác tu vi năng lực thẩm dục tu vi nhường nàng cảm thấy mông lung không rõ loại tình huống này tại hắn cảm giác viêm đế Thủy đế cùng quỷ đế cho ủ y đ nên hắn kết luận thẩm dục chính là một tôn không bị người khác phát hiện tiên đế phát hiện này nhường hắn cảm thấy vô cùng phấn chấn bởi vì theo tiên giới sinh ra đến nay ngoại trừ chính vị tiên đế bên ngoài liền rốt cuộc không có sinh ra cái khác tiên đế cho nên hắn đối với mình trở thành tiên đế vẫn là lòng tin không đủ nhưng nhìn thấy thẩm dục sau hắn không khỏi lòng tin tăng gọn đã có đệ nhất nhân thành công như vậy tự nhiên có người thứ hai cũng có thể thành công ngươi có phải hay không biết cái gì thanh niên hỏi t r ầ m hương tiên tử lại nói cái khác ta không thể lộ ra tóm lại ngươi trở về nói cho lâu chủ tốt nhất đừng đi t r e o chọc thẩm dục nếu không một cái giá lớn các ngươi không chịu được nổi mấy ngày sau một tòa dừng trúc trong phòng nhỏ nơi này là thượng quan vô ưu h ẩn cư địa phương giờ phút này thượng quan vô ưu đang ngồi xếp bằng trên mặt đất hai tay lật qua lật lại bấm n i ệ m pháp quyết suy tính lấy cái gì cách đó không xa long vương cùng mặt khác mười người thì giữ yên lặng chờ qua một hồi lâu thượng quan vô ưu rốt cục mở mắt thế nào thượng quan linh có cái tiên hoàng không kịp chờ đợi hỏi ai thượng quan vô ưu lắc đầu xem ra cái này một trăm triệu cực phẩm tiên tinh cùng cực phẩm linh bảo cùng chúng ta vô duyên long vương mứng mày thượng quan linh ngươi xác định không cách nào suy tính ra thẩm dục tung tích thế nào long linh ngươi là đang hoài nghi ta thượng quan vô ưu trên mặt trầm xuống lão hủ đang suy tính bên trên mặc dù có chút tạo nghệ nhưng cái này tiên giới n g ọ a hổ tảng lòng người quá nhiều ta suy tính không ra tung tích của hắn cũng thuộc về bình thường nếu như các ngươi không tin ta hoàn toàn có thể đi tìm người khác vừa ý quan không lo nổi giận long vương không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng thượng quan huynh đừng hiểu lầm ta không có trách cứ ý của ngươi bất quá ta vẫn còn muốn hỏi một câu liền thật không có biện pháp sao biện pháp có ta có thể đếm thử hao phí mười vạn năm thọ nguyên tiến hành suy tính nhưng kết quả ta còn là không cách nào cam đoan thượng quan vô ưu do dự nói thượng quan h u n h ngươi cứ việc suy tính nếu như được chuyện sau t lập tức có cái tiên hoàng tỏ thái độ tiếp lấy những người khác cũng n h a o ngao tỏ thái độ dù sao tìm không thấy thẩm dục tung tích bọn hắn coi như thực lực mạnh hơn cũng lấy không được kia một trăm triệu cực phẩm tiền tinh bất thường cho nên thượng quan vô ưu rất trọng yếu t i a tốt lão hủ liền thử một chút thượng quan vô ưu nội tâm vui mừng mười vạn năm nhìn như rất dài nhưng lối nắm giữ mười vạn đức n ă m thọ nguyên hắn mà nói vẫn là không tính là gì thế là hắn sau đó mở khắp rút ra mười vạn n ă m thọ nguyên tiêu đốt lần nữa thi c h i ế n suy tính phương pháp suy tính thẩm dục vị trí chỗ nhưng ở sau một lúc lâu thượng quan vô ưu phun phun ra một n g ụ máu m tươi khí tức cũng đi theo k h ô t à n thượng quan minh ngươi không sao chứ long p ư ơ n g tiến lên nỡ thượng quan vô ưu ta không sao thượng quan vô ưu khoát q u á tay chính là suy tính lọt vào p h ả n vệ c h ư v ị tiên h i ế u nói chung suy tính lọt vào p h ả n vệ có hai loại khả năng một loại tình huống là đối phương thực lực quá mạnh một tình huống khác thì là đối phương mệnh cách vô cùng đặc t h ủ nếu như là cái sau còn tốt nhưng nếu như là cái trước vậy phiền phức liền lớn cho nên ta đề nghị vẫn là từ bỏ nhiệm vụ lần này a nghe được thượng quan vô ưu lời nói này long phương đám người sắc mặt liền biến hết sức khó coi sau đó long mới nói thượng quan h u y n h ngươi lời nói chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ sẽ không quáy dày ngươi dưỡng thương chúng ta trước hết cáo tử đám người rời đi rừng trúc phòng nhỏ một cái tiên hoàng nói long minh thật muốn từ bỏ long phương cười lạnh nói làm sao có thể từ bỏ bất quá thượng quan vô ưu không được chúng ta cũng chỉ có thể đi tìm người khác t ì m a i có người hỏi tự nhiên là ra cắt đỉnh bất quá cái này ra cắt đỉnh hơn phân nửa sẽ không nhập bọn cho nên muốn tìm hắn suy tính thẩm dục hạ lạc liền phải chúng ta cho hắn c ự c phẩm tiên tinh được bao nhiêu long mới nói nếu như hắn có thể suy tính ra thẩm dục hạ lạc đi cùng ngũ đại tiên đế gia tộc cùng cổ tiên tộc giao dịch có thể thu được một triệu t ự c phẩm tiên tinh cho nên giá tiền của chúng ta phải là một triệu t ự c phẩm tiên tinh cấp ba thậm chí nhiều hơn khả năng đà động hắn nghe được phải tốn ít ra hai triệu cực phẩm tiên tinh đi mời ra c á t đỉnh suy tính ở đây tiên hoàng nhóm đều là trong lòng cảm giác nặng nề dù sao tiên hoàng nhà cũng không có t h ử a lương thực á t thật là long hình bạn nhất ra c á t đỉnh cũng không có suy tính ra thẩm dục tung tích đâu một cái tiên hoàng nhịn không được hỏi vậy chúng ta cực phẩm tiên tinh chẳng phải là tốn không tự nhiên là đến suy tính ra thẩm dục tung tích chúng ta mới cho cực phẩm tiên tinh nếu không chúng ta dựa vào cái gì cho long p ư ơ n g cười lạnh nói bạn nhất h ắ n không đồng ý đâu chúng ta mời một đỉnh tiêm tiên hoàng cũng không phải bài trí hắn không đồng ý liền buộc hắn đồng ý biết tốt nghe long minh chúng ta đi tìm ra các đỉnh dù sao một trăm triệu c ự c phẩm tiên tinh cùng một cái c ự c phẩm linh bảo thực sự quá mê người rất nhanh long vừa mới người đi đường đã tìm được ra các đỉnh cũng đưa ra yêu cầu của bọn hắn ra các đỉnh lại là hổ thẹn nói c h ư vị tiên minh tại các nơi g trước khi đến lao hủ liền đã suy tính qua thẩm dục tung tích đáng tiếc lao hủ năng lực có hạn không thể suy tính ra tung tích của hắn cái gì nghe được ra các đỉnh lời nói long vương đám người sắc mặt đều là tối sầm rời đi ra các đỉnh nơi ở sau một cái đỉnh tiêm tiên hoàng hỏi long minh lần này chúng ta nên làm cái gì liền ra các đỉnh đều không thể suy tính ra thẩm dục tung tích chúng ta đi nơi nào tìm hắn mà thôi xem ra chúng ta là không có kiếm cái này một trăm triệu cực phẩm tiên tinh mệnh long phương mặt mũi tràn đầy bất đắc gì nói bất quá chúng ta cũng có thể đánh cược vật lý gần nhất nhiều hơn chú ý thẩm dục tin tức có lẽ hắn có thể tự mình hiện thân đâu cũng chỉ có thể như thế cái khác tiên hoàng thở dài đáp lại chương năm trăm sáu mươi tám thái cổ chủng tộc mong muốn mời chào thẩm dục tiên hoàng phủ bên trong thẩm dục thông qua ẩn nút tại viêm đế châu các nơi tiên quỷ biết được ngũ đại tiên đế gia tộc cùng tứ đại cổ tiên tộc không những ở liên thủ đuổi giết hắn Chứ ngoài ra còn mở ra kết sủ treo thưởng động đến viêm đế châu những cái kia ẩn giấu cao t h ủ hoặc là ẩn nấp thế lực cũng tới đuổi giết hắn hắn đem chuyện này cáo chi nguyên huyên chúng nữ nguyên huyên rất tức tối chỉ sợ thiên hạ bất luận nói thẩm dục ca ca bọn hắn thực sự bà phận nếu không chúng ta trực tiếp đi diệt ngũ đại tiên đế gia tộc cùng tứ đại cổ tiên tộc thế nào ư nguyện ó i nếu như diệt đi ngũ đại tiên đế gia tộc thế tất sẽ đem viêm đế làm mất lỏng thẩm dục ca, ca vừa thành tiên đế không lâu. sợ là muốn so viêm đế yếu hơn một chút cho nên không thể hành động thiếu suy nghĩ a dạng này a quên đi nguyên v i ê n có chút lo lắng nhưng sau đó lại tức giận bất bình nói có thể ta chính là nuốt không trôi khẩu khí này kỳ thật thẩm dục không hề cảm thấy chính mình so viêm đế yếu nhưng ngay cả như vậy viêm đế cũng không thể tùy tiện giết ai biết hắn giết viêm đế ngoại trừ thủy đế bên ngoài mấy cái khác tiên đế có thể hay không ra tay với hắn còn có thiên đạo cái này so tiên đế mạnh hơn nói không chừng cũng biết nhằm vào hắn đương nhiên hắn kiên kỵ chính là tám tôn tiên đế cùng thiên đạo vũ đại tiên đế gia tộc cùng tứ đại cổ tiên tộc không bao gồm ở bên trong chỉ cần không hoàn toàn hủy diệt vũ đại tiên đế gia tộc biết được tu vi của hắn sau viêm đế hẳn là không dám cùng hắn hoàn toàn trở mặt t h ú n g chi hắn cũng không có bại lộ tiên đế tu vi viêm đế hẳn là cũng không có khả năng tham gia chuyện này thế là hắn cười nói bọn hắn đã mong muốn vây g i c h ta ta liền cho bọn họ một cái cơ hội vô cực tiên h à n h một tòa trong thanh lâu thẩm dục đang mang theo tam nữ đang thưởng thức ca múa từ khi nhìn qua trầm hương tiên tử vũ đạo sau lại nhìn những ngày vũ đạo luôn cảm thấy kém một chút ý tứ nguyên huyên cười hì hì nói đúng vậy à không nghĩ tới hắn một người đàn ông vũ đạo trình độ lại có thể viễn siêu những nữ nhân khác viên n g u y ệ t cũng phụ hòa nói đúng lúc này cửa bao xương bị đẩy ra sau đó một cái toàn thân tản mát ra tôn quý khí tức trung niên mang theo hai người đi đến uy các ngươi là ai ai bảo các ngươi tìm đến nguyên viên hướng người tới quát lớn bản tôn cổ thần tộc đóng ngự nam tử trung niên trên mặt ngạo n g h ĩ nói nghe được thân phận của đối phương lai lịch mọi người ở đây cũng không lộ vẻ gì biến hóa thẩm dục à n g làm mở miệng hỏi đ ó n ngự ngươi tới gặp ta có chuyện gì nhìn thấy thẩm d ụ không đem hắn để vào mắt ngưng ự ánh mắt có hơi hơi lạnh thẩm dục ngươi có biết ngươi bây giờ tình cảnh không chờ thẩm dục trả lời đó ngự liền tiếp tục nói bây giờ không ngừng ngũ đại tiên đế gia tộc cùng tứ đại cổ tiên tộc tại bốn phía truy sát ngươi ngay cả những cái kia dấu ở vụ trộm thế lực cùng cừng giả cũng bởi vì vì bọn họ treo dài trên trời tại bốn phía thì ngươi bây giờ tại viêm đế châu đã không có n g ư ơ i trộm dung thân vậy ngươi xa hơn chạy tới nói với ta những lời này lại có ý đồ gì thẩm dục bình tĩnh như chưa nói ngươi là người thông minh đó ngự tiếp tục nói bây giờ có thể giữ được ngươi chỉ có chúng ta thái cổ trung tộc bây giờ chúng ta thái cổ chủng tộc đã vứt bỏ hiểm khích lúc trước hoàn thành kết minh chỉ cần ngươi bằng lòng cho chúng ta sử dụng vũ đại tiên đế gia tộc cùng cổ tiên tộc cũng không làm gì được ngươi để cho ta cho các ngươi thái cổ chủng tộc làm cho săn các ngươi cũng xứng thẩm dục giọng mang khinh thường nói nghe nói như thế đóng ngự thật cũng không sinh khí chó săn cái này từ quá khó nghe kỳ thật ngươi cũng có thể làm thành hòa chúng ta thái cổ chủng tộc hợp tác đi không hứng thú thẩm dục thản nhiên nói cầm lấy nước trả nhấp một hớp nhìn thấy thẩm dục cự tuyệt đóng ự trong lòng lập tức tuân ra một cơn lựa giận không cùng chúng ta hợp tác không ngừng ngũ đ ạ i tiên đế gia tộc c ù n g cổ tiên tộc sẽ không bỏ qua ngươi chúng ta thái cổ chủng tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi một khi chúng ta thái cổ chủng tộc gia nhập đối ngươi vây giết coi như bên cạnh ngươi có mười tôn tiên hoàng cửu trọng liền cũng hẳn phải chết không nghi ngờ c ú t đi ta không muốn tiếp tục ngươi nói nhảm thẩm dục không nhịn được k h o á t khoác tay rất tốt đóng ngự giận quá m à c ư ờ i hy vọng ngươi trước khi chết sẽ không hối hận vừa mới nói xong hắn liền mang theo hai cái tùy tùng rời đi b à o xương đóng ngự sau khi rời đi thẩm dục ũ n g không có bởi vì bại lộ thân phận chọn rời đi viêm đế châu nơi nào đó bí ẩn long huynh tin tức ta ố t kia thẩm dục xuất hiện ở vô cực tiên thành nhanh triệu tập mọi người chúng ta cùng đi vây giết hắn một cái tiên hoàng cựu trọng tìm tới long vương dọn mang thuốc dục nói cái gì thẩm dục hiện thân long vương nghe vậy không khỏi vui mừng q u á đỗi nguyên bản hắn đều dự định từ bỏ không nghĩ tới thẩm dục chính mình xông ra thế là hắn lập tức xuất ra đưa tin phủ cho cái k h á c chính vị tiên hoàng đưa tin để bọn hắn tiến đến vô cực tiên thành hội hợp cũng liền mấy chục cái thời gian hô hấp long vương cùng tô này tiên hoàng liền chạy tới vô cực ngoại thành chỉ chốc lát sau mặt khát chín vị tiên hoàng cũng lần lượt chạy đến long vương hô chưa thẩm rục n g bị tiên hữu ngũ đại tiên đế gia tộc cùng tứ đại cổ tiên tộc liên thủ vây i ế t thẩm dục cung kết xù treo thưởng hắn lúc sau đã lên náo xôn xao thẩm dục dám ở lúc này lộ diện khẳng định có chỗ ý lại tiếp theo ta còn phát hiện đã có người trước một bước chạy đến vô cử thành lòng vương phân tích nói ngũ đại tiên đế gia tộc cùng cổ tiên tộc chiếm lấy viêm đế châu nhiều năm góp nhặt tài phú khó có thể tưởng tượng đổi lại là người chỉ cần nỗ lực không có ý nghĩa tài phú liền có thể khiến người khác giúp người tiêu diệt bệnh nhân tự thân lại lồng tóc không tổn hao gì ngươi sẽ tiếp nhận sao đương nhiên bằng lòng l o n g phương tự tin cười một tiếng đã ngươi đều có thể tiếp nhận ngũ đại tiên đế gia tộc vì sao không thể tiếp nhận đâu nói đến đây l o n g phương giảm thấp thanh â m nói lại nói ta loại người này tồn tại cũng là nhường ngũ đại tiên đế gia tộc cùng cổ tiên tộc k i ê n kỵ, nếu như chúng ta vì thế chết đi một nhóm người bọn hắn cũng là vô cùng vui lòng nhìn thấy cho nên ta dám khẳng định coi như ngũ đại tiên đế gia tộc cùng tứ đại cổ tiên tộc cường giả tới cũng sẽ không ra tay trước n g h e xong l o n g phương phân tích tất cả mọi người vô ý thức gật gật đầu sau đó bọn hắn đều ở nấp tu vi lặng yên chui và vô cử thành yên lặng theo dõi kỷ biến cùng lúc đó thẩm dục chỗ trong thanh lâu cảm nhận được dấu ở bốn phía tiên hoàng số lượng thẩm dục nhỏ giọng lầm bầm nói thật đúng là người chết vì tiền chim chết vì ăn à. một trăm triệu cực phẩm tiên tinh cùng một cái cực phẩm linh b ả o lực hấp dẫn so tưởng tượng còn một lớn cứ như vậy ngắn ngủi một hồi thời gian ẩn nút tại thanh lâu bốn phía tiên hoàng số lượng đã cao đến năm mươi b ố tôn hơn nữa cái số này còn tại duy trì liên tục tăng trưởng bên trong lại tới mười một n g ẫ nhiên thẩm dục khẽ cười nói hơn nữa hắn phát hiện cái này mới tới mười một chất lượng có chút cao a toàn bộ đều là đỉnh tiêm tiên hoàng k i u trọng t r ư ơ như g quét ấ t t bại r ơ n g vậy liền có khả năng bại lộ hắn tiên đế tu vi hắn dự định thêm chút đi tăng lên hạ tu vi lại bại lộ không vượt bởi vì hắn cảm thấy lần nữa thêm nhịp sau coi như tất cả tiên đế liên thủ hẳn là cũng không phải đối thủ của hắn sau một khắc hắn tiện tay trong phòng mở ra một cái không gian tiếp l ấ y giương tay v ù một cái tận nắp tận nút tại phụ cận sáu mươi lăm tôn tiên hoàng toàn bộ bị hắn v ù bắt tới bị hắn mở ra không gian bên trong chết những này bị bắt vào tới tiên hoàng còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra chính là mắt tôi s ầ m lại hoàn toàn mất đi trí giác thu sau một khắc thẩm dục trực tiếp đem bọn hắn thi thể đưa vào tiên nhà chế tạo vũ khí mở trong không gian còn lưu lại sáu mươi lăm a i chữ vật tiên l ê n giới về phần bọn hắn thể nội tiên khí hoặc là li bảo thẩm dục không có tất đoạn dù sao bọn hắn trở thành tiên binh sau những này tiên k h í cùng linh bảo còn có thể tiếp tục sử dụng đáng nhắc tới chính là cái này sáu mươi lăm tôn tiên hoàng bên trong thu vi thấp nhất đều đạt đến tiên hoàng lục trọng chỉ có mười hai cái cái này mười hai cái tiên hoàng hiển nhiên là ôm nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tính tới v ề phần còn lại năm mươi ba tiên hoàng đều là tiên hoàng hậu kỳ bởi vậy, vậy thẩm dục lại đạt được hai trăm ba mươi sáu ước sát lục điểm sát lục điểm tổng số cũng đạt tới một nghìn hai trăm bốn mươi hai ước ra mặt cách hai nghìn tỷ vẫn là có rất lớn trên lệnh đúng rồi lần trước bị hắn mang đi diệp vương hai nhà chín bộ tiên hoàng thi thể đã chuyển hóa làm tiên b i n h bởi vậy tăng thêm mười cái tiên hoàng c h ô i lỗi thẩm dục trên tay đã có mười chín tiên hoàng cựu trọng chiến lược chờ đem cái này sáu mươi lăm tôn tiên hoàng đều luyện chế thành tiên b i n h sau h ắ n tiên hoàng chiến lược còn có thể duy trì liên tục tăng trưởng các ngươi tất cả xem một chút bên trong có hay không độ tốt thu hồi hệ thống bảng thẩm dục đem một thanh chữ vật tiên giới bỏ lên trên bàn nhờ nguyên huyên tam nữ cùng một chỗ xem xét thẩm dục liên tiếp tra xét mấy mai chữ vật tiên giới lại là không khỏi âm thầm lất đầu những n à y tiên hoàng đều rất nghèo đương nhiên loại này n g h è o là đối lập so với tiên đế gia tộc tiên hoàng nhóm lại là kém xa t ỷ như hắn cha xét một cái tiên hoàng cựu trọng chữ vật tiên giới bên trong c ự c phẩm tiên tinh cũng liền chỉ là hơn mười vạn mà diệp ra cùng vương ra chữ vật tiên trong nhẫn thực phẩm tiên tinh ít thì mấy trăm vạn nhiều thì hơn ngàn vạn cũng có trách những n à y tiên hoàng sẽ vì ngũ đại tiên đế gia tộc một trăm triệu c ự c phẩm tiên tinh động tâm từ đó bí quá hóa liều đương nhiên cũng có bọn hắn xem thường thẩm dục nguyên nhân cảm thấy hắn không có truyền t u y ế t lợi hại như vậy thời gian trôi qua lại có tiên hoàng ẩn nút tới phụ cận nhưng bọn hắn cũng đều không có lập tức động thủ dự định đang chờ đợi thời cơ xuất thủ bất chi bất giác thanh lâu quanh mình đã ẩn nút 35 tôn nhân tộc tiên hoàng trừ ngoài ra còn có 4 tôn thái cổ tộc tiên hoàng cái này 4 cái thái cổ chủng tộc tiên hoàng phân biệt đến từ h ư không tộc cổ thân tộc ẩn s á t tộc cùng b i ể n giáp tộc trước thu hoạch lại nói thẩm dục lần nữa lấy tay cầm ra 39 tôn tiên hoàng liền không có lực phản kháng chút nào bị bắt được thẩm dục mở không gian giống nhau không cho bọn hắn cơ hội phản ứng liền đem bọn hắn toàn bộ đánh rết lập tức lại là một n ư ớ c sắt lục điểm tới sổ s á t lục điểm tổng số đạt tới một nghìn ba trăm bảy mươi mốt ước ra mặt sau đó nhóm này thi thể lại bị thẩm dục ném vào tiên nhà chế tạo vũ khí dầm dầm thẩm dục đem ba mươi chín mai chữ vật giới chỉ bỏ lên trên b à n mời tam nữ tiếp tục mở m ù h ộ thẩm dục lựa chọn sử dụng hư không tộc tiên hoàng chữ vật tiên giới mở ra lập tức nhãn tỉnh sáng lên không hổ là hư không tộc quá mẹ nó giàu có khó trách dám cầm nhiều như vậy cực phẩm tiên tinh đi ra cử hành t i ê n tiêu thi đấu tôn này hư không tộc tiên hoàng c ự trọng chữ vật tiên trong nhẫn khoảng chừng tám nghìn vạn hơn cực phẩm tiên tinh trừ ngoài ra bên trong còn có rất nhiều hiếm thấy đỉnh cấp tiên khoáng cùng đỉnh cấp tiên dược lúc này thẩm dục cảm nhận được số lớn tiên hoàng tới gần đ ộ u tĩnh lại là ngũ đại tiên đế gia tộc cùng tứ đại cổ tiên tộc tiên hoàng tới rất rõ ràng bọn hắn chậm trễ lâu như vậy mới đến kia là làm đủ chuẩn bị thẩm dục dùng tiên miệng đ ả o qua phát hiện bọn hắn thật sự là bỏ hết cả tiền vốn tới tiên hoàng số lượng lại đã đạt tới hai trăm hai mươi tôn hơn nữa toàn bộ đều là tiên hoàng hậu kỳ hơn nữa bọn hắn đều đem riêng phần mình đòn sát thủ mang đến hoàng phổ ra đòn sát thủ là chiến xa diệp ra đòn sát thủ là chiến hạm chu gia chính là chiến kỳ vương gia chính là chiến khải về phần phục gia thì là chiến trận những vật này đều là viêm đế lưu cho mình đời sau đ ó n sát thủ về phần tứ đại cổ tiên tộc mặc dù không có đòn sát thủ nhưng bọn hắn nắm giữ đặc thù huyết mạch một khi kích phát đặc thù huyết mạch có thể b ộ c phát ra viễn siêu bình thường tiên hoàng thực lực vũ đại tiên đế gia tộc cùng tứ đại cổ thế gia đều là quang minh chính đại hiến thân như thế nhường thẩm dục những mày trong thành này có vô số ánh mắt nếu như hắn ra tay đem bọn hắn giết chết vậy thì phải bại lộ tự thân chân thực thực lực a đ ô n nhiên thẩm dục phát hiện cái này phương biên trăm bạn g i ả m hư không đều bị người dùng thủ đoạn đặc thù cho p h o n g cấm rất rõ ràng vũ đại tiên đế gia tộc cùng tứ đại cổ tiên tộc là lo lắng thẩm dục thi triển na di thần thông chạy trốn giờ phút này diệp ra trên chiến hạm một trưởng lao đôi cầm đầu đại trưởng lao nói kỳ quái cái này vô cực thành nội thế nào liền một cái tiên hoàng đều không có chẳng lẽ một trăm triệu cực phẩm tiên tinh cũng không cách nào đả động những tên i kia bọn hắn sở dĩ khoan thai tới chậm một la tiến hành đầy đủ chuẩn bị tốt một lần hành động tiêu diệt hoặc là cầm xuống thẩm dục thứ hai là nhường những cái kia ẩn g i ấ u thế lực cùng tán tu tiên hoàng nhóm chức tiêu hao hạ thẩm d ụ n g thực lực nhưng bạn bạn không nghĩ tới bọn hắn đến về sau thế mà liền một tôn tiên hoàng đều không có phát hiện tính toán coi như không có bọn hắn chỉ dựa vào thực lực của chúng ta cũng có thể cầm xuống cái kia thẩm d ụ n g diệp gia đại trưởng lão mười phần tự tin nói dù sao bọn hắn lần này thật là tới hai trăm hai mươi tôn tiên hoàng hậu kỳ đồng thời còn mang đến các tộc đòn sát thủ nếu như vậy đều bắt không được thẩm d ụ n g không bằng tìm khối đầu hũ đâm chết tính toán thẩm dục đi ra nhận lấy cái chết sau một khắc diệp gia đại trưởng lão hướng phía thanh lâu phương hướng hô tính toán thả các ngươi một ngựa không muốn bại lộ thực lực thẩm dục âm thầm nói rằng sau đó trực tiếp cuốn lên u nguyện nguyên huyên cùng v i ê m nguyện trực tiếp đội không rời đi về phần phong cấm có thể phong tỏa được tiên hoàng lại phong b ế không được hắn tôn này tiên đế không tốt thẩm dục khí tức biến mất gia hỏa này khẳng định chạy trốn nhanh dò xét nhất thời hơn hai trăm nói tiên n i ệ m bắt đầu điên cuồng tìm kiếm thẩm dục hạ lạc nhưng lại phát hiện thẩm dục đã sớm biến mất tại phương biên trăm bạn giảm hư không, không phải phong cấm làm sao lại nhường hắn chạy trốn diệp ra đại trưởng lão thẹn quá thành g i ậ n quát tiếp lấy hắn lại đối phụ trách phong cấm hư không tám tôn tiên hoàng truyền âm lập tức đến vô c ự c thành rất nhanh kia tám tôn phụ trách phong cấm hư không tiên hoàng đổi tới các ngươi làm thế nào sự tình không phải đã nói tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn sao thế nào vẫn là để thẩm dục chạy trốn diệp ra đại trưởng lão nghiêm nghị chất vấn cái này tám tôn tiên hoàng đều là ấp úng không biết nên trả lời như thế nào lúc này một t h a n h âm vang lên có phải hay không là thẩm dục đầu nhập vào hư không tộc hư không tộc g ú p hắn chạy trốn t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi thẩm dục trả thù t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi thẩm dục trả thù thẩm dục từ trước đến nay giảng cứu có cựu báo cựu dạng này suy nghĩ mới thông suốt vũ đại tiên đế gia tộc cùng tứ đại cổ tiên tộc đối với hắn tiến hành lớn vây quét ra ngoài không muốn bại lộ tiên đế thực lực hắn tạm thời buông tha bọn hắn nhưng thẩm dục không có ý định như vậy tính toán hắn mang theo tăng nữ na di tới một chỗ dây núi cả tòa sơn mạch đều có đại trận b a o quả mà tại trong đại trận càng có, có bốn tôn tiên hoàng đóng dữ đây là địa phương nào ngoài có đại trận bên trong có tiên hoàng không tệ nơi này là một tòa tiên tinh quáng vẫn là c ự c phẩm tiên tinh mỏ lặng yên không tiếng động thẩm dục liền mang theo tam nữ tiến vào trong đại trận cũng không chờ bốn tôn tiên hoàng kịp phản ứng liền đem bọn hắn tiên hồn cho chân vỡ đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được hai ước sát lục điểm đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được một ước sát lục điểm bốn cái tiên hoàng ba cái sơ kỳ một cái trung kỳ là thẩm dục mang đến năm ước sát lục điểm sắt lục điểm tổng số đạt tới một nghìn hai trăm bốn mươi bảy ước lấy đi bốn người chữ vật tiên giới thẩm dục liền đem thi thể của bọn hắn ném vào tới tiên nhà chế tạo vũ khí tại tòa này cực phẩm tiên tinh quặng mò bên trên ngoại trừ bốn tôn tiên hoàng bên ngoài còn có năm ngàn hộ vệ đội hộ vệ đội toàn bộ từ huyền tiên tạo thành phân biệt từ năm tên tiên quân xuất lĩnh cùng một cái tiên vương đảm nhiệm thống lĩnh trừ ngoài ra còn có hơn ngàn quản sự những n à y quản sự cũng đều đạt đến huyền tiên cấp dù sao cực phẩm tiên tinh mò chất béo thực sự quá phong phú tùy tiện bớt một chút đều có thể kiếm không ít mà những n à y quản sự phần lớn đều đến từ diệp gia bên cạnh mạch cao cấp quản sự thậm chí còn là diệp gia chủ mạch thẩm dục không có b u n g tha tính toán của bọn hắn mặc kệ là quản sự vẫn là hộ v ẫ toàn bộ làm vỡ nát bọn hắn tin ê hồn theo s á t lấy hệ thống nhắc nhở âm lại điên cùng v ă n g lên năm ngàn hộ vệ cùng hơn một ngàn quản sự chung vào một chỗ tổng cộng có sáu nghìn hai trăm trong đó huyền tiên sơ kỳ chiếm hơn nửa khoảng chừng bốn nghìn một trăm hai mươi người những người này cho thẩm dục mang đến bốn mười hai ước sát lục điểm Huyền tiên t r u n g kỳ tổng cộng có một nghìn tám mươi người cho thẩm dục mang đến hai mười sáu ước sát lục điểm còn lại một ngàn vượt tiên hậu kỳ cho thẩm dục mang đến bốn ước sát lục điểm vì thế thẩm dục thu hoạch được mười hai mươi tám ước sát lục điểm về phần năm cái tiên quân cùng một cái tiên vương thì làm thẩm dục mang đến mười lăm triệu sát lục điểm sát lục điểm tổng số đạt tới một nghìn hai trăm năm mươi bảy ước ra mặt giết chết quạt mỏ bên trên quản sự cùng hộ vệ về sau thẩm dục liền phá vỡ khố phòng trong khố phòng c ự c phẩm tiên tinh cũng không nhiều chỉ có hơn hai mươi vạn rất rõ ràng mỗi qua một đoạn thời gian diệp ra Gia liền sẽ phái người tới lấy đi ra hái đi ra c ự c phẩm tiên tinh dù sao tiền tài động nhân tâm nếu như đem quá nhiều c ự c phẩm tiên tinh đặt ở quạt mỏ bên trên sợ là sẽ phải sinh sôi quá nhiều tham ô đúng rồi quạt mỏ bên trong tận mỏ đều tại quặng mỏ bên trong đảo có đâu c ự c phẩm tiên tinh mỏ đi ngược chiều hái người yêu cầu cũng khá cao toàn bộ đều là thiên tiên thợ mỏ bởi vậy đảm nhiệm thợ mỏ không hoàn toàn là phi thăng tiên nhân lại là có hai phần ba đều là bản thổ tiên nhân nhưng cùng là thợ mỏ phi thăng tiên nhân cùng bản thổ tiên nhân đãi ngộ thì là thiên xoa đ h i ệ t viễn phi thăng tiên nhân không có tiền lương chỉ có thể ngẫu nhiên hưởng thụ dừng lại hung thủ thịt bản thổ tiên nhân không chỉ có phong phú tiền lương cầm còn có thể tại quặng mỏ bên trong tùy ý ăn uống đây đều là thẩm dục bằng vào cường đại tiết niệm theo thợ mỏ trong đầu đọc đến, đến. thợ mỏ tổng cộng có ba mươi vạn bản thổ tiên nhân hai mươi vạn phi thăng tiên nhân mười vạn thẩm dục thì do dự muốn hay không đem cái này hai mươi vạn bản thổ thợ mỏ giết chết n g ẫ nhiên trong lòng của hắn k h ẽ động giương tay vụ một cái liền đem còn tại đào quán tất cả thợ mỏ cho vụ bắt đi ra sau đó đem bọn hắn đặt ở q u ạ n mỏ bên trên trên đất trống tiếp lấy thẩm dục trực tiếp mở miệng ta là phi thăng tiên nhân bây giờ q u ạ n mỏ bên trên tất cả hộ vệ quản sự đều bị ta đánh giết hiện tại ta rất do dự muốn hay không giết chết hai mươi vạn bản thổ thợ mỏ hiện tại ta giao cho mười vạn phi thăng thợ mỏ làm chủ chỉ cần có quá nửa người đồng ý ta liền đem bọn hắn toàn bộ giết hiện tại đồng ý giết chết bản thổ thợ mỏ nắm tay giơ lên xoát xoát xoát thẩm dục vừa mới nói xong lại có hơn chín bạn phi thăng thợ mỏ đều nắm tay giơ lên thấy cảnh này hai mươi vạn bản thổ thợ mỏ không khỏi sắc mặt đại biến cũng không ít người lớn tiếng lục mạ uy hiếp phi thăng thợ mỏ đều nắm tay vung xuống đi cũng có biết rõ kẻ chắc chắn phải chết bắt đầu lớn tiếng lục mạ lên thẩm dục như các ngươi mong muốn sau một khắc h ư không chấn động hai mươi vạn thổ thợ mỏ tiên hồn cùng nhau nắp ấy không ít kêu gạo thanh â n cũng đi theo im bặt mà rừng đồng thời hệ thống nhắc nhở âm cũng lần nữa dày đặc vang lên hai mươi vạn bạn thổ thợ mỏ bên trong đa số đều là thiên tiên sơ kỳ sau đó có ba vạn trung kỳ một vạn hậu kỳ bởi vậy cho thẩm dục mang đến hai mươi sáu ước nhiều s á t lục điểm s á t lục điểm tổng số cũng đạt tới một nghìn hai trăm tám mươi ba ước ra mặt sau đó thẩm dục đem cái này mười vạn phi thăng thợ mỏ đưa vào t i ể u t h n giới giao cho nhan từ ba người ăn bài nghĩ nghĩ thẩm dục vẫn là đem cái này hai mươi vạn bạn thổ thợ mỏ thi thể ném vào tiên nhà chế tạo vũ khí mặc dù thực lực bọn hắn rất yếu nhưng đem bọn hắn luyện chế thành tiên binh sau có thể làm công cụ người sử dụng đi tiếp l ấ y thẩm dục tiên n i ệ m đem chọn tòa q u ạ g mỏ đều bao trùm lên t o a này c ự c phẩm tiên tinh mỏ đã khai thác thật lâu còn lại số lượng dự trữ còn có hơn ba mươi triệu thẩm dục chỉ là tâm niệm vừa động từng mai từng mai c ự c phẩm tiên tinh liền phá đất mà lên hướng hắn bay tới cũng liền ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở q u ạ g mỏ bên trong thẩm dục hơn ba nghìn vạn c ự c phẩm tiên tinh đều bị thẩm dục lấy ra ngoài chật chật nếu như phái tiên đế đến lấy quặng đoán chừng không tốn bao nhiêu thời gian liền có thể đem tất cả tiên tinh khoáng cho hay không thẩm dục thầm nghĩ sau đó đáng theo tam nhắc tiếp tục tiến về tòa tiếp theo cực phẩm tới i n n h mổ. Bất chính bất giờ trôi qua, thẩm qua, dục đã là những n à y quặng mỏ bên trong phi t h a n g thợ mỏ đều đúng bản thổ thợ mỏ cực độ oán hận mỗi lần hắn để bọn hắn tiến hành lựa chọn đều có vượt qua cựu thành phi thăng tiên nhân mường bản thổ thợ mỏ đi chết về sau hắn cha xét bộ phận phi thăng thợ mỏ ký ức cũng minh bạch bọn hắn vì sao đối bản thổ thợ mỏ như vậy bán hận đầu tiên là đãi ngộ bên trên trên lệch quá lớn tiếp theo thì là những ngày bản thổ thợ mỏ đều ưa thích c h à o phúng nhục nhã ư ớ c hiếp phi thăng thợ mỏ nếu như kẻ dám phản kháng đều sẽ bị tra tấn một phen lại giết chết bởi vậy phi thăng thợ mỏ mới có thể như thế bán hận bản thổ thợ mỏ đương nhiên thẩm dục một mạch bưng ngũ đại tiên đế gia tộc mười lăm tòa cực phẩm tiên tinh vật mỏ tự nhiên sẽ bị ngũ đại tiên đế gia tộc phát giác. dù sao bọn hắn tiên hoàng đều là có hồn bại tồn tại thẩm dục giết chết bọn hắn tiên hoàng ngũ đại tiên đế gia tộc bên k i a liền sẽ biết được bởi vậy tại trong lúc đó thẩm dục tiến về q u ạ n g mỏ lúc còn bị tiên hoàng cựu trọng m a i p h ủ đáng tiếc bọn hắn hoàn toàn đánh giá thấp thẩm dục thực lực phái tới tiên hoàng cựu trọng cũng b ấ t quá là đưa đồ ăn đều biến thành thẩm dục sát l ụ c điểm rất nhanh thẩm dục lại tới một tòa mới cực phẩm tiên tinh mỏ cảm ứng xuống hắn phát hiện quặng mỏ bên trong thế mà biến trống g i n g bên trong toạ trấn tiên hoàng quản sự hộ vệ cùng thợ mỏ đều bị rút đi h i ệ n nhiên ngũ đ ạ i tiên đế gia tộc bên kia hấp thu giáo hấn biết thủ không được cùng nó làm hy sinh vô vị không bằng đem người rút đi mẹ nó thẩm dục trong lòng im lặng sau đó tiên niệm bao phủ cả tòa cặn mỏ còn lại tám trăm vạn hơn cực phẩm tiên tinh toàn bộ cho thu thập không còn tiếp lấy chạy tới tòa tiếp theo cực phẩm tiên tinh mỏ sau đó thẩm dục lần nữa thất vọng người nơi này cũng bị rút đi thầm mắng một tiếng sau thẩm dục cũng không k h á c h k h í lần nữa đem cặn mỏ bên trong cực phẩm tiên tinh đều cho lấy đi sau đó hắn tiếp tục tiến về tòa tiếp theo đã ngươi ngũ đại tiên đế gia tộc đem tất cả mọi người rút đi lão tử liền đem ngươi cực phẩm tiên tinh mỏ cho m ắ c sạch chỉ là đi vào tòa tiếp theo cặn m ỏ lúc thẩm dục có chút hít mắt lại khoe miệng càng là câu lên một bệnh dễ c ậ n thì ra các ngươi cho ta chơi một bộ này chương 571, diệp tị nguyện h n chương 571, diệp tị nguyện h n nguyên bản thẩm dục coi là ngũ đại tiên đế gia tộc biết không phòng được lựa chọn chiến lược tính rút lui nhưng hắn còn đánh giá thấp ngũ đại tiên đế gia tộc dũng khí bọn họ đích xác rút đi cặn mỏ bên trong người lại không phải e ngại thẩ sau đó mai phục tại tòa nào đó quặng mỏ cho hắn đến h u n g á c trước mắt tòa này quặng mỏ bên trong liền mai phục trọn vẹn mười hai vị tiên hoàng tám tiên hoàng trung kỳ bốn cái tiên hoàng hậu kỳ hơn nữa bọn hắn ẩn nấp thủ đoạn đều có chút cao minh trừ ngoài ra còn tại quặng mỏ bên trong bố trí vài tòa cường đại sát trận một khi hắn tiến vào quặng mỏ sát trận liền sẽ khởi động lại thêm mười hai vị tiên hoàng liền xem như ba năm vị đỉnh tiêm tiên hoàng đều phải vẫn lạc tại tòa này quặng mỏ bên trong đáng tiếc bọn hắn không biết do đối mặt người là một tôn tiên đế lấy thẩm dục thực lực vừa đến tòa này q u ặ n mỏ liền xem thấu bọn hắn tất cả bố trí khoe miệng khoe miệng hiện ra một vệ cười lạnh trước đó tại vô cửa thành trước mắt bao người hắn không hiếu động tay nhưng bây giờ nơi đây quặng mỏ ngoại trừ mai phục hắn mười hai vị tiên hoàng liền không có người nào nữa chết thể nội đại đạo c h i lực phun trào mười hai cố kinh k h ủ n g lực chấn động trực tiếp xuất hiện tại mười hai vị tiên hoàng trong thức hải phốc phốc phốc mười hai vị tiên hoàng tiên hồn liền như là vỏ trứng gà giống như nhao nhao nát bấy ra theo tiên hồn nát bấy mười hai vị tiên hoàng cũng đi theo chết đi đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được hai ước sát lục điểm đ ố t chúc mừng tốc chủ thu hoạch được bốn ước sắt lục điểm thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên mười hai lần mà thẩm dục sắt lục điểm cũng tăng lên ba mươi hai ư c sắt lục điểm tổng số đạt tới một nghìn bảy trăm hai mươi tám ư c ra mặt sau một khắc thẩm dục lách mình tiến vào cặp mỏ và anh vài tòa kinh khủng đại trận trực tiếp phát động phá thẩm dục miệng bên trong nhẹ nhàng phun ra một chữ theo s á t lấy vài tòa sát trận như vậy ẩm v a n g sụp đổ tiếp lấy hắn hảo tâm đem mười hai tôn tiên hoàng thi thể thu hồi sau đó liền gặp được cặp mỏ bên trong cực phẩm tiên tinh n h o nha hóa thành một đạo, đạo bạch quang hướng thẩm dục kích xả mà đến thời gian mấy hơi thở quặng mỏ bên trong c ự c phẩm tiên tinh liền bị thẩm dục cưỡng ép thu thập xong thu được sáu trăm vạn hơn c ự c phẩm tiên tinh sau đó thẩm dục tiếp tục tiến về tòa tiếp theo c ự c phẩm tiên tinh mỏ lần này thẩm dục cũng không có gặp phải mai phục trực tiếp đem chọn tòa núi quặng bên trong c ự c phẩm tiên tinh thu thập không còn lại tiếp tục tiến về tòa tiếp theo c ự c phẩm tiên tinh mỏ bất chi bất giác lại là một canh giờ trôi qua bởi vì quặng mỏ không ai nguyên nhân thẩm dục tốc độ càng nhanh trực tiếp đào g i n g ngũ đại tiên đế gia tộc năm mười b ố tòa t ự c phẩm tiên tinh mỏ mà giờ khác này vũ đ ạ i tiên đế gia tộc đại trưởng lão nhóm tụ tập ở cùng nhau vương gia đại trưởng lão nói lần này phục kích thất bại vài tòa cường đại sát trận lại thêm mười hai vị tiên hoàng đều không thể lưu lại đối phương ngược lại mười hai vị tiên hoàng cũng gây đi vào có thể nắm giữ loại thực lực này không phải người bình thường lao phu hoài nghi là kia thẩm dục gây nên không tệ chu gia đại trưởng lão gật gật đầu lão phu cũng hoài nghi là thẩm dục hắn khẳng định là hướng về phía chúng ta vây quét hắn đến báo thù chúng ta chỉ là hắn là như thế nào biết được chúng ta cực phẩm tiên tinh mọi vị trí cụ thể cực phẩm tiên tinh có thể nói là cấp cao nhất tu hành tài nguyên vũ đại tiên đế gia tộc mặc dù tự đại nhưng đối cực phẩm tiên tinh mỏ vẫn là vô cùng coi trọng cho nên mỗi tòa cực phẩm tiên tinh mỏ bọn hắn đều bố trí xuống đại trận tiến hành che lấp ngăn cách cho dù có người lơ đãng sông đến phụ cận cũng sẽ nhận đại trận ảnh hưởng từ đó chệch hướng phương hướng đồng thời bọn hắn b à y trận đại trận coi như tiên hoàng dùng tiên n i ệ m đảo qua một khu vực như vậy đều sẽ vô ý thức xem nhẹ bởi vậy nhiều năm như vậy bọn hắn cực phẩm tiên tinh mỏ một mực không có đi ra vấn đề có thể thẩm dục lại là thế nào tinh chuẩn phát hiện bọn hắn cực phẩm tiên tinh mỏ sẽ không phải là có nội gian a hoàng phổ gia đại trưởng lão cao mày nói cũng không về phần diệp gia đại trưởng lão lắc đầu chúng ta ngũ đại tiên đế gia tộc tại viêm đế châu chính là cao cấp nhất thực lực càng có tiên đế làm bối cảnh hơn nữa biết được c ự c phẩm tiên tinh m ọ vị trí cụ thể cũng chỉ có cao tầng thử hỏi chúng ta năm nhà cao tầng ai sẽ bằng lòng phản bội gia tộc cũng là những người khác gật đầu phụ họa ngũ đại tiên đế gia tộc xưa nay không tiếc rẻ đối với ưu tú tộc nhân bồi dưỡng coi như không có tư chất t i ê n phú không được bọn hắn cũng biết cung cấp đầy đủ tài nguyên ngôi dù sao bọn hắn không kém điểm này cho nên ngũ đại tiên đế gia tộc nội bộ vẫn tương đối đoàn kết đã gia tộc bọn ta không có nội gian kia thẩm dục tiểu tặc kia lại là như thế nào biết được q u ằ n g m ỏ vị trí phục gia đại trưởng l ã o cắn răng nghiến lợi nói tính toán việc này áp sau lại nói hiện tại thảo luận là như thế nào ngăn cản tên k i a tiếp tục trộm hái chúng ta c ự c phẩm tiên tinh diệp gia đại trưởng l ã o ngữ khí ngưng trọng nói nghe vậy ở đây bốn người khác đều lộ ra vẻ chầm tư nhưng càng nghĩ bọn hắn thì càng biệt k u ấ t cùng bất đ ắ dĩ bởi vì bọn hắn không có cách nào ngăn cản thẩm dục ca ngũ đại tiên đế gia tộc t ự c phẩm tiên tinh mỏ nhiều đến hơn hai ngàn tòa trước đó bọn hắn đến thử qua liên hợp phái ra mười hai tôn tiên hoàng còn bố trí vài tòa sát trận vẫn như c ũ không thể ngăn cản thẩm dục ngược lại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo đã mười hai vị tiên hoàng đều thất bại như vậy muốn ngăn cản phục sát đối phương liền phải phái ra càng nhiều tiên hoàng có thể cực phẩm tiên tinh mỏ quá nhiều cho dù ở vài tòa quặng mỏ bố trí mai phục kia thẩm dục đều chưa hẳn sẽ đến nhưng muốn tại càng nhiều quặng mỏ bố trí mai phục bọn hắn liền sẽ đứng trước nhân thủ không đủ tiên đế gia tộc mặc dù nội tình thâm hậu nhưng tiên hoàng cũng không phải rau cải trắng lại nói p h ả i đi bố trí mai phục đối phó thẩm dục tiên hoàng ít nhất phải tiên hoàng trung kỳ gia tộc bọn họ tiên hoàng số lượng không ít nhưng đại đa số là tiên hoàng giai đoạn trước tiên hoàng trung kỳ cùng hậu kỳ cũng không hề tưởng tượng nhiều như vậy nếu không hướng các nhà lão tổ cầu việt a hoàng phổ gia đại trưởng lao đề nghị bọn hắn năm nhà lão tổ đều là viêm đế đạo lữ mặc dù bọn hắn lão tổ cũng là tiên hoàng cựu trọng nhưng thực lực tuyệt đối viễn siêu bình thường tiên hoàng cựu trọng thậm chí so đỉnh tiêm tiên hoàng cựu trọng cũng cường đại hơn rất nhiều diệp gia đại trưởng lao trần trờ nói diệp minh lúc này là lúc nào rồi tiếp tục như vậy nữa chúng ta cực phẩm tiền tinh mỏ cũng phải bị đáo hết lại nói ngươi liền có thể nuốt trôi khẩu khí này nghe được đối phương lời nói diệp gia đại trưởng lao âm thầm gật gật đầu chúng ta cùng đi gặp lão tổ một tòa hai tòa ba tòa thẩm dục vui sướng đem ngũ đại tiên đế gia tộc một tòa c ự c phẩm tiên tinh mỏ cho ngắt lấy không còn hơn nữa hắn phát hiện ngũ đại tiên đế gia tộc dường như nhận bệnh không có tiếp tục phái người đến ngăn cản hắn đã như vậy hắn liền càng thêm không k h á c h k h í dự định đem ngũ đại tiên đế gia tộc c ự c phẩm tiên tinh mỏ đều cho đào quang vất quá tại đến tòa tiếp theo c ự c phẩm tiên tinh mỏ lúc thẩm dục phát hiện con mỏ bên trong có hết sức xinh đẹp nữ nhân sau lưng còn đi theo hai cái tiên hoàng cửu trọng thị nữ chật chật còn không hết hy vọng thẩm dục câm thầm dễ cận nhưng cẩn thận cảm giác sau thẩm dục phát hiện nữ nhân này tu vi dường như viễn siêu bình thường tiên hoàng kiểu trọng động sát chi nhãn mở ra thân phận của đối phương tin tức tại đầu góc hắn hiện ra sau đó hắn phát hiện nữ nhân này lại là viêm đế đạo lữ diệp tình nguyện t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hai chém giết viêm đế đạo lữ t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hai chém giết viêm đế đạo lữ soát thẩm dục lách mình xuất hiện tại quặng bỏ bên trong thấy thế diệp tình nguyện ánh mắt không khỏi sáng lên vật k h của mình không tệ thế là cười lạnh nói tiểu tặc ngươi quả nhiên tới lao b ả ngươi rất hy vọng ta tới sao đáng tiếc ngươi quá già rồi tiểu ra ta trừng mắt thẩm dục giọng mang t r e o g ẹ o t r e o chọc nói một câu lao b à trực tiếp đem diệp t ị n h nguyện cho t r ọ n giận g mặc kệ ở vào cái gì cấp độ nữ nhân đều không hy vọng có người cảm thấy nàng lão h ú n g chi nàng hiện tại bề ngoài cùng thiếu nữ không hay như thế nào lại lao đâu tiểu tặc ngươi muốn chết thanh hà trăng sáng đem tiểu tặc này cầm xuống bạn cung muốn đem hắn mang về mạnh mẽ tra tấn là đế hậu hai tên tiên hoàng cựu trọng thị nữ bán ra cùng nhau thi triển công phạt thần thông hướng thẩm dục đánh tới tinh n u y ê n thủ tinh quang hiện hiện giống như sao trời một đạo ngưng tụ tinh quan g cự trưởng xuất hiện đánh vào hai nữ trên thân b à n h mạnh hai nữ thân hình bay ngược đang bay đến diệp tịnh n g u y ệ t trước mặt lúc thân thể của các nàng cùng nhau nổ t u n g huyết dịch bắn tung toé khiến cho đại lượng máu tươi hướng diệp tịnh n g u y ệ t trên thân rơi đi nhưng đối phương trước mặt lại xuất hiện một t ầ n g năng lượng tưởng đem bắn tung toé huyết dịch n g ă n lại ngươi tiểu tặc này quả nhiên lợi hại khó trách ta đám kia hậu đối không làm gì được ngươi diệp tịnh n g u y ệ t có chút thưởng thức nói xem ở thực lực ngươi không tệ phân thượng tiểu tặc nếu như ngươi lập tức quỳ xuống hướng bạn cung dập đầu cầu xin tha thứ bạn cung có lẽ có thể thu ngươi làm tùy tùng lão bà khẩu khí cũng không nhỏ thẩm dục cười khẩy nói nếu không ngươi quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ có lẽ hôm nay ta có thể tha cho ngươi một cái m ạ n g chó không biết tốt xấu tiểu tặc đi chết đang khi nói chuyện diệp t ị n h n g u y ệ t quả quyết ra tay nương theo một đạo kinh diễm kiếm quang t h o á n g hiện q u a y mình hư không lâm vào ngưng trệ theo s á t lấy mũi kiếm liền xuất hiện tại thẩm dục mi tâm bên trên mà diệp t ị n h n g u y ệ t khỏe miệng cũng phát họa ra một tia đắc ý mỉm cười có thể lập tức nét mặt của nàng liền lâm vào ngưng trệ ở trong bởi vì hắn kiếm bị hai ngón tay cho kẹp lấy bất luận nàng thế nào thôi động t i ế lực đều không thể rút ra bị kẹp lấy tiền thân làm sao có thể diệp tịnh nguyện vô ý thức h ô vạn sự đều có thể có thể thẩm dục mỉm cười đáp lại diệp tịnh nguyện một kiếm này hoàn toàn chính xác rất mạnh thậm chí còn xen lẫn một kia không gian đại đạo lực lượng ở trong đó đổi lại cái khác đỉnh tiêm tiên hoàng cựu trọng đối đầu một kiếm này cũng chỉ sẽ bị miễu sát nhưng thẩm dục là tiên đế Phúc! thẩm dục tâm niệm v ừ a động một sợi đại đạo chi lực cách không xuất hiện tại diệp tịnh nguyện t h ấ hải đánh vào nàng tiên hồn phía trên nhưng nàng tiên hồn lại xuất hiện một đạo phủ văn màu vàng c h ă n thẩm dục đại đạo chi lực a n h kích rất rõ ràng đây là viêm đế vì bảo vệ nữ nhân của mình lưu lại thủ đoạn ngươi là tiên đế làm sao có thể đẫu nhiên diệp tịnh n g u y ệ t kinh hô lên bởi vì viêm đế từng đã nói với nàng chỉ có nàng tiên hồn gặp tiên đế cấp công kích hắn lưu lại thủ đoạn mới có thể phát động b i ế t được chậm thẩm dục lạnh lùng nói ngươi không thể giết ta ta là viêm đế đạo lữ ngươi giết ta viêm đế cũng sẽ không bỏ qua ngươi diệp tịnh n g u y ệ t uy hiếm nói viêm đế đạo lữ thẩm dục cười nhạo chẳng lẽ lại viêm đế vì ngươi một cái đạo lữ còn có thể cùng ta liệu mạng không thành dù sao đạo lữ không có còn có thể lại tìm đi lại nói ta cũng không sợ diệp đế. tịnh nguyệt, nguyệt, nguyệt phát n ra tuyệt đạo đại vọng gầm thét mà diệp tịnh nguyệt cũng theo đó tử vong phất tay lấy xuống diệp tịnh nguyệt chữ vật tiến giới lại đem đối phương thi thể đưa vào tiên nhà chế tạo vũ khí thẩm dục liền bắt đầu thu thập thực phẩm tiên tình rất nhanh bởi vì hắn hoài dương theo diệp tị nguyện tử vong viêm đế sẽ đến xem xét đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một nghìn nước sắt lục điểm đột nhiên xuất hiện thanh nhâm nhắc nhở nhường thẩm dục lại là ngạc nhiên mừng rỡ lại là ngoài ý m ố n chẳng lẽ thẩm dục nghĩ đến một cái khả năng cái này diệp tị nguyện sẽ không phải là khí vận tri nữa a nghĩ như vậy thẩm dục cảm thấy khả năng phi thường lớn người mớn tại lớn như vậy tiên giới chỉ có thêm hắn mới mười cái tiên đế tại vô số nữ tiên bên trong cũng chỉ có diệp tịnh n g u y ệ t năm người mới trở thành viêm đế đạo lữ không có thiên đại khí vận làm sao có thể trở thành tiên đế đạo lữ nói như vậy viêm đế mặt khắc bốn cái đạo lữ cũng là khí vận c h í nữ đâu nghĩ tới đây thẩm dục suy đoán ngoại trừ diệp tịnh n g u y ệ t bên ngoài cái khắc bốn cái viêm đế đạo lữ có thể hay không cũng tại tòa nào đó quặn g m ỏ bên trong chờ lấy hắn nếu như đem cái này bốn cái lao bà đều làm thịt có lẽ có thể nhường hệ thống lần nữa thăng cấp về phần đắc tội viêm đế vì hệ thống thăng cấp hoàn toàn đáng giá thử một lần nghĩ tới đây thẩm dục lập tức chạy tới ngũ đại tiên đế gia tộc tòa tiếp theo c ự c phẩm tiên tinh quạt mỏ là nghiệm chứng ý nghĩ thẩm dục đều không lo được đi đào móc quạt mỏ bên trong c ự c phẩm tiên tinh thân hình hắn không ngừng tại từng tòa quạt mỏ ở giữa na z i rốt cục đang trai nhìn thấy mười tám tòa quạt mỏ lúc hắn phát hiện bên trong có người động sát chi nhãn mở ra thân phận của đối phương tin tức hiện hiện sau đó thẩm dục cười hắn đ o á n đúng đối phương chính là tiên đế mặt khác đạo lữ hoàng phổ gia lao tổ sau đó hắn lại mở ra khí vận kim đồng nhìn đối phương đỉnh đầu kim sắc khánh vân thẩm dục nụ cười càng thêm sán lạc không tệ đối phương chính là khí vận t r í nữ hơn nữa kim sắc khí vận t r ị đạt đến kinh khủng một trăm hai mươi vạn chết thẩm dục đều chẳng muốn hiện thân bởi vì còn có ba cái khí vận t r í nữ trở lấy hắn hắn cách không nhấn một ngón tay ẩn chứa hắn một thành đại đạo c h i lực chỉ kính xuất hiện tại hoàng phổ l á o tổ thất hải trung điệp đánh vào nàng tiên hồn bên trên viêm đế đương nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia cho nên tại nàng tiên hồn bên trên cũng toát ra p h ù văn màu vàng đáng tiếc phù văn lực phòng ngự cũng là có hạn bị thẩm dục một chỉ nhẹ nhõm đánh tan sau đó đối phương tiên hồn cũng đi theo nát bấy ra lương nhìn thấy từ gia chủ trên thân người sinh mệnh lực kịch liệt biến mất đứng tại hoàng phổ lão tổ sau lưng hai tên thị nữ lập tức hoa dung tất sắc chỉ là sau một khắc hai nữ thần thái trong mắt cũng đi theo biến mất biến thành hai cỗ thi thể hái ba người chữ vật tiên g i ớ i sau thẩm dục liền đem ba người thi thể thu nhập tiên nhà chế tạo vũ khí đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một nghìn nước s á t lục điểm đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được bốn nước s á t lục điểm đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được bốn nước sắt lục điểm thoải mái quá mẹ nó sớm rồi thẩm dục n ô sau đó biến mất tại nguyên chỗ tìm kiếm viêm đế hạng ba đạo nữ cũng không biết có phải hay không thẩm dục vận khí quá tốt vẹn vẹn tra xét ba tòa q u ò n mỏ đã tìm được viêm đế hạng ba đạo nữ cũng là chu gia lão tổ chết thẩm dục vẫn như c ũ lựa chọn đánh từ xa g i ế t trong khoảnh khắc chu gia lão tổ cùng nàng hai vị thị nữ liền biến thành ba bộ thi thể đ ố t chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được một nghìn ước s á t lục điểm thanh âm nhắc nhở liên tục vang lên ba lần thẩm dục lần nữa thu hoạch một nghìn không trăm lẻ tám ư c s á t lục điểm sắt lục điểm tổng số đạt tới bốn nghìn bảy trăm hai mươi ư c ra mặt nốt hệ thống đạt tới thăng cấp yêu cầu xin hỏi phải trăng thăng cấp thăng cấp Thẩm quyết hồi dục quả đồng á quá p cấp, cấp phải Đốt, đầu được. đ thống bắt đầu thăng cấp, thăng cấp thời thẩm thức Bất tâm, hệ như hắn không chẳng hắn gian ngày. nói. cũng quan ngày Lâu quả dục có mức chờ sau, là vậy, vô ý thời hắn thì do dự muốn hay không đem viêm đế còn lại hai vị đạo lữ cùng một chỗ giải quyết nghĩ nghĩ hắn vẫn là quyết định giữ lại các nàng nói không chừng lần sau thăng cấp sẽ còn cần các nàng cùng lúc đó tiên giới bên ngoài hốn đột hại viêm đế cùng long đế cùng nhau giấu ở bọn hắn mở ra tạm thời trong không gian đ ô n nhiên viêm đế khe cho mày hắn mơ hồ có chút cảm ứng dường như lưu tại đạo lữ tiên hồn bên trên hồn phủ bị phát động chương 573, đi tìm viêm đế chương 573, đi tìm viêm đế thần linh thế nào nhìn ngươi sắc mặt có chút không đúng một bên long đế chú ý tới viêm đế biểu lộ liền đội bằng hỏi ta lưu tại ta đạo lữ tiên hồn bên trong hồn phủ dường như bị phát động viêm đế nói rời đi tiên giới sau hắn đối tiên giới cảm giác liền biến cực kỳ yếu tất cho nên hắn cũng không thể thật xác định hắn lưu tại đạo lữ tiên hồn bên trong hồn phủ phải chăng bị phát động người suy nghĩ nhiều a long đế quên ai dám động đến đạo lữ của ngươi lại nói ngươi lưu tại ngươi nói lữ tiên hồn bên trong hồn phụ ít nhất phải nhận tiên đế cấp công kích mới có thể phát động à, ngươi cảm thấy những người khác dám vì khó ngươi nói lữ nghe long đế kiểu nói này viêm đế cũng cảm thấy có đạo lý cái khác tiên đế trừ phi muốn cùng hắn trở mặt mới có thể công kích đạo lữ của hắn hai người bọn họ lặng lẽ đi vào hốn đột h ả i chính là vì phục kích thủy đế tốt tức đoạt luyện hóa nàng đại đạo nhưng bọn hắn không thể trực tiếp ra tay tuy nói thủy đế thực lực so với bọn hắn đều mất yếu nhưng nếu như chặn đánh giết đối phương bọn hắn cũng biết nỗ lực cái giá không nhỏ cho nên bọn hắn một mực tại chờ chờ đợi hỗn độn hung thú phát hiện thủy đế chỉ cần thủy đế bị hỗn độn hung thú còn lấy hai người bọn họ lại tiến hành tập kích bất ngờ nói không chừng liền có thể lông tóc không hao tổn đánh giết thủy đế từ đó cướp đoạt nàng đại đạo ngươi nói nếu như chúng ta giết thủy đế sau những người khác có thể hay không phát hiện viêm đế bỗng nhiên có chút lo được lo mất bọn hắn phát hiện lại có thể thế nào long đế khinh thường cười một tiếng chỉ cần chúng ta h a i hấp thu thủy đế đại đạo chúng ta đại đạo trưởng độ nhất định có thể tăng gọn vài trăm mét đến lúc đó chúng ta liên thủ ai có thể là đối thủ của chúng ta lại nói ngươi cùng yêu đế quan hệ không tệ ta cùng ma đế lại có giao tình tốt chỉ cần hai người bọn họ không xuất thủ coi như mấy người khác liên hợp căn bản liền không làm gì được chúng ta cũng là thủy đế trong mắt lóe lên v ẹ tham lam cũng mắt liếc nơi nào đó hư không nơi đó thủy đế mở ra một cái cỡ nhỏ không gian đang xếp bằng ở bên trong tu hành thời gian n ó n một cái mấy ngày thẩm dục có chút ngoài ý muốn viêm đế chết đạo lữ làm sao lại thờ ơ đâu vẫn là nói hắn không biết rõ hắn ba cái đạo lữ đã vất lạc nhưng thẩm dục cảm thấy khả năng này không lớn dù sao hắn đánh giết ba người kết lúc đều phát động các nàng tiên hồn bên trong phù lục viêm đế không có khả năng không biết được đã hắn biết vì sao không tìm hắn báo thủ có phải hay không là hắn bị chuyện gì ràng buộc ở không cách nào h i ể n thân thẩm dục sinh ra một cái phỏng đoán nhưng lại có chuyện gì có thể ràng buộc ở tiên đế đâu nhất thời thẩm dục cũng không nghĩ ra nguyên nhân đã n g h ĩ không ra hắn cũng lười lại nghĩ mà giờ khắc này vũ đ ạ i tiên đế g i a t ộ c diệp ra hoàng phổ ra cùng chu ra hoàn toàn lâm vào trong lúc bối rối bởi vì nhà bọn họ lao tổ mất liên lạc giờ phút này diệp ra thân làm ra chủ diệm trạm thiên cũng không cách nào giữ được tình cảm nữa sau đó vội vàng chạy đi gặp phụ thân hắn cùng nhị thúc phụ thân nhị thúc tổ mẫu cùng chúng ta mất liên lạc cái gì diệp tuyệt thế cùng diệp tuyệt tâm đều mười phần t r ấ n kinh nhanh nói với chúng ta nói đến cùng là chuyện gì xảy ra diệp tuyệt thế thúc giục nói thế là diệp trảm thiên đem chọn sự kiện kỹ càng giảng thuật một lần sau khi nghe xong diệp tuyệt thế lập tức lấy ra một cái ngọc phủ cùng diệp tị n h n g u y ệ t tiến hành liên hệ một phút hai phút mười phút đi qua đều không có đạt được diệp tị nguyện đáp lại ta đi thử một chút diệp tuyệt tâm nói hắn cũng tay lấy ra ngọc phủ nếm thử cho diệp tình nguyện đưa tin nhưng theo thời gian trôi qua vẫn không có đạt được đáp lại đại ca mẫu thân sẽ không phải thật xảy ra chuyện đi diệp t u y ệ t tâm mặt mũi tràn đầy lo l ắ n g nói đi đi phụ thân nơi đó vừa mới nói xong hai người biến mất không còn tăm hơi không thấy rất nhanh diệp tuyệt thế cùng diệp t u y ệ t tâm h i n h đệ liền xuất hiện tại viêm đ ế cung bọn hắn ở chỗ này phát hiện hoàng phổ lão tổ cùng chu gia lão tổ nhi nữ các ngươi cũng là đi cầu thấy phụ thân mấy người khác đều gật gật đầu vậy thì đi vào chúng a diệp tuyệt thế minh đệ cùng chu gia huynh hội cùng hoàng phổ gia tỷ đệ cùng một chỗ đi vào viêm đế cung cũng đi thẳng tới viêm đế bên ngoài tầm cung cầu kiến lại phát hiện viêm đế tầm cung đại môn đóng chặt bên ngoài còn có người đóng giữ liêu sư minh làm phiền ngươi hướng phụ thân báo cao xuống chúng ta có chuyện quan trọng thấy phụ thân diệp tuyệt thế tương đối khách khí hướng canh giữ ở bên ngoài tầm cung nam tử trung niên nói nam tử trung niên này tên là liêu châu hắn là viêm đế đệ tử một trong đồng thời cũng là viêm đế tín nhiệm nhất cùng thưởng thức đệ tử không giống đệ tử khác đều bị đánh phát ra viêm đế công duy chỉ có liêu châu một mực bị lưu tại viêm đế bên、người. liêu châu lộ ra vẻ hay náy thật có l ỗ i chư vị sư đệ sư muội sư tôn đã bê quan một thời gian hắn bê quan t r ư ớ c có bằng dao l ã o nhân ra ông ta ngay tại lĩnh hội đại đạo bất luận bất cứ chuyện gì cũng không thể quay dày l ã o nhân ra ông ta nghe nói như thế viêm đế người thân đều là sắc mặt k ỳ biến diệp tuyệt thế giọng mang cầu khẩn nói không dối gạt liêu sư minh mẫu thân của ta rất có thể xảy ra chuyện đúng rồi còn có mẹ của bọn hắn cũng giống vậy cái gì liêu châu cả kinh thất sắc ba vị sư nương đã xảy ra chuyện gì diệp tuyệt thế đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần sau đó nói liêu sư minh hiện tại có thể hướng phụ thân báo cáo đi liêu châu lộ ra thật không tiện c h i sắc các vị sư đệ sư muội không phải ta không muốn liên hệ sư tôn mà là sư tôn bế q u a n trước đã phong bế cả tòa tập cùng ta cũng liên lạc không được a nghe nói như thế diệp t u y ệ t thế một đoàn người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng liêu sư minh thật không có những biện pháp khác liên hệ với phụ thân rồi sao hoàng phổ lão tổ nữ nhi cầu khẩn nói liêu châu cười khổ nói chư vị sư đệ sư muội việc quan hệ ba vị sư đ ư ơ n g ta lại thế nào g i m dầu diếm không bằng rằng này ta cho mấy vị sư minh đưa tin để bọn hắn hỗ trợ điều tra sư nương mất tích sự tình cũng chỉ có thể như thế vậy thì phiền toái liêu sư minh diệp tuyệt thế bất đắc dĩ nói viêm đế hết thể thu bảy người đệ tử mỗi cái đệ tử đều có tuyệt thế thiên phú đáng tiếc bị giới hạn tiên giới chế ước bọn hắn cũng chỉ có thể dừng bước tại tiên hoàng c i u trọng nhưng là thực lực của bọn hắn nhưng vượt xa bình thường tiên hoàng không chỉ có viêm đế thay bọn hắn chế tạo riêng tiên thuật cùng thần thông càng có viêm đế ban cho tiên đế cấp tiên khí luận chiến lược đại sư minh nhị sư minh cùng tàm sư minh đều muốn vượt qua viêm đế năm cái đạo lữ tại liêu châu đưa tin sau không đến một khắp đồng hồ v i ê m đế sáu mặt khác đệ tử liền trước sau đổi tới nghe diệp tuyệt thế giảng t h u ậ t hoàn tất sau thân làm đại sư minh mục h ằ n g lập tức hạ lệnh tứ sư đệ ngươi lập tức dùng người thiên thị địa thính thần thông tìm kiếm ba vị sư nương tung tích là v i ê m đế tam đệ tử võ dọn lập tức gật gật đầu sau đó thi triển thần thông điều tra diệp tịnh nguyện ba người hạ lạc tung tích nhưng tại sau một lúc lâu sắc mặt của hắn đông nhiên trở nên khó coi thế nào tam sư đệ có tìm tới các sư nương tung tích sao mục hàng hỏi võ dọn mắt nhìn diệp tuyệt thế mọi người sau đó nói các vị sư, đệ sư mùa, xin các đều nén bị thường ba vị sư nương đều bất lạc cái này sao có thể ta không tin ai có là gan giết mẫu thân của ta đúng vậy à chúng ta mẫu thân thật là tiên đế đạo nữ chẳng lẽ ta không sợ phụ thân đem hắn tháo thành tám khối sao tam sư minh có phải hay không là ngươi thần thông ra sai nếu không ngươi lại thi triển một lần nhìn thấy không chịu tiếp nhận kết quả sư nương nhi nữ võ dọn lần nữa thi triển một lần thần thông tiến hành rõ xét chứ bị sư đệ sư muội vẫn là kết quả giống nhau chương năm trăm bảy mươi b ố khí vận chi nữ t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi b ố khí vận chi nữ diệp ra tổ điện m ở trong tiểu thế giới diệp trảm thiên một mực tại nơi này chờ phụ thân cùng nhị t h ú c trở về bóng người hiện lên diệp tuyệt thế cùng diệp tuyệt tâm thân ảnh cùng nhau xuất hiện thế nào phụ thân nhị t h ú c có nhìn thấy tổ phụ sao diệp trảm thiên vội v ằ n g hỏi không có gặp diệp tuyệt thế mặt không thay đổi lắc đầu làm sao lại diệp trảm thiên rất là ngoài ý m u ố n kia tổ mẫu đâu có tìm tới tổ mẫu tung tích sao người tổ mẫu vất lạc là... a nghe được tin tức này diệp trảm thiên sắp mặt lập tức biến chấm bệnh bởi vì hắn tổ mẫu mới là diệp gia định hải thần trâm tại ngũ đại tiên đế gia tộc cao tầng bên trong đều biết viêm đế đối bọn hắn cái này cái gọi là tiên đế gia tộc cũng không để ý chân chính quan tâm bọn hắn ngũ đại tiên đế gia tộc chính là viêm đế năm cái đạo lữ cũng là ngũ đại gia tộc mở ra sáng tạo người một khi tổ mẫu chết đi kia gắn bó ngũ đại tiên đế gia tộc cùng viêm đế ở giữa cầu nối coi như gây mất v ề phần nói diệp tuyệt thế cùng diệp tuyệt tâm không phải tiên đế nhi tử sao viêm đế cũng không thể liền nhi tử đều không để ý a đúng vậy viêm đế sẽ không phản ứng bên ngoài viêm đế chỉ có năm cái đạo lữ nhưng trên thực tế nữ nhân của hắn rất nhiều những nữ nhân này cũng cho viêm đế sinh rất nhiều hại tử bởi vậy viêm đế nhi nữ nhưng thật ra là rất nhiều l i ê n lấy diệp tuyệt thế cùng diệp tuyệt tâm m i n h đệ mà nói bọn hắn cũng liền lúc nhỏ cùng viêm đế từng có tiếp xúc nhưng sau khi lớn lên tiếp xúc thời gian cùng số lần liền vô cùng ít ỏi mà viêm đế cũng bởi vì là nhi nữ quá nhiều cho nên đối nhi nữ tình cảm cũng vô cùng mờ nhạt diệp ra có thể t r ư ở n g không bốn tòa thiên phủ là viêm đế chiếu cố sao không phải là diệp t ị n h n g u y ệ t chiếu cố tại viêm đế rất nhiều nữ nhân có thể thu được đạo lữ thân phận chỉ có năm cái tại năm cái đạo lữ bên trong được sủng ái nhất chính là diệp tình nguyện hiện tại diệp tình nguyện vừa chết diệp gia liền đã mất đi lớn nhất hậu trường phụ thân nhị thúc về sau chúng ta nên làm cái gì sau một lúc lâu diệp trảm tiên có chút sợ hãi mà hỏi diệp tuyệt thế nói bây giờ người tổ mẫu đã vất lạc vậy chúng ta diệp ra địa vị khẳng định lại nhận ảnh hưởng rất lớn hoàng phổ gia cùng chu gia cũng giống vậy cho nên hiện tại trọng yếu nhất chính là cùng hoàng phổ gia cùng chu gia vứt bỏ hiểm khích lúc trước xâm nhập kết minh cùng hợp tác diệp trảm tiên âm thầm gật gật đầu tổ mẫu vừa chết diệp gia tình huống sẽ thay đổi rất tồi tệ chu gia cùng hoàng phổ gia cũng giống vậy nhưng diệp ra tại mũ đại tiên đế gia tộc bên trong chiếm cứ chỗ tốt nhiều nhất như vậy đứng ngũi chịu x à o nhất định cũng sẽ là diệp ra vương gia cùng phục gia láo tổ còn lại bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này đến chèn ép diệp ra đem một cái tiên phủ quyền quản lý phân cho chu gia cùng hoàn g phổ gia diệp tuyệt tâm trầm ngâm nói cái này diệp trạm thiên rất là do dự cùng c h ô n g bỏ nghe ngươi nhị thúc diệp tuyệt thế nói chúng ta nắm giữ bốn tòa tiên phủ quyền quản lý một mực lọt vào mặt khác bốn tòa gia tộc căm thù cùng g h n h é t bây giờ ngươi tổ mẫu không có chúng ta tại viêm đế cung bên kia liền không có duy trì vì phòng ngừa hoàng phổ ra cùng chu ra đảo hướng vương ra cùng phục ra nên bỏ b ứ t bỏ liền nên bỏ qua dù sao hai nhà này đối với chúng ta diệp ra cũng rất có đáng niệm không phải an không răng trắng người ta dựa vào cái gì cùng chúng ta làm sâu thêm hợp tác là phụ thân ta lập tức phải diệp trảm thiên cũng tỉnh lộ lại trước khác nay khác thế cục bây giờ đã khác biệt nếu như hắn còn không nhìn rõ tình thế lời nói nói không chừng diệp ra đều sẽ đi theo hủy diện chờ diệp trảm thiên sau khi rời đi diệp việt tâm trong ánh mắt lộ ra sắc cơ đại ca chúng ta đến thay mẫu thân báo thủ các nàng chính là diệp tị n h n g u y ệ t nuôi lớn càng là giúp đỡ bọn hắn theo viêm đến nơi đó tranh thủ tới không ít độ tốt cho nên huynh đệ bọn họ hai người đối diệp tị n h n g u y ệ t tình cảm vẫn là vô cùng sâu mẫu thân chết huynh đệ bọn họ hai người cũng không có khả năng thờ ở diệp tuyệt thế gật gật đầu thù khẳng định là mờ ư báo nhưng cựu nhân là ai chúng ta cũng không biết rõ diệp tuyệt tâm lông mày cao lại cựu nhân không phải cái kia thẩm dục sao diệp tuyệt thế nói ngươi cho rằng thẩm dục có thể giết được mẫu thân cùng hoàng phổ ra cùng chu gia lao tổ phải biết mẫu thân các nàng đều là tại phụ thân trợ giút hạ tìm hiểu một sợi đại đ càng có phụ thân ban cho tiên đế cấp tiên khí kia thẩm dục bên người mặc dù có mười tôn đỉnh cấp tiên hoàng nhưng tuyệt đối không phải mẫu thân đối thủ coi như hắn may mắn có thể giết được mẫu thân nhưng cũng không thể lông tóc không tổn hao gì à đã hắn thụ thương làm sao có thể có thực lực giết được hoàng phụ cùng chu gia lão tổ nghe diệp tuyệt thế như thế vừa phân tích diệp tuyệt tâm không khỏi nhận đồng gật gật đầu đã không phải thẩm dục kia thì là ai đâu diệp tuyệt thế tiếp tục phân tích nói tại toàn bộ tiên giới có thể có thực lực giết được mẫu thân cùng mặt khác hai nhà lão tổ ngoại trừ cái khác tiên đế cũng chỉ có thái cổ t r ù tộc cựu đại tiên đế ở giữa mặc dù có bẩn h nhưng cũng không đến nỗi như vậy trở mặt cho nên mặt khác b á t đại tiên đế có giết chết m â u thân thực lực nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không ra tay nói như vậy là thái cổ chủng tộc làm diệp tuyệt tâm cắn răng n g h i ế n lợi quát đáng chết thái cổ chủng tộc ta nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt chớ có xúc động diệp tuyệt thế trầm giọng nói thái cổ thập cường chủng tộc nắm giữ tổ khí tổ khí có thể khiến cho bọn hắn tại trong thời gian ngắn ngủi đạt tới tiên đế cấp độ cho nên chúng ta bây giờ là không làm gì được bọn hắn vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ từ bỏ vì mẫu thân báo thù diệp tuyệt tâm đỏ hồng mắt nói đương nhiên sẽ không diễm biết thế nói bây giờ không phải là đối phó thái cổ chủng tộc thời cơ thái cổ thập cường chủng tộc bất kỳ nhất tộc thực lực đều không thể so với chúng ta yếu thống chi bọn hắn nắm giữ tổ khí cho nên chúng ta phải đợi chờ phụ thân xuất quan mẫu thân theo phụ thân nhiều năm như vậy cũng nhất là đến phụ thân m i ề m vui mẫu thân chết hắn chắc chắn sẽ không t ờ ơ cho nên hắn cũng đều vì mẫu thân báo thù bởi vậy tại phụ thân xuất quan trước chúng ta đến điều tra nhìn xem đến cùng là thái cổ thập cường chủng tộc liên thủ giết chết mẫu thân vẫn là đơn độc nhất tộc làm chỉ có điều tra rõ ràng phụ thân bên kia khả năng tinh chuẩn tìm tới cựu nhân thay mẫu thân báo thủ may mắn thẩm dục không nghe thấy đôi minh đệ này đối thoại nếu không hắn khẳng định sẽ c ư ờ i chết cũng nói thần mẹ nó thái cổ t r ủ n g tộc các ngươi lão nương là ta giết cùng thái cổ t r ủ n g tộc có nửa xu liên quan à. mà giờ khắc này thẩm dục phát hiện viêm đế không có đ ộ n g tinh sau hắn thì rời đi tiên hoàng phủ đi vào bờ sông nhỏ trống lên cần câu cá bắt đầu hưởng thụ lấy câu cá nhàn nhã sinh hoạt hắn không có mang nguyên huyên tam nữ đi ra bởi vì hắn phòng bị viêm đế tập kích bất ngờ tiên đế công kích vẫn là rất khủng bố nếu như viêm đế bỗng nhiên xuất hiện lưu tại bên cạnh hắn nguyên huyên bọn người nói không chắc chắn bị liên lụy bất chi bất giác mấy cái canh giờ trôi qua thẩm dục có không ít thu hoạch ngay tại hắn chuẩn bị thu cán rời đi lúc một đạo lưu quang từ nơi không xa kích x ạ mà đến đang chuẩn bị theo thẩm dục bầu trời trên đầu x é qua đ ỗ n g nhiên lưu quang tán loạn một thân ảnh từ trên trời r g xuống rơi xuống tại thẩm dục ngoài mấy chục thước cái này rơi xuống người là người mặc váy đen tuyệt mỹ nữ tử nhưng nàng tình huống dường như không thế nào tốt nhận lấy vô cùng nghiêm trọng thương tích thiên thể cơ hồ sụp đổ thiên hồn bên trên cũng có mấy đạo vết thương. nếu như không thể kịp thời xử lý tiên hồn cũng có sụp đổ nguy hiểm trực tiếp rơi xuống ở bên cạnh ta đây cũng quá đúng d ì p à nữ tử này sẽ không phải là cái gì khí vận trí nữ à thẩm dục thầm nghĩ mở ra khí vận kim đồng thông suốt thật đúng là nữ tử này kim sắc khí vận t r í đạt đến hơn tám vạn rất rõ ràng là khí vận trí nữ đúng lúc này lại có mấy đạo lưu quan kích xạ mà đến rất rõ ràng là truy sát khí vận trí nữ thẩm dục trong lòng hơi động nếu như hắn không đúng tay vào cái này khí vận trí nữ có thể hay không chết chương năm trăm bảy mươi lăm khí vận tre chở chương năm trăm bảy mươi lăm khí vận tre chở mấy đạo lưu quang rơi xuống hóa thành năm cái nam nữ thân ảnh mấy người kia tu vi đều không cao tu vi cao nhất mới tiên quân lục trọng ánh mắt của bọn hắn chỉ là nhìn lướt qua thẩm dục liền đem ánh mắt rơi vào trên đất khí vận trí nữ Giết nàng còn có tiểu tử này cùng một chỗ giải quyết cầm đầu tiên quân lục trọng mở miệng nói ra ngay vậy thẩm dục không khỏi lộ ra kinh ngạc tri sắc hắn nguyên bản không có ý định thăm gia nhìn xem khí vận trí nữ có thể hay không bị giết nhưng không nghĩ tới mấy tên này lại muốn giết hắn vậy hắn là phản khắng đâu vẫn là không phản khắng đâu hắn phản kháng liên đại biểu muốn cứu khí vận chi nữ nếu như không phản kháng trực tiếp chạy trốn vậy hắn cái này tiên đế cũng làm quá bất tứ ca bất quá hắn vẫn là có ý định đ ế m thử hạn m ở miệng nói ra c h ư n bị các ngươi coi như chưa thấy qua ta như thế nào ta cam đoan sẽ không đem chuyện này tiết lộ ra ngoài ha ha chỉ có người chết mới sẽ không để lộ bí mật cầm đầu tiên quân lục trọng mặt mũi tràn đầy sát c ơ nói sau đó lại có giọng rễu cờ nói chớ trách chúng ta chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt ai bảo ngươi xuất hiện ở đây ngươi mẹ nó thẩm d ụ n bỏ tay rồi không phải muốn chết ta đầu thủ giết bọn hắn cầm đầu tiên quân lục trọng thúc dục nói lập tức một cái tiên quân nhị trọng cùng một cái tiên quân tam trọng cùng nhau hướng thẩm dục ra tay hai người khác thì trực tiếp hướng hôn mê khí vận trí nữ ra tay phốc phốc hai người công kích tới tới thẩm dục trước người liền tự động tán loạn mà công hướng khí vận trí nữ hai đạo công kích rơi vào trên người nàng lúc trên người nàng thì bốc lên một tầng ngọn lửa màu tím đem bọn hắn công kích toàn bộ n u ố t hết đáng chết thấy cảnh này cầm đầu tiên quân lục trọng không khỏi mắng to sau đó trong tay hắn dâng lên một đạo hoa mỹ kim quang thẳng đến thẩm dục đầu lâu hiển nhiên hắn đã ý thức được thẩm dục cũng là một cửng giả x o á t có thể kiếm quang mới bay ra một nửa lại đột nhiên quay đầu đồng thời lấy tốc độ nhanh hơn trở về phức kiếm quang trực tiếp là thủ tiên quân lục trọng đầu lâu tính cả trong thất h ả i của hắn tiên hồn cùng một chỗ s u y t thùng đốt chúc mừng tốc trụ thu hoạch được thu hoạch được hai triệu sát lục điểm không tốt người này là cao thủ m a u trốn nhìn thấy chu sư m i n h bị phản xác mặt khác bốn cái tiên quân lập tức hốt h o ả n g chạy trốn có thể thẩm dục như thế nào lại để bọn hắn chạy trốn đâu bốn người tiên hồn lần lượt nổ tung mà thân thể của bọn hắn cũng đi theo theo giữa không trung rơi xuống phất tay một chiêu thẩm dục đem bọn hắn thi thể cho đưa vào tiên nhà chế tạo vũ khí đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một triệu s á t lục điểm đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một triệu s á t lục điểm hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp vang lên bốn lần sau đó thẩm dục ánh mắt ở đây rơi vào khí bận chi nữ trên thân trên người nàng ngọn lửa màu tím đã lùi về thể nội động sát chi nhãn mở ra thân phận của đối phương tin tức cũng tại thẩm dục trước mắt hiện ra nàng này tên là diệp thiên ly chính là một cái tên là phượng hoàng tông tiên môn đệ tử nàng này có một loại đặc thù huyết mạch t ử diễm tiên hoàng chỉ có điều nàng huyết mạch vẫn chưa hoàn thành kích hoạt đúng rồi diệp thiên l y tu vi là tiên quân n h ị trọng có cứu hay không thẩm dục nghĩ nghĩ vẫn là lấy ra một cái chữa thương tiên đan đưa vào đối phương giả giải. trên người hắn chữa thương đan dược không ít hơn nữa đều có chút cao cấp dù sao hắn giết tiên hoàng nhiều lắm những n à y tiên hoàng trên người chữa thương đan dược có thể không cao cấp sao cho nên rất nhanh thương thế của đối phương liền lấy tốc độ thấy được chữa trị bất quá trong chốc lát không ngừng thân thể nàng bên trên thương thế ngay cả tin ê hồn bên trên thương thế đều khôi phục hơn phân nửa theo lý thuyết dưới loại tình huống này đối phương hẳn là thức tỉnh a nhưng kỳ quái là đối phương một mực không có thức tỉnh thẩm dục dùng tiên nghiệm bất qua minh bạch chuyện gì xảy ra đối phương thể nội huyết mạch đang thức tỉnh xem như nhân họa đất phúc bất quá nàng cái này huyết mạch khôi phục cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành cho nên thẩm dục ca ca ngươi không phải đi câu ca sao thế nào mang theo một nữ nhân trở về nàng cũng không giống mỹ nhân ngữ a nhìn thấy thẩm dục mang theo một nữ nhân trở về nguyên huyên không khỏi cố ý t r e o kẹo lên cùng lúc trước ngươi như thế đều làm bỗng nhiên rơi xuống ở bên cạnh ta thẩm dục đưa tay ô m trần nguyên huyên tại đầu của nàng bên trên vớt vớt kia nàng chẳng phải là rất đặc biệt nguyên huyên nói vì cái gì nguyên huyên nói chỉ có giống như ta người đặc biệt mới có thể lấy loại phương thức này xuất hiện tại thẩm dục ca ca bên người ngươi thật đúng là nói đúng nàng có đặc thù huyết mạch hiện tại ngay tại khôi phục thẩm dục cười nói sau đó hắn gọi tới thị nữ đem diệp thiên ly an trí tại một tòa cung điện bên trong hai ngày sau thẩm dục cảm giác tiên hoàng phụ bên trong tiên linh chi khí đang hướng phía diệp tiên ly chỗ cung điện tụ tập hắn lách mình đi vào trong cung điện phát hiện trên giường đã đã mất đi diệp thiên ly t h â n ảnh thay vào đó là một quả cao cỡ nửa người tự sát lựa t r ứ n g thôn vệ tiên linh chi khí chính là viên này tự sát trứng nguyên huyên viên n g u y ệ t lần lượt đến ưu n g u y ệ t không tới là bởi vì nàng cũng bắt đầu bế quan tu hành ba người tò mò nhìn một màn này n g ẫ nhiên thẩm dục lông mày hơi nhự xuống sau đó phất tay đại lượng tiên tinh xuất hiện tại trong cung điện theo sát lấy những này tiên tinh nắp ấy biến thành tinh thuần tiên linh chi khí mà t ử sắc lựa chứng cảm nhận được phụ cận xuất hiện đại lượng tiên linh chi khí không khỏi gia tăng hấp thu cường độ không đến một k h ắ c đồng hồ liền đem thẩm dục nát bấy hơn trăm vạn tiên tinh bên trong tiên linh chi khí thôn vệ không còn thấy thế thẩm dục dứt khoát vỡ vụn hai trăm vạn tiên tinh tùy ý hấp thu nhưng chẳng được bao lâu lại bị hút khô thấy thế thẩm dục dứt khoát xuất ra mười cái c ự c phẩm tiên tinh nát bấy rốt cục đang hấp thu mười cái c ự c phẩm tiên tinh tiên linh chi khí sau từ sắc lựa chứng hút đã no đầy đủ vỏ trứng bên trên bắt đầu xuất hiện bế d ạ n sau một lúc lâu xoan một tiếng tử sắc vỏ trứng toàn bộ vỡ vụn c ũ nguyên huyên ngươi cho nàng một bộ quần áo thẩm dục bàn giao một câu sau liền xoay người đi ra cung điện nguyên huyên theo chính mình chữ vật tiên trong nhẫn lấy ra một bộ hoàn toàn mới quần áo đưa cho diệp thiên li trước đó các nàng chúng nữ thường xuyên đổi tiếp thẩm dục tại tiên giới các lớn tiên thành bên trong dung đoạn pham là quần áo đẹp nguyên huyên cũng nhịn không được mua cho nên nàng chữ vật tiên trong nhẫn đặt vào đại lựa quần áo tạ ơn diệp thiên ly tiếp nhận quần áo nhanh chóng mặc vào mặc quần áo sau nàng mới nói tiểu m ộ i diệp thiên ly xin hỏi hai vị tỷ tỷ đây là nơi nào nàng dù sao cũng là tiên quân cấp độ tiên độc phạm vi bao phủ cũng rất lớn cho nên nàng phán đoán được đi ra nơi này cũng không phải là tiên giới hơn nữa nàng còn phát hiện viêm n g u y ệ t cùng nguyên viên tu vi cảnh giới đều cao hơn nàng hơn nữa nàng chỉ có thể mơ hồ cảm ứ n g ra nguyên viên tu vi mà viêm nguyện tu vi nàng hoàn toàn cảm ứ n g không ra vội vội không cần khẩn t r ư n g nơi này là thẩm dục ca ca tiên hoàng p h ủ nguyên huyên cười ha h à nói đúng rồi ngươi vì cái gì bị đuổi g i ế ta t d i ệ p thiên l y cũng không có cái gì tốt d ấ u giếm lần này nàng tiếp nhận chu sư minh tổ đội tiến về một cái nhỏ bí cảnh tầm b ả o nàng vận khí không tệ tại nhỏ bí cảnh bên trong tìm tới không ít chân quý tiên dược sau đó chu sư minh bỗng nhiên ra tay tập kích bất ngờ nàng bị ép giao ra chữ vật tiên giới không nghĩ tới đối phương cầm đi nàng chữ vật tiên giới sau còn muốn di cầu nàng chỉ có thể bị ép phản kháng cuối cùng bị đánh thành trọng thương cũng may thời khắc mấu chốt nhỏ bí cảnh s ụ đổ nàng thơ cơ chạy trốn nhưng về sau vẫn là bị chu sư minh dẫn người đuổi theo cuối cùng nàng thương thế phát t á c theo giữa không trung rơi xuống lâm vào hôn mê t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu tiên tôn cấp rút thưởng t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu tiên tôn cấp rút thưởng chỉ c h ố c lát sau nguyên huyên viêm nguyệt cùng diệp thiên ly liền theo trong cung điện đi ra sau đó diệp thiên ly hướng thẩm dục đối đầu đa tạ tiền bối ân cứu mạng bây giờ diệp thiên ly tử diễm tiên hoàng huyết mạch đã hoàn toàn khôi phục thu v i của nàng cũng đi theo tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới đạt đến tiên quân lục trọng không thể không nói khí vận tri tử cùng số mệnh chi nữ thăng cấp coi như không có bậc cũng nhanh vô cùng cũng không biết cái kia diệp phong bây giờ đ ạ tới t tiên quân mấy tầng không cần đa lễ thuận tay sự tỉnh thẩm dục thản n h i n nói đúng rồi ngươi muốn rời khỏi sao nếu như ngươi muốn rời khỏi ta đưa ngươi ra ngoài mặc dù diệp thiên l y vô cùng xinh đẹp nhưng thẩm dục cũng không có đối nàng độc tâm dù sao tiên nữ đều rất xinh đẹp dung mạo của nàng hoàn toàn chính xác muốn so bình thường tiên nữ càng hoàn mỹ hơn nhưng mặc kệ là nguyên huyên vẫn là ưu nguyện cùng b i ê nguyện đều không kém nàng lại nói hã tại hạ giới cũng không ít nữ nhân bởi vậy cũng không thiếu nữ nhân tiền bối ta có thể hay không ở chỗ này ở một thời gian ngắn diệp thiên ly có chút ngượng ngùng nói nàng tại tông môn tình cảnh cũng không tốt như vậy bởi vì đại sư tỷ một mực nhằm vào nàng nàng lần này bằng lòng cùng chu sư minh đi ra ngoài tìm bảo cũng là vì tránh né đại sư tỷ đại sư tỷ không chỉ là tông chủ tri nữ tự thân tu vi cũng rất mạnh đặt đến tiên quân cựu trọng về phần đại sư tỷ vì sao nhằm vào nàng nguyên nhân rất đơn giản đại sư tỷ vẫn muốn cùng đại sư minh kết làm đạo l ữ có thể đại sư minh lại có chút kháng cự nhưng hết lần này tới lần khác đại sư minh đối nàng lại có chút chiều cố từ đó liền bị đại sư tỷ nhằm vào có thể nàng đối đại sư minh cũng không nửa phần cảm giác tại trong tông môn cũng cố ý tránh né đại sư minh có thể ngay cả như vậy đại sư tỷ hay là không muốn vông tha nàng lần này chu sư minh bọn người muốn giết chết nàng nàng liền hoài nghi là đại sư tỷ âm thầm sai bảo may mắn gặp vị này thẩm tiền bối cứu được nàng đồng thời nàng còn nhân họa đất phúc đã thức tỉnh gia tộc di truyền huyết mạch thực lực tăng nhiều mặc dù nàng thực lực tăng nhiều nhưng nàng vẫn là không có n ắ m chắc đối mặt đại sư tỷ dù sao đại sư tỷ là tông chủ tri nữ còn có thể điều động tiên vương cấp tồn tại nàng một khi ngốc, ngốc trở lại tồn nói không chừng đại sư t h sẽ đem chu sư minh bị giết chết tội danh gắn ở trên người nàng trước đó nàng mặc dù hôn mê nhưng vẫn là bảo lưu lấy nhất định ngoại giới năng lực nhận biết biết đuổi giết hắn chu sư minh đám người đã bị thẩm tiền bối giết chết có thể thẩm dung nói sau đó hắn ném cho diệp thiên ly một cái chữ vật t i ê n giới đây là ngươi chữ vật t i ê n giới vật quy nguyên chủ tiếp được chữ vật t i ê n giới diệp thiên ly không khỏi vui mừng lập tức từ đó lấy ra vài quả phẩm giai không tệ tiên dược dâng lên thẩm tiên bối đây là ta theo bí cảnh hái tới tiên dược xin hãy nhận lấy thẩm dục mắt liếp những n à y tiên dược lập tức gật, gật đầu đi vậy ta liền nhận nhìn thấy thẩm dục nhận lấy tiên dược diệp thiên ly cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra trước đó nàng thức tỉnh huyết mạch lúc năng lượng không đủ về sau đ ỗ n g nhiên xuất hiện đại lượng tiên linh chi k h í cái này khiến nàng suy đoán những n à y xuất hiện tiên linh chi k h í đều là thẩm tiền bối cung cấp cứ như vậy diệp thiên ly ngay tại tiên hoàng phụ ở lại bất quá mấy ngày kế tiếp nàng đều chưa từng sinh ra thẩm dục cho nàng an bài cung điện thức tỉnh huyết mạch sau nàng không ngừng thực lực tăng nhiều còn đã thức tỉnh huyết mạch công pháp cùng huyết mạch thần thông bởi vậy nàng một mực tại lĩnh hội công pháp cùng quen thuộc thần thông hệ thống thăng cấp hoàn tất đạt tới tiên tôn cấp đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở âm nhường thẩm dục trong lòng vui mừng nhất là tiên tôn cấp nhường thẩm dục minh bạch tiên đế kế tiếp cảnh giới là tiên tôn cấp sau đó thẩm dục hiểu rõ xuống hệ thống thăng cấp qua đi công năng thăng cấp sau hệ thống tại công năng bên trên cũng không có bao nhiêu biến hóa chỉ là có thêm một cái một tỷ cấp rút thưởng mà dựa theo hệ thống xáo lộ thường thường hệ thống thăng cấp sau lần thứ nhất rút thưởng đều có thể rút chúng không ít độ tốt cho nên thẩm d ụ quyết định rút thưởng hệ thống ta muốn tiến hành tiên tôn cấp rút thưởng m ờ i lên rút t i ê n tôn cấp rút thưởng mở ra sau đó sát lục điểm bị trừ đi Đốt, chúc mừng túc chủ tỷ đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được tiên tôn cấp thần thông hỗn độ chỉ xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được mười cái tiên đế cấp ngự thú phủ xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được hỗn độ toa xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được đại đạo linh tinh một nghìn khối xin hỏi phải trang nhận lấy nhìn thấy mở ra mười cái phần thưởng thẩm dục không khỏi hài lòng cười chính như hắn sở liệu hệ thống thăng cấp sau lần thứ nhất rút thưởng hoàn toàn chính xác phát nổ toàn bộ nhận lấy sau một khắc mười cái phần thưởng liền xuất hiện tại hệ thống trong không gian tâm niệm vận động một cái tinh thạch xuất hiện tại thẩm dục trên tay đây là đại đạo linh tinh tiên đế tốt nhất tu hành tài nguyên thẩm dục nếm thử hấp thu bên trong năng lượng phát hiện bên trong năng lượng rất sung túc nếu như hắn không ngừng hấp thu đến mười ngày khả năng hấp thu xong một cái năng lượng mà đang hấp thu đại đạo trong tinh thạch năng lượng sau hắn hỏa chi đại đạo cũng có yếu ớt tăng trưởng thẩm dục tính toán một cái đại đạo tinh thạch có thể khiến cho đại đạo của hắn tăng trưởng một cm một trăm mai gia tăng một m hắn rút trúng một nghìn một trăm mai nếu như hoàn toàn luyện hóa hấp thu có thể tăng trưởng m ư ơ i một m đại đạo tiếp lấy thẩm dục lấy ra tiên tôn cấp khôi lỗi phân thần đem luyện hóa sau thẩm dục không khỏi lộ ra vẻ mừng như đ i ê n cái này tiên tôn cấp khôi lỗi phân thân cùng trước kia rút chúng khôi lỗi khác biệt bởi vì hắn có thể đem chính mình tiên n i ệ m rót vào trong đó sau đó điều khiển con khôi lỗi này liền tựa như nhiều một cái tiên tôn cấp phân thân tâm niệm vừa động tiên tôn cấp khôi lỗi phân thân liền dung nhập thẩm dục thể nội chật chật cái này phân thân so bản tôn còn mạnh a thẩm dục tự nói sau đó lấy ra ba tôn tiên đế cấp khôi lỗi có tiên tôn cấp khôi lỗi phân thân đối cái này ba loại tiên đế cấp khôi lỗi hắn cũng có chút coi thường bất quá hắn vẫn lạ không chê Tuy tốc Tăng tin tức,、ba、tôn tiên đế cấp khôi lội thực thể tiên cho được. cứ cấp lực có thể cùng đem đế đại đạo tiên đế đánh đồng. nắm 3.000m 100m bọn hắn luyện Vẫn phản rộng hóa. hồi khôi lội giữ dài sau đó thẩm dục lại nhận lấy ba tấm tiên đế miếu s á t p h ủ trực tiếp chuyển rời đến chữ vật tiên trong nhẫn sau đó hắn đem mười mai hỗn độn linh quả lấy ra ngoài trái cây này sau khi phục d ụ n g có thể tăng cường nhục thân thẩm dục trực tiếp ăn hết một cái sau đó cảm giác nhục thân của mình đang từ từ mạnh lên làm hỗn độn linh quả hiệu quả tiêu hóa xong chắc chắn thẩm dục phát hiện tiên thể cường độ tăng lên một phần trăm thế là hán dứt khoát đem còn lại chín mai đều ăn khiến cho tiên thể cường độ hết thể tăng lên một thành cường độ tiếp lấy thẩm dục nhận lấy tiên tôn phủ đệ đem l u y ệ n hóa thẩm dục lại vui vẻ tiên tôn phủ nội bộ không gian so tiên hoàng p h ủ lớn mấy ngàn lần tiếp theo lực phòng ngự cấp cao bình thường tiên tôn không đánh tan được đồng thời tiên tôn phủ kèm theo thuấn di công năng lớn nhất thuấn di khoảng cách có thể đạt tới mười ư c giảm thưởng thức xuống tiên tôn phủ thẩm dục đem nó thu hồi sau liên đem đại biểu hỗn độn trị thần thông trùm sáng lấy ra dung hợp đây là một môn phi thường cường đại công phạt thần thông đáng tiếc lấy thẩm dục thực lực bây giờ không cách nào hoàn toàn khống chế có thể phát huy ra một phần trăm vi lực cũng không tệ rồi dù cho chỉ là một phần trăm một chỉ cũng có thể trọng thương tiên đế tiếp lấy thẩm dục lấy ra tiên đế cấp ngự thú phủ bất kỳ một cái ngự thú phủ đều có thể hàng phục một đầu tiên đế cấp thú loại nhưng tiên giới nhưng không có cường đại như vậy h u n g thú bất quá tiên giới không có tiên giới bên ngoài hỗn độn hải có thẩm dục chờ t r a xét xong còn lại ban thường sau đi hỗn độn hải xóng một vòng nhìn xem có thể hay không gặp phải hỗn độn hung thú thuận tay nô dịch bài đầu lại nói cuối cùng một cái phần thưởng hỗn độn、toa. đây là một cái tại hỗn độn hải bên trong sử dụng phương tiện giao thông